Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện chiếm hữu tuyệt đối. Các bạn đang nghe chuyện tại cỗ đọc chuyện.com 28, em không chết. Bọn họ ăn khuya đến 3 giờ mới ngừng. Sau khi tạm biệt lâu linh và lâu điện, lâm bảo bảo cùng đàm mặc yên lặng đi chậm chậm trên đường phố. Mặc dù đèn đường vẫn sáng như cũ, người đi đường lại trở nên thưa thất sự ồn ào náo nhiệt lúc nửa đêm đã không còn. Dạng sáng nhiệt độ không khí càng lạnh hơn. Lâm bảo bảo đem hai tay nhét vào trong túi áo lông, vẫn cảm thấy từng cơn rét run. Cho đến khi đàm mặc đem khăn quàng cổ trên của anh cười ra quàng lên cổ của cô. Anh quàng vài vòng, cơ hồ đem nửa gương mặt của cô đều che khuất. Lâm bảo bảo không thể không đưa tay kéo xuống một chút. Bên trên khăn quàng cổ cô ngửi được mùi hương trên cơ thể của anh, mang theo một chút hơi ấm cùng một loại hương vị không thể nói rõ. Không biết từ lúc nào cô đã nhớ kỹ mùi hương của anh. Về nhà đi. Đàm mặc kéo tay của cô nói, anh còn nhớ rõ bây giờ đang là thời kỳ đặc biệt của cô, cô cần phải được nghỉ ngơi thật tốt. Anh có thể cùng cô đi lang thang đến 3 giờ sáng, cũng như nhìn bộ dạng vui vẻ của cô khi gặp lâu linh. Chỉ cần là việc có thể khiến cô vui vẻ, anh rất ít khi từ chối. Lâm bảo bảo ư một tiếng, lúc về đến nhà, đã sắp xì 4 giờ sáng. Lâm bảo bảo đi tắm nước nóng, làm cho cơ thể của mình ấm áp hơn sau đó mới trèo lên giường, bên cạnh còn có một ly nước đường đỏ mà đàm mặc vừa pha cho cô. Lâm bảo bảo muốn nói là không cần uống, nhưng nhìn anh kiên trì như vậy, không thể làm gì khác đành ngoan ngoãn uống. Cô hiếm khi nhu thuận như vậy, không còn đối nghịch với anh giống như quá khứ, khiến cho tâm trạng của đàm mặc cũng tốt hơn. Nhạy cảm như anh, làm gì có chuyện không biết đến sự thay đổi của Lâm bảo bảo. Mà sự thay đổi này, khiến lòng anh cảm thấy vui vẻ. Đợi cô nằm xuống, lúc đàm mặc muốn đi ra ngoài, lâm bảo bảo trần trừ một lúc nói, hôm nay không ngủ chung sao. Đàm mặc quay đầu nhìn cô, lâm bảo bảo cúi đầu, không có nhìn anh, anh ở một mình, lại mất ngủ cơ thể của tôi khỏe hơn nhiều rồi, chỉ cần anh cách xa tôi một chút sẽ không quá lạnh đâu. Cô nói có chút bừa bãi, nhưng đàm mặc nghe xong liền hiểu ý tứ của cô. Trái tim của anh đập có chút nhanh kiếp trước ngay cả khi đối mặt với cái chết cũng không khiến anh kích động như bây giờ. Anh biết người trên giường là một người có lòng tự trọng cực cao, có thể mềm lòng vì sợ anh mất ngủ đã là sự tiến bộ rất lớn rồi. Ngoài mặt anh không có biểu hiện nào khác thường, đáp nhẹ một tiếng, sau khi dọn dẹp gọn gàng, anh thay áo ngủ, rồi nằm dài trên giường. Bọn họ cách nhau một khoảng. Anh sợ làm cơ thể đang ấm áp của cô thấy lạnh nên không dám ở quá gần cô, nhưng chỉ cần cảm thấy hơi thở của cô đang ở bên cạnh mình, anh liền cảm thấy yên tâm cơn buồn ngủ của anh nhanh chóng ập đến, đã đến giờ mà anh thấy buồn ngủ. Rất nhanh đàm mặc liền ngủ tiếp đi, ngược lại lâm bảo bảo có chút không ngủ được, ngày đầu tiên của năm mới, lâm bảo bảo ngủ một giấc đến buổi trưa mới tỉnh, khi tỉnh dậy đàm mặc còn đang ngủ. Lâm bảo bảo phát hiện chỉ cần anh ở trên giường của cô, cô lúc nào cũng dậy sớm hơn anh, ngược lại người nào đó trước kia có cuộc sống rất kỷ luật hiện lại đang nằm ý trên giường. Lâm bảo bảo nhìn xuống quầng mắt của anh, phát hiện ra không còn màu xanh đen do mất ngủ nữa, rõ ràng anh ngủ rất ngon, cuối cùng yên tâm, gión rén rời giường. Việc trở thành thuốc ngủ của đàm Mặc cô cũng không cảm thấy ngại, ngược lại trong lòng lại có chút cảm giác vui vẻ. Trong phòng lớn như vậy nhưng lại đem lại cảm giác vắng vẻ, không gian trong phòng cảm giác lạnh lẽo vì không có bất cứ vật trang trí nào hết vào giữa mùa đông nơi này càng lộ ra sự lạnh lẽo. Chân lâm bào bào dẫm trên đôi dép lê mềm mại chậm rãi đi xung quanh nhà. Cô đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và đàm mặc cũng giống như mối quan hệ giữa Lâu Linh và Lâu Điện vậy. Cô không nghĩ tới Lâu Điện sẽ đón giao thừa cùng với Lâu Linh. Chẳng qua đây cũng là việc nằm trong dự tính, về sau kể cả hai người có đột nhiên tuyên bố kết hôn, Lâm Bảo Bảo chắc hẳn cũng không quá kinh ngạc bởi vì đây là chuyện mà ai cũng có thể tiên đoán trước được. Tối hôm qua khi gặp lại Lâu Điện cô phát hiện trong lòng mình vẫn không có chút gợn sóng nào. Cơ bản cái mà cô gọi là nam thần, cái gọi là yêu thích chẳng qua là do cô tự đặt ra, bởi vì ngay từ đầu cô đã biết chỉ với những người mà lâu điện đặc biệt quan tâm anh mới biểu hiện ra sự ôn nhu đó mà thôi còn với người không liên quan thì đặc biệt keo kiệt mà cô là một trong số những người không liên quan. Điều này cũng rất tốt, lâu linh cũng không cần vì cô thùy hứng mà cảm thấy khó xử nữa. Khi thực lâm bảo bảo biết mình rất bốc đồng, tùy hứng lại ích kỷ, biết rõ lâu điện yêu thích lâu linh, cô là người ngoài không có chỗ để xen vào hai người họ, còn muốn trước mặt lâu linh làm những điều tùy hứng, việc này khiến cho lâu linh cảm thấy rất khó xử. Nhưng hiện tại, mọi việc đang rất tốt, đàm mặc mạnh mẽ trở về, mạnh mẽ tiến vào bên trong cuộc sống của cô, khiến cho cô cuối cùng đem ánh mắt từ trên người lâu điện rời đi, tránh khỏi việc khó xử lẫn nhau. Ngay lúc đang lâm bảo bảo suy nghĩ việc của chính mình, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vàng. Cô quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đàm mặc vội vàng từ trong phòng ngủ lao ra. Cô kinh ngạc nhìn phía sau, cho rằng có chuyện gì xảy ra, khẩn trương lên, có chuyện gì vậy? Đàm mặc không có trả lời, chỉ là yên lặng nhìn cô ánh mắt chăm chú lại có chút điên cuồng. Anh nhìn cô rất lâu, sau đó tiến lên phía trước hung hăng đem cô ôm vào trong lòng, đem khuôn mặt trôn ở bên trong cổ của cô. Lâm bảo bảo đứng yên để anh ôm, phát hiện thân thể của anh đặc biệt cứng ngắc, hồ hấp có chút nặng nề, dường như vừa tỉnh lại từ cơn ác mộng. Cô đưa tay ôm lấy eo của anh, ở trên lưng của anh nhẹ nhàng vỗ xuống, âm thanh trở nên ôn hòa hơn, sao thế? Em mơ thanh của của đàm mặc phát ra từ bên gáy của cô, giọng nói khàn đặc. Anh nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy em chết. Khuôn mặt của Lâm bảo bảo trở lên cứng ngắc, bất đắc dĩ nói, em vẫn tốt, sao có thể chết được? Chỉ là ác mộng thôi, không thể tin được. Ừ, đúng đúng là ác mộng. Đàm mặc thừa nhận, anh đã rất lâu không có ngủ một giấc thật ngon, có thể là bởi vì bên cạnh có cô, khiến anh rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Hiếm khi anh nằm mơ. Ở trong mơ, anh mặc dù sống lại, nhưng tận thế lại một lần nữa buông xuống, vận mệnh của thế giới lại một lần nữa vận hành theo quỹ đạo của kiếp trước cô vì báo thù cho lâu linh cuối cùng chết ở trước mặt anh. mặc kệ anh sống lại mấy lần cô vẫn chết. Anh đau khổ tỉnh lại, dường như không phân biệt rõ, thực tại cùng mộng cảnh, lao thẳng ra bên ngoài, thấy cô đang đứng ở cửa sổ, hướng anh mỉm cười, anh khó mà chịu đựng được vội tiến lên đem cô ôm vào trong ngực. Cô còn sống, đàm mặc cẩn thận ôm cô rất lâu cho đến khi cơ thể hai người vì duy trì cùng một thư thế mà trở nên cứng ngắc, anh mới chậm rãi buông cô ra, cúi đầu nghiêm túc nhìn cô, dường như phải xác nhận xem cô còn sống hay không, có phải vẫn đang sống tốt hay không. Cả người lâm bảo bảo cứng đờ mặc kệ anh nhìn. Cho đến khi bụng của cô phát ra tiếng kêu, dạ dày cũng không thoải mái mà đau, anh mới giật mình tỉnh lại. Em, em đói bụng sao? Anh lập tức đi làm cơm. Không cần, em đã gọi đồ ăn nhanh, một lúc nữa sẽ đem tới. Lâm bảo bảo ngăn cản anh. Đang nói, chuông cửa liền vang lên, Lâm bảo bảo đem anh đẩy ra, nhanh đi lấy đồ ăn nhanh. Đàm mặc như cái máy dập khuôn từng bước mà đi theo phía sau cô, hai người xuất hiện cùng một lúc suýt chút nữa đã hù đến nhân viên giao đồ ăn nhanh. Do trời lạnh, đồ ăn nhanh khi đến nơi đã không còn nóng, lâm bảo bảo đành phải đi vào phòng bếp làm nóng lại. Đàm mặc vẫn như cái máy dập khuôn từng bước mà đi theo cô, dường như anh có cảm giác không an toàn. Lâm bảo bảo quay đầu nhìn anh một lúc đối diện với ánh mắt gấp gáp, khẩn trường của anh bị dọa sợ nhảy dựng lên, không khỏi có chút phát hoảng, cuối cùng chỉ có thể mặc kệ anh. Chỉ là lâm bảo bảo phát hiện cho đến khi ăn cơm chưa xong, đàm mặc vẫn không có khôi phục ý thức. Lâm bảo bảo muốn tìm một trò chơi để giết thời gian, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của đàm mặc cô quyết định cùng anh nói chuyện một chút để anh cảm thấy tốt hơn. Đàm mặc anh nằm mơ thấy ác mộng như thế nào? Vẻ mặt cô hiếu kỳ. sao lại mơ thấy em chết đi? Em không chết, đàm mặc phản ứng có chút kịch liệt khuôn mặt anh Tuấn mười phần tái nhợt thần sắc lại hết sức kinh khủng. Lâm bảo bảo bị anh dọa sợ hết hồn, nhanh chóng chấn an, em biết em đương nhiên không chết, em không phải đang sống rất tốt hay sao? Nói xong, cô tính tìm hướng tiếp cận để thăm dò anh, nhưng khi đưa tay chạm đến cánh tay anh, phát hiện thân thể của anh căng cứng đến đáng sợ. Đàm mặc chờ tay nắm lấy tay của cô, cẩn thận nắm chặt tay của cô, đôi mắt vẫn gấp gáp mà nhìn chằm chằm vào cô. Lâm bảo bảo anh lại phát bệnh hay sao? Hai ngày này, bởi vì không khí giữa cô cùng đàm mặc cực kỳ tốt suýt chút nữa khiến cho cô quên mất anh vẫn đang bị bệnh. Nếu như cơ thể có bệnh chịu đau một chút tiếp nhận điều trị rất nhanh sẽ khỏe lại. Nhưng đây là bệnh tinh thần Lâm Bảo Bảo đối với phương diện này không có chút nghiên cứu nào, chỉ có thể dựa vào bác sĩ mà thôi. Cô nghĩ, có phải bởi vì Đàm Mặc còn chưa khỏi bệnh nên mới nằm mơ thấy cô chết đi. Cho tới bây giờ Lâm Bảo Bảo còn chưa nghĩ tới việc mình sẽ chết. Ừ, ít nhất không nghĩ tới việc mình chết trẻ, muốn chết cũng phải là chết già, phải sống 7, 80 tuổi mới có thể chết được. Chuyện này, Đàm Mặc hiện thực luôn ngược lại với giấc mơ, anh không cần quá để ý đâu. Lâm Bảo Bảo thử trấn an thần kinh đang căng thẳng của anh. Anh nhìn chằm chằm cô yên lặng gật đầu. Lâm bảo bảo thấy anh vẫn còn đang nghe âm thầm thở vào nhẹ nhõm tiếp tục nói, đúng rồi, sao Tết anh vẫn muốn ra nước ngoài à? Đàm mặc lần nữa gật đầu. Lâm bảo bảo cười nói, sau khi hết Tết Dương, chẳng mấy chốc sẽ đến lúc ăn Tết âm lịch, khi đến Tết anh về nước ăn Tết hay vẫn ở nước ngoài ăn Tết bên cạnh ông nội đàm. Trở về, anh không chút do dự nói. Lâm bảo bảo hé miệng nở nụ cười, chỉ là còn chưa kịp cao hứng, lại nghĩ tới đàm Gia là một gia đình truyền thống, chán nản nói, quên đi, đến lúc đó mọi người đều sẽ ăn Tết ở cạnh đàm thuốc. Đàm mặc không nói chuyện, vẫn như cũ nhìn cô chằm chằm. Lâm bảo bảo bị anh nhìn đến mức toàn thân cảm thấy không được tự nhiên, nhưng nhìn thấy tình huống của anh bây giờ có chút không đúng, cô thử cùng anh chậm rãi nói chuyện, trò chuyện một chút việc mà cả hai người đều biết, bầu không khí dần dần trở nên ấm áp hơn. Cho tới bây giờ Lâm Bảo Bảo cũng không nghĩ tới, có một ngày cô sẽ kiên nhẫn và nhẹ nhàng như thế. Không nghĩ tới, tối hôm qua Lâu Linh và Lâu Điện cũng sẽ đi đón giao thừa cùng nhau, còn đúng lúc gặp chúng ta thật có duyên. Lâm Bảo Bảo hướng anh cười nói, hơn nữa anh không cần ở ngay trước mặt bọn họ nói câu như thế kia, rất lúng túng đó. Lâu Điện mặc dù đối với Lâu Linh có suy nghĩ kia, nhưng em biết Lâu Linh một mực coi anh ta là anh trai mà thôi. Đàm mặc không nói, trong lòng lại suy nghĩ, trong lúc tận thế. Hai người họ dùng phương pháp thảm thiết nhất để kết thúc sinh mệnh cho thấy bọn họ có để ý lẫn nhau, nếu như không có tận thế, bọn họ sẽ có thể tốt đẹp ở bên nhau, như vậy không phải là tốt hay sao? Chỉ cần bọn họ ở cùng một chỗ cũng khiến cô bỏ đi thử nghiệm kể cả là đối với Lâu Điện hay là đối với Lâu Linh đều được. Đương nhiên, so với Lâu Điện, Lâu Linh đối với cô có ảnh hưởng sâu sắc hơn. Này, anh cũng nói một câu đi. Lâm bảo bảo đầy bàn tay của anh. Đàm mặc ngay thẳng nói, không có gì để nói, bọn họ kiểu gì cũng sẽ ở bên nhau. Lâm bảo bảo nhìn anh, nói không phải hôm qua anh mới gặp lâu điện sao. Sao có thể biết được, nhìn ra được, đàm mặc nói, lâm bảo bảo đột nhiên trầm mặc. Đàm mặc đem cô ôm vào trong ngực đem cái cầm đặt trên đỉnh đầu của cô, hồi tưởng lại trong thời kỳ tận thế, sau khi cô biết Lâu Linh chết, cô đã khóc rất nhiều, nhẹ nói, bất kể là Lâu Điện hay là Lâu Linh, bọn họ đều không thích hợp với em, chỉ có anh là người thích hợp với em nhất, chúng ta nhất định sẽ ở cùng với nhau. chương 29, đợi anh trở về. Lâm Bảo Bảo cảm thấy buồn cười vì lời nói tự cho là đúng của anh. Làm sao mà anh biết? Tất nhiên là anh biết. Đàm đại thiếu gia hiếm khi nhắc đến tình cảm trước đây của bọn họ, ngay thẳng nói từ nhỏ chúng ta đã quen nhau, lại cùng nhau lớn lên, mặc dù có 3 năm chia xa, nhưng bây giờ anh đã quay trở lại chứng minh rằng chúng ta sẽ ở bên nhau. Lâm bảo bảo hé miệng cười, cô phát hiện rằng mình không có ghét lời mà anh vừa nói. Sau đó cô cố ý nói, nếu như lần này anh không đột nhiên trở về thì sao? Nếu như đàm mặc không bị bắt bóc tinh thần anh có chút bất thường, sẽ không có xúc động mà chạy về nước tìm cô anh không phải vẫn là đàm đại thiếu gia cao ngạo mà cũng đầy thận trọng hay sao? Và ngoài mặt cũng sẽ chẳng bao giờ đoái hoài gì đến cô. Đàm mặc cẩn thận hồi tưởng lại sự việc năm mình 17 tuổi, phát hiện sự việc năm đó đã quá xa xôi, anh không nhớ nổi lúc đó mình đã làm gì. Nhưng có một loại tình cảm cho dù có là kiếp sau, anh cũng sẽ không quên. Nếu như lần này anh chưa trở về, về sau anh nhất định sẽ trở về. Anh đem cái cầm nhẹ nhàng cọ sát trên đỉnh đầu của cô chậm rãi nói, bất kể là 20 tuổi, 25 tuổi, 30 tuổi anh nhất định sẽ trở về tìm em, đến lúc đó anh sẽ càng trưởng thành hơn, có thể giải quyết những việc mà khi còn nhỏ chưa biết hướng giải quyết như thế nào, sau đó trở về tìm em. Lâm bảo bảo run lên, có thể lúc anh trở về đã quá muộn, em đã có người mình thích thì sao? Không có khả năng, em sẽ không thích người khác. Cô là người nhạy cảm lại sợ bị tổn thương, không có người đàn ông nào có thể đi vào trong trái tim của cô trừ khi phải giống như anh, đã quen biết cô từ khi còn nhỏ, đã từng bước được vào trái tim của cô. Nếu như không phải thời niên thiếu của anh có nhiều thay đổi, có lẽ bọn họ sớm đã ở cùng một chỗ. Anh đã từng vì thế mà cảm thấy hối hận, nhưng thời kỳ thiếu niên ngây ngô, anh cũng không có cách nào để cứu vãn nó. Tại sao lại không có khả năng? Anh trở về quá muộn em không chờ đợi nổi. Lâm Bảo Bảo kiên trì nói. Tiếp đó đàm mặc im lặng cười, cười lạnh lẽo lại tàn nhẫn âm thanh lại hết sức trầm ấm, giống một chén rượu để lâu năm anh sẽ cướp em về, không từ thủ đoạn mà cướp em về. Sau đó, giết người đàn ông dám cướp cô khỏi tay anh. Lâm bảo bảo không nhìn thấy thần sắc của anh, bằng không nhất định sẽ bị dọa cho sợ. Cô cho là anh đang nói đùa, cũng cười theo tâm trạng theo thời gian cũng dần dần thoải mái lại. Hôm nay, hai người bọn họ cũng không đi ra ngoài, mà chỉ ngồi trong nhà của Đàm Mặc trò chuyện tâm sự, hay là ngồi chơi trò chơi, hoặc là ở cùng một chỗ xem TV, và cùng nhau tự nấu một bữa cơm. Chẳng qua Lâm Bảo bảo chưa quên cô vẫn là sinh viên, còn có bài tập chưa hoàn thành. Lâm Bảo bảo mở máy tính ở nhà của Đàm Mặc lên, tải xuống một số phần mềm, sau đó vào trang web của trường, sau một hồi bận rộn, cuối cùng cô mở ra phần thiết kế phần mềm. Lâm Bảo bảo học về marketing. Lúc lâm bảo bảo vội vàng làm bài tập đàm mặc ngồi ở bên cạnh cô thỉnh thoảng nhìn màn hình máy tính thỉnh thoảng lại nhìn cô một cái, 10 phần yên tĩnh. Tận tới 11 giờ đêm, lâm bảo bảo mới làm xong, lấy lại tinh thần để tiếp tục chơi trò chơi, nhưng lại bị đàm mặc kéo đi ngủ. Lâm bảo bảo kháng nghị nói, bây giờ mới 11 giờ cuộc sống về đêm mới bắt đầu, anh ngủ sớm như vậy, để làm gì? Đàm mặc không vì lời nói của cô mà dừng lại. Cho đến khi cô biểu môi nói vài câu, anh đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, nói, em muốn sống cuộc sống về đêm như thế nào. Lâm bảo bảo, lâm bảo bảo phòng bị nhìn anh, thầm nghĩ bây giờ đàm đại thiếu gia đang bị bệnh, những lời anh nói không phải như những gì mà cô đang nghĩ phải không. Cô nhìn kỹ anh, không nhìn ra được điều gì dị thường từ trên khuôn mặt của anh. Lâm bảo bảo thăm dò nói, anh cảm thấy cuộc sống về đêm của người trẻ tuổi sẽ có những gì. Đi bà uống rượu, đánh bài, chơi xuyên đêm anh nghiêm túc nói. Lâm bảo bảo cuống lên, quả nhiên là cô bị anh hiểu nhầm rồi. Đàm đại thiếu gia hiện tại đang bị bệnh chỉ có thể nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh, sao lại có loại thư thưởng không lành mạnh như thế kia. Sau đó cô hừng phấn nói, vậy chúng ta đi uống rượu, đánh bài đi, rất lâu rồi em chưa đi, có chút nhớ. Bây giờ em không được uống rượu, đàm mặc nghiêm mặt nói, em không sao rồi, cũng qua bao nhiêu ngày rồi, anh quan tâm em cứ như mẹ già vậy Lâm bảo bảo không quan tâm, muốn đi thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài. À tiện thì gọi thêm cả lâu linh nữa, càng nhiều người càng náo nhiệt. Khi nghe đến cái tên lâu linh, đàm mặc mẫn cảm liền nheo mắt lại, không được cũng muộn quá rồi, bây giờ phải đi ngủ. Anh đang quản em à. Sự tùy hứng của lâm bảo bảo lại nổi lên. Đàm mặc không muốn cùng cô cãi nhau, hai ngày nay bầu không khí giữa hai người đang trở lên tốt đẹp. Thái độ của cô đối với anh đã có sự thay đổi, khiến cho lòng tham của anh nổi lên, không muốn cùng cô đối đầu với nhau gai gắt như khi còn trẻ. Thế nên anh nói, để anh gọi điện thoại cho ba của anh, để ba của anh quản em. Lâm bảo bảo, Lâm bảo bảo không nghĩ tới anh lại nghĩ ra cách này, bực tức lườm anh một cái, không còn đòi đi chơi nữa. Chẳng qua sau khi cô từ nhà vệ sinh đi ra, đã khôi phục lại bộ dạng bình thường, cô cẩn thận mình đàm mặc đang ngồi ở bên giường đợi cô, phát hiện anh đang rất bình tĩnh, không giống như trước khi bị cô làm cho tức giận đến mức bỏ đi. Anh bây giờ thực sự đem cô để vào trong lòng. Nếu như trong lòng anh không có cô, sẽ không để ý thân thể của cô có khỏe hay không, sẽ không quan tâm đến cuộc sống sinh hoạt thường ngày của cô càng sẽ không vì cô mà nhượng bộ. Em xin lỗi lâm bào bào nhỏ giọng nói. Đàm mặc ngẩn đầu nhìn cô, nhìn thấy cô đứng ở bên giường, mặc một bộ áo ngủ bằng nhung, lộ ra sự nhỏ nhắn đáng yêu của mình, cúi đầu nhìn xuống chân của mình, luống cuống như một đứa trẻ mắc lỗi. Một người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, người có lòng tự ái cao như cô mà cũng có lúc ăn nói khép nép và xin lỗi người khác ư. Thậm chí sự việc vừa rồi anh thấy cũng không phải việc gì to lớn đến mức cần cô nói xin lỗi. Đột nhiên đàm mặc hiểu ra, vì sao cha của mình là đàm minh bác lại nói lâm bảo bảo là một đứa trẻ ngoan. Cô chỉ là quá mẫn cảm, tất cả mọi người đều gây tổn thương cho cô, cô chỉ có thể dùng cách của chính mình để bảo vệ chính bản thân mình. Những người không hiểu rõ về cô đều nói cô là người tùy hứng tiểu ma đầu. Nhưng chỉ cần có thể đối xử tốt với cô kiên nhẫn cùng cô nói chuyện sẽ phát hiện ra cô rất tốt. Trái tim của đàm mặc một lần nữa trở nên ngọt ngào. Đêm nay, bọn họ cũng chỉ nắm tay nhau ngủ, nằm chung trên một cái giường, đơn thuần đắp chung chăn mà thôi. Đàm mặc lại một lần ngủ ngon, không còn tiếp tục bị mất ngủ nữa. Ba ngày nghỉ trôi qua rất nhanh. Lâm bảo bảo phải quay lại trường, đàm mặc cũng muốn rời đi. Buổi tối, đàm mặc đưa lâm bảo bảo quay trở lại trường học. Trên xe, hai người đều có chút trầm mặt. Mấy ngày nay, hai người ở chung rất ấm áp mặc dù không có đưa ra câu trả lời chính xác cho mối quan hệ này, nhưng dường như đã ngầm thừa nhận mối quan hệ này, vì vậy việc sống chung càng thêm phần tự nhiên hơn. Không nói đến việc đàm mặc không nỡ rời đi, đến cả Lâm Bảo Bảo cũng cảm thấy không nỡ kết thúc khoảng thời gian ấm áp khi cả hai sống chung với nhau. Nửa ngày, Lâm Bảo Bảo mới nói anh còn muốn ra nước ngoài hay không? Đàm mặc ừ một tiếng, chậm rãi nói, anh sẽ tiếp tục điều trị, để cho bọn họ có thể yên tâm hơn. Bọn họ là chỉ những người của đàm gia không biết an phận khi thấy anh bị bệnh. Lâm bảo bảo nhịn không được nhìn anh, trên mặt của anh không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng và cứng rắn lùng như đá cả thạch vậy, không cách nào biết được trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì. Nhưng khi anh quay đầu lại nhìn cô, sắc mặt đã trở lên thoải mái hơn, sâu trong mắt anh xuất hiện sự rung động, làm cho lòng cô nóng lên, vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh không hề thờ ơ khi đối mặt với cô, mặc dù cô biết rõ điều ấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy, vẫn khiến cho lòng cô nóng lên. Đối với một người thiếu thốn tình cảm, lại không có cảm giác an toàn như cô, khi một người đàn ông toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cô, đem cô để vào trong tim, đây là một việc khó mà cự tuyệt nổi. Lâm bảo bảo không có cách nào cự tuyệt anh, sắp đến Tết âm lịch rồi, khi đó anh sẽ quay về. Đàm mặc ôm lấy eo của cô, môi khẽ chạm vào vành tay, nhẹ nhàng nói. Lâm bảo bảo không có lên tiếng, chờ anh quay về, lâm bảo bảo vẫn là không lên tiếng. Cuối cùng, hai người lặng lặng ôm nhau một lát, lâm bảo bảo mới mở ra cửa xe đi ra ngoài. Đàm mặc ngồi ở trong xe, đưa mắt nhìn cô khuất dần ở trong sân trường, rất lâu sau đó mới rời đi. Vừa qua một kỳ nghỉ dài ngày cảm xúc muốn học của sinh viên đều không cao. Lâm bảo bảo cũng mệt mỏi. Sau một tuần đi học trở về ký túc xá cô chỉ muốn nằm lì trên giường, không muốn động đậy một chút nào, đến cơm còn không muốn đi ăn. Bùi tầm huyên cùng lâu linh liếc nhau, cảm thấy vấn đề này có chút lớn, người lúc nào cũng tràn đầy sức sống như cô bây giờ lại như một cây rau khô héo, chẳng lẽ có chuyện lớn gì đó đã xảy ra. Bùi tầm huyên dùng ánh mắt cùng lâu linh giao lưu một phen. Hai người ngồi ở bên giường của Lâm Bảo Bảo đẩy cô. Nhị Bảo, lấy lại tinh thần đi, chúng ta cùng đi ăn lầu. Ăn lầu xong, chúng ta đi dạo phố mua thật nhiều thứ nhé. Lâm Bảo Bảo mở to mắt quay đầu nhìn các cô, không có tinh thần gì nói, mình không đi đâu, không còn chút sức lực nào cả, chỉ có thể ở lại ký túc xá để nghỉ ngơi cho thật tốt mà thôi. Việc đi mua sắm cũng không thể kích thích nổi hứng thú của cô chứng tỏ lần này có vấn đề lớn thật rồi. Lâu Linh cảm thấy chuyện lớn này có liên quan đến đàm đại thiếu gia. Khi cô đang đón giao thừa có gặp qua hai người, từ thần sắc của Lâm Bảo Bảo có thể thấy cô đối với đàm mặc cũng có ý quan hệ của hai người cũng rất tốt. Chẳng lẽ vì không được ở với bạn trai, nên đối với mọi thứ đều không cảm thấy hứng thú ư? Cuối cùng Lâm Bảo Bảo vẫn bị hai người bạn tốt của cô lôi xuống khỏi giường, theo hai cô đi mua sắm. Đến khi Lâm Bảo Bảo khôi phục lại sức sống như trước kia, học kỳ một cũng sắp kết thúc. Trường đại học có kỳ nghỉ định kỳ sớm hơn, bọn họ ở lại trường trải qua 2 tuần thực tập cuối cùng cũng chào đón kỳ nghỉ đông. Sinh viên bắt đầu chuẩn bị đồ đặc để về nhà, Lâm bảo bảo cùng với Lâu Linh cũng không phải là ngoại lệ. Lâu Linh hỏi Lâm bảo bảo, nhị bảo, bao giờ thì cậu lên máy bay? Ngày mai mình bay, Lâm bảo bảo vừa thu dọn đồ đặc vừa trả lời trả lời câu được câu không, đối với kỳ nghỉ định kỳ cũng không quá hào hứng mình cũng chưa có về nhà, mình qua nhà bà ngoại trước. Vậy tối nay cậu ở đâu, ở khách sạn sao, hôm nay là ngày cuối cùng mà sinh viên phải rời trường, nên ký túc xá cũng không cho phép sinh viên nào ở lại, Lâm Bảo Bảo đặt vé máy bay vào ngày mai, nên không thể ở lại ký túc xá được. Lâm Bảo Bảo hướng về phía Lâu Linh cười một cách, cậu yên tâm đi, mình có chỗ để ở rồi. Lâu Linh à một tiếng, muốn dù cô qua nhà mình ở, dù sao trước khi Lâm Bảo Bảo cũng đã từng qua nhà cô rồi, bây giờ cũng chỉ có một mình cô thêm người cũng không sao hết. Nhưng vì Lâm Bảo bảo nói cô đã có chỗ ở nên Lâu Linh cũng không miễn cưỡng nữa. Sau khi thu dọn xong hành lý, ba người rời khỏi ký túc xá. Lâu điện lái xe đến trước cửa ký túc xá tự mình đến đón Lâu Linh về nhà, để lại hai cô gái đứng đó hâm mộ nhìn xe rời đi. Có một người bạn trai quan tâm như vậy thật hạnh phúc quá đi. Bùi tầm huyên cảm khái nói, mình cũng sẽ tìm bạn trai. Tìm đi, bạn học của đàn anh còn đang chờ cậu kìa. Lâm bảo bảo cười nói, kéo hành lý đi ra khỏi cổng trường. Bùi tầm huyên vội vàng nói tôi khỏi, mình độc thân vẫn tốt hơn, làm một người con gái mạnh mẽ không có gì là không tốt cả, không lo bị ai quản thúc. chương 30, làm cho anh một cái đèn lồng. Sau Tết nguyên đán đàm mặc đưa chìa khóa cho cô, để cho cô có thể tới đây bất cứ lúc nào. Trước đó lâm bảo bảo không hiểu tại sao đàm mặc lại muốn mua một căn phòng ở Nam Thành, bản thân anh lại không ở trong nước thì càng đương nhiên không đến đây ở, lúc ấy cô còn cảm thấy anh có bệnh. Bây giờ lại hiểu lý do vì sao anh mua một căn hộ ở đây, là bởi vì cô ở đây tựa như anh đã mưu đồ tất cả từ trước đây thật lâu. Sau khi quẹt thẻ tiến vào, lâm bảo bảo đem hành lý bỏ vào huyền quan, sau khi thay xong giày lại tới mở cửa sổ ra, không khí lạnh lẽo thổi tới cả người cô thoải mái, nhịn không được hé miệng cười. Cô cảm thấy cuộc sống thực sự kỳ quái. Trước đây cô luôn cảm thấy Đàm Mặc là một người vô cùng đáng ghét, nhưng bây giờ lại vẫn là người đó khiến cô mỗi lần chỉ cần nghĩ đến anh là nhịn không được cảm thấy rất vui vẻ. Sau Tết Nguyên Đán, Đàm Mặc lại phải ra nước ngoài. Đàm Mặc đã nói điều này từ trước với cô, hai người đôi lúc gọi điện thoại và nhắn tin qua WeChat với nhau, mặc dù không thường xuyên nhưng vẫn có thể biết tình hình của đối phương. Rõ ràng bị ngăn cách bởi Thái Bình Dương, khoảng cách rất xa nhưng tựa như đối với bọn họ không có chút trở ngại nào. Thậm chí cũng không vì cách xa nhau mà sinh lòng oán hận. Có lẽ là bởi vì bọn họ đã biết nhau từ khi còn bé, quá quen thuộc lẫn nhau cho nên coi như đàm mặc không ở đây cô cũng sẽ không quá mức nhớ anh. Mỗi ngày chỉ cần một cuộc điện thoại, một tin nhắn WeChat ân cần thăm hỏi, biết anh bây giờ rất tốt chỉ cần vẫn có tin thức của anh là được rồi. Lâm bảo bảo ở phương diện này cũng không bắt buộc. Căn hộ của Đàm Mặc vẫn trống rỗng như cũ, Lâm Bảo Bảo cảm thấy nếu ở đây lâu thì có chút khó mà chịu đựng được. Thế là thừa dịp sắc trời còn chưa muộn cô lại ra đường để mua một chút đồ cô thích mang về để trang trí lại căn hộ bất trí bất giác. Trong lúc vô tình căn hộ trống trải có thêm ít đồ đạc của cô khiến cho có thêm ít hơi người cuối cùng đã không còn vắng vẻ như trước. Chỉ là không có Đàm Mặc ở trong căn phòng, Lâm Bảo Bảo ở lại một đêm vẫn là cảm thấy vắng vẻ, buồn phiền vô cùng. Rõ ràng trước đó mình cũng đã sống ở đây mấy ngày rồi, vì sao bây giờ lại cảm thấy khó mà chịu nổi. Có lẽ là bởi vì thiếu một người làm bạn, nên khi ở một mình, dù có làm bản thân bận rộn đến đâu đi nữa cũng vẫn cảm thấy cô đơn. Lâm Bảo Bảo không chịu được nên lại một đêm mất ngủ, sáng sớm hôm sau liền thu dọn hành lý, đi tới sân bay. Nhà ngoại của Lâm Bảo Bảo xem như là người giang nam chính gốc. Bà ngoại của Lâm Bảo Bảo là một cô gái giang nam chính hiệu, vóc dáng và ngoại hình của Lâm Bảo Bảo chính là được di truyền từ bà ngoại, nhiễm nhiên cô chính là một em gái giang nam đích thực. Nhưng mà tính cách cô lại không hề giống như một em gái giang nam, cô không hề dịu dàng nhu hòa, ngược lại khá hung dữ. Sau khi máy bay hạ cánh, lại ngồi thêm trên xe mất hai tiếng cuối cùng cô đến được nhà bà ngoại. Nhà bà ngoại của cô ở một thị trấn nhỏ, bao quanh thị trấn nhỏ là núi non sông nước lộ ra một loại hương vị nào đó ngăn cách với đời. Phong cách nói chuyện của người ở nơi này luôn mang theo một loại quyến rũ đặc biệt của non nước Giang Nam, nghe vào trong tay giống như một khúc hát dân gian thì thầm. Hồi nhỏ Lâm Bảo Bảo đã sống ở thị trấn này một đoạn thời gian không ngắn. Sau khi cha mẹ ly dị, mặc dù cô được tòa phán là theo cha, nhưng bởi vì cha mẹ ly dị xong trở mặt thành thù căm thức nhau nên ban đầu cô bị mẹ đưa đến đàm gia, sau đó lại bị đưa đến nhà bà ngoài. Mãi cho tới khi cha Lâm tái giá, sinh con với người vợ thứ hai thì cô mới được đón về Lâm ra. Lâm bảo bảo kéo hành lý, đi ở trên đường của thị trấn nhỏ. Thị trấn nhỏ không giống thành phố lớn, ở đây tràn ngập hương vị lịch sử, lộ ra nét cổ xưa tang thương, trên đường đều có thể thấy được bước đi chậm rãi của người già. Toàn bộ thị trấn nhỏ mang lại cảm giác cho người khác giống như là một cái thị trấn dùng để dưỡng lão, rất hiếm nhìn thấy được thanh niên ở đây. Các cửa hàng hay chương trình hay bất cứ cái gì đó để giải trí đều không phát triển, người trẻ tuổi cũng không nhiều thậm chí cũng không hề náo nhiệt. Lâm Bảo Bảo vừa đi vừa nhìn đường phố rất nhanh đã đến nhà của bà ngoại. Nhà bà ngoại là một ngôi nhà ba tầng tách biệt, loại nhà này cũng không phải là hiếm ở thị trấn nhỏ, cơ hồ mỗi nhà đều có bố cục như này. Băng qua hàng rào có thể nhìn thấy hoa cỏ tươi tốt ở trong sân, mặc dù đang là mùa đông nhưng chúng vẫn vô cùng xanh tốt, thậm chí còn có một số loại hoa đang nở rộ, rõ ràng cái sân này được người chăm sóc rất cẩn thận. Lâm Bảo Bảo rất thích một nơi tràn ngập sức sống như thế này, cái thị trấn nhỏ cũng là nơi cô vô cùng nhung nhớ khi ở trên thành phố. Lâm Bảo Bảo đứng ở cửa sân nhìn một lúc mới móc chìa khóa ra mở cửa. Bà ngoại con đã trở về. Lâm Bảo Bảo hét lớn một tiếng hướng vào trong phòng. Em mơ thanh của cô không có gọi được bà ngoại mà lại gọi được một bà cô nhà hàng xóm. Bà đứng ở trước sân cười nói với Lâm Bảo Bảo, Bảo Bảo đã về rồi à, sáng nay bà ngoại của cháu cùng với mọi người đi hát rồi. Lâm Bảo Bảo sau khi nghe xong, liền nói với bà cô kia, Dì Trương con biết rồi. Dì Trương cùng bà ngoại là hàng xóm mấy chục năm, lớn lên cùng với mẹ của Lâm Bảo Bảo, và cũng là trưởng bối đã nhìn Lâm Bảo Bảo lớn lên. Lâm Bảo Bảo cùng dì Trương nói chuyện một hồi, cô hỏi thăm tình hình gần đây và sức khỏe của bà ngoại cùng là hàng xóm nên dì Trương cũng biết một chút tình huống của lão nhân ra. Biết được bà ngoại vẫn rất mạnh khỏe cô cũng yên tâm. Ổn chuyện với dì Trương xong, Lâm Bảo Bảo đóng cửa lại, đi vào phòng, lưu loát đem hành lý của mình lên phòng ở tầng 3. Tối hôm qua ngủ không ngon, Lâm bảo bảo mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng nhìn đã thấy là buổi trưa rồi cô suy nghĩ đợi một lát bà ngoại trở về lại không có cơm ăn, nên cầm tiền ra chợ gần đó để mua thức ăn. Bà ngoại ở có một mình, ở cùng bà còn có một dì bảo mẫu, nhưng mà nghe nói trong nhà dì bảo mẫu nhà có việc nên đã nghỉ hai ngày nay. Lâm bảo bảo chỉ có thể tự đi mua đồ về nấu cơm. Chờ đến khi Lâm bảo bảo nấu xong cơm canh, ở bên ngoài vang lên tiếng mở cửa một bà lão mặc sườn xám thanh lịch chiêu nhã đi vào. lúc nhìn thấy thức ăn trên bàn bà vô ý thức nhìn về phía phòng bếp nhìn thấy cháu gái nhỏ từ trong phòng bếp đi ra bà nở một nụ cười. bảo bảo về từ bao giờ thế? lâm bảo bảo cười nói sáng nay con ngồi máy bay về bà ngoại mau tới ăn cơm thôi. bà ngoại cười áo choàng xuống rồi đi rửa tay mới ngồi vào bàn ăn ăn cơm cùng cháu gái nhỏ. trước đây bà ngoại của lâm bảo bảo là tiểu thư một nhà địa chủ nên bà có rất nhiều thói quen của thời đại trước. Mà vào thời đó, trong mắt người đời, xuất thân của bà ngoại bị xem như là thành phần không tốt cho nên sau này bà ly hôn với người chồng mới kết hôn được ít năm, và còn mang cả đứa con gái duy nhất đi. Ở thời đại đó, con gái là thứ không đáng tiền nên đó cũng là thứ duy nhất bà ngoại có thể mang đi. Sau khi ly dị, bà ngoại vẫn không tái giá, một mình nuôi con gái trưởng thành, sống luôn ở cái thị trấn nhỏ này. Ấn tượng từ nhỏ của Lâm Bảo Bảo đối với bà ngoại chính là một bà lão rất có phong cách nhưng lại vô cùng thanh lịch, 10 ngón tay không dính nước coi như mười mấy năm sống gian khổ cũng không làm bà thay đổi chút nào. Vẫn ngây thơ và đơn thuần như cũ cố chấp trải qua cuộc sống chỉ một mình. Mẹ của Lâm Bảo Bảo là con gái duy nhất của bà ngoại dương ý thư nữ sĩ, cũng di truyền tính cách của mẹ, 10 ngón không dính nước là một tiểu thư yêu kiểu, sống vì bản thân cũng rất tiêu sái. Hai nữ sĩ lại nuôi đứa nhỏ duy nhất của họ là Lâm Bảo Bảo lại giống như đứa nhỏ hoang dã tự do mà trưởng thành. Nữ sĩ Dương Ý Thư không chỉ một lần cảm khái con gái không giống bà nhất định là giống người cha nhà giàu mới nổi của cô. Lâm Bảo Bảo mỗi lần nghe thấy như thế đều khịt mũi coi thường. Nếu như cô giống mẹ thì đã sớm chết đói, không chết đói cũng sẽ vì khóc mà chết. Lâm Bảo Bảo cảm thấy mình như thế này rất tốt, có thể bảo vệ mình thật tốt, để cho bản thân khỏe mạnh mà lớn lên, không có tư tưởng hắc hóa muốn trả thù xã hội ở tuổi dậy thì. Ăn xong cơm trưa, bà ngoại ngâm một ấm trà nhài, vừa yêu nhã thưởng thức trà vừa hỏi về cuộc sống và việc học của Lâm Bảo Bảo, rất quan tâm cô. Lâm Bảo Bảo nói đơn giản một vài câu. Cô biết bà ngoại quan tâm cô, nhưng ngăn cách giữa thế hệ quá sâu, lại thêm khi còn bé trong lòng ám ảnh, khiến Lâm Bảo Bảo không thể nào hiểu được cách sống của bà ngoại cho nên hai người rất ít khi có thể nói chuyện hợp ý nhau. Nhưng mà theo thời gian tăng dần, lại thêm lần bà ngoại bị bệnh nặng vào lúc cô khai giảng, Lâm Bảo Bảo thấy mái tóc bạc phơ và nếp nhăn trên mặt của bà ngoại nên cô nguyện ý dành nhiều sự quan tâm và chăm sóc hơn cho bà. Bà ngoại cũng cảm nhận được sự thay đổi của Lâm Bảo Bảo, mặc dù bà cũng không phải là một trưởng bối xứng chức nhưng bà là một người vô cùng nhạy bén, bà giò xét cháu gái nhỏ, hòa ái cười nói, lần này Bảo Bảo về ta thấy con đã thay đổi rất nhiều, có phải đã có bạn trai không? Lâm Bảo Bảo ngừng mấy giây, rồi thản nhiên nói, đúng ạ. Bà ngoại lập tức cảm thấy hứng thú hỏi, cậu ấy là người ở đâu? Ngoại hình như thế nào? Nhà làm cái gì? Có đáng tin cậy không? Lâm Bảo Bảo không kể rõ về Đàm Mạc, chỉ hàm hồ qua loa lấy lệ ứng đối vài câu. Cũng không phải cô muốn gạt bà ngoại mà vì cô lo bà ngoại không giữ được miệng, sẽ kể chuyện này cho bà mẹ đang sống sung sướng ở nước ngoài của cô, đến lúc đó nữ sĩ Dương Ý Thư sẽ đặc biệt quay trở về khiến cô đau đầu. Ở trong lòng của Lâm Bảo Bảo thì nữ sĩ Dương Ý Thư không phải là một bà mẹ có thể dựa vào, mà là một rắc rối lớn. Cái loại rắc rối này cả một đời không thấy cô cũng không hề nhớ nhung. Bà ngoại vui mừng nói tuổi của bảo bảo cũng lớn rồi, cũng nên quen bạn trai, ngày nào mà rảnh con mang bạn trai về cho bà ngoại xem, bà ngoại giúp con kiểm tra. Nghe nói thanh niên bây giờ không giống trước kia, rất sốc nổi, xem trọng cái gì mà tình yêu chóng vánh, rồi lại còn ăn cơm trước cảnh, con cũng phải cẩn thận đừng để bản thân bị lừa. Lâm bảo bảo nghe bà ngoại lại nhảy, ừ ừ a mà đáp lời qua loa. Cuối cùng Lâm bảo bảo chịu không được bà ngoại lại nhảy, cô quyết định lấy lý do trở về phòng ngủ chưa để nghỉ ngơi. Mùa đông ở thị trấn nhỏ vô cùng ấm áp, ở đây thậm chí không cần mặc áo lông, chỉ cần mặc mỗi cái áo choàng dài liền có thể đi ra ngoài. Lâm bảo bảo ở nhà bà ngoại lúc nào cũng mặc không quá nhiều quần áo. Nhà bà ngoại mặc dù không náo nhiệt nhưng cũng không có người nào đáng ghét, bà ngoại lại là một người có phong cách nhưng vẫn rất thanh lịch, mỗi ngày bà đều có việc của mình để khiến bản thân bận rộn, nuôi dưỡng hoa cỏ trong sân, thường đi hát với nhóm bạn già ở trong thị trấn và còn làm một chút đồ thủ công truyền thống, mỗi ngày đều rất bận rộn, sinh hoạt vô cùng phong phú. Bà ngoại ưa thích cuộc sống riêng của mình, không quá quản cô, để cho cô có thể tự do làm những việc mà mình thích. Thời điểm 2 bà cháu ngồi ăn điểm tâm, bà liền hỏi cô. Sắp qua Tết rồi, bao giờ con về nhà? Lâm bảo bảo ăn cháo, thờ ơ nói, sau 30 con về. Bà ngoại nhận được đáp án cũng không nói gì càng không khuyên cô phải chung sống thật tốt với cha Lâm, gật gật đầu tùy ý cô. Sau khi Lâm bảo bảo đưa bà ngoại ra cửa cô đi dạo trong sân ngắm hoa tiện tay cắt mấy nhánh hoa để cắm trong bình hoa, sau đó cô cũng đi ra ngoài. Thời gian ở nhà bà ngoại nhàn nhã tự do chỉ có điều duy nhất không tốt là không có gì để giải trí thanh niên cũng không có nhiều. Nếu như Lâm Bảo bảo muốn giết thời gian chỉ có thể mỗi ngày đi cùng nhóm người già, giúp bọn họ sách đồ, học tập một chút tay nghề truyền thống mà thế hệ trước để lại. Mặc dù rất nhàm chán nhưng cô vẫn không hề có ý muốn rời đi. Buổi tối, Đàm mặc nhắn tin cho cô, hỏi cô đang ở đâu. Lâm bảo bảo nằm ở trên giường ấm áp nói cho anh biết cô đang ở nhà bà ngoại chơi và đang học cách làm đèn lồng với ông lão làm lồng đèn trên phố. Đợi cô làm xong đèn lồng sẽ đưa cho anh một cái. Đàm mặc nói chờ tới lúc lấy đèn lồng của cô cũng sẽ cho cô một bất ngờ. Lâm bảo bảo nói chuyện với anh một số chuyện không quan trọng cuối cùng ngủ thiếp đi. Khi giao thừa tới gần có rất nhiều người trẻ tuổi đi làm ở bên ngoài trở về nhà cuối cùng thị trấn nhỏ cũng náo nhiệt hơn. Lâm bảo bảo cũng chuẩn bị đô Tết cho bà ngoại. Trước mấy ngày, nữ sĩ Dương Ý Thư gọi điện thoại về nói rằng năm nay sẽ không trở về nhà để ăn Tết muốn ở lại đảo Sicilian nghỉ dưỡng với người yêu của bà. Nếu như Lâm bảo bảo về lâm gia thì sẽ chỉ có một mình bà ngoại ăn Tết. Mặc dù Dương Ý Thư đã thuê một bảo mẫu và trả lương rất cao để chăm sóc bà ngoại, nhưng đã tới giao thừa, bảo mẫu cũng cần phải về nhà ăn Tết nên cuối cùng chỉ còn lại một mình bà ngoại. Bà đã lớn tuổi nên Lâm Bảo Bảo phải chuẩn bị kỹ càng các thứ cần thiết để đón Tết giúp bà, để bà không quá cô đơn. Buổi tối lúc chuẩn bị ngủ, Lâm Bảo Bảo nghe thấy bên ngoài có tiếng xe ở trong bóng đêm yên tĩnh vô cùng rõ ràng. Cô thường là chỉ là một chiếc xe nào đó đi ngang qua nên không có để ở trong lòng. Sau đó điện thoại có tin nhắn được gửi đến. Sau khi Lâm Bảo Bảo xem tin nhắn trong nháy mắt nhảy xuống giường, tùy ý khoác một cái áo khoác cứ như vậy đi ra ngoài, chạy ra sân mở cửa. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, một người đàn ông phong trần đón gió đứng ở nơi đó, gương mặt đẹp trai cười với cô. Đầu óc lâm bảo bảo trống rỗng, lúc cô kịp phản ứng cả người đã nhào vào trong ngực của anh ôm chặt lấy anh. chương 31, đàm đại thiếu hung dữ, lâm bảo bảo ôm chặt eo của người đàn ông, đầu óc trống rỗng mãi lâu sau mới dần dần khôi phục lại. Sau khi nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại di động cô một đường chạy thẳng từ phòng xuống, đầu cô trống rỗng, cô chỉ biết liều mạng chạy xuống, sau đó nhào vào trong ngực người đàn ông này ôm chặt anh. Cô chưa bao giờ biết rằng mình lại là một người bốc đồng như vậy. Gió lạnh thổi qua khiến thần trí của cô tỉnh táo hơn một chút nhịn không được hỏi anh sao anh lại tới đây. Đàm mặc ôm chặt lấy cô vùi đầu vào trong cần cổ của cô khi ngửi được hương thơm chỉ thuộc về cô thì bao nhiêu mệt mỏi vì phải đi một quãng đường dài dường như đã biến mất sạch. Anh rất nhớ em, em mơ thanh của anh khàn khàn giọng ở trong đêm đông lạnh giá như này lại giống như một dòng nước ấm chảy vào trong lòng cô. Lâm bảo bảo không khỏi cắn môi cười khẽ, nhưng miệng cũng không tha cho anh cố ý nói, mỗi ngày bọn mình đều nhắn tin gọi điện cho nhau mà. Hơn nữa anh còn bận như vậy còn có thời gian rảnh rỗi nhớ em à. Đàm mặc không nói gì, mặc dù anh đúng là rất bận, nhưng mà đối với anh những chuyện đó đã vô cùng thành thảo quen thuộc chỉ là làm có lệ cho người khác nhìn. Thực ra điều mà anh muốn là được bảo vệ cô giống như lúc ở tận thế, luôn luôn ở bên nhau, một thức cũng không rời. Nhưng bây giờ không phải tận thế, là thế giới bình thường có quy tắc sinh hoạt và làm việc bình thường, bắt buộc anh phải tuân thủ, vì tương lai được ở cùng với cô. Mãi tới khi có một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô lạnh run cả người, đàm mặc vội mở áo khoát trên người ra, choàng qua người cô ôm cô vào ngực càng chặt hơn. Mặc dù thân thể của anh chưa chắc đã ấm, nhưng anh vẫn muốn ngăn cản gió rét vì cô. Hai người ôm nhau nhau dưới đèn đường trong đêm gió lạnh, ngọn đèn đường kéo dài thân ảnh của hai người. Lúc này đã là nửa đêm, thị trấn nhỏ không có gì để giải trí nên buổi tối người trong thị trấn ngủ rất sớm, bầu trời đêm vô cùng yên tĩnh, phẳng phất như chỉ có âm thanh hô hấp của hai người. Thực ra Lâm Bảo Bảo cũng cảm thấy rất nhớ anh. Mặc dù cô không cố ý nghĩ về anh nhưng mỗi khi buồn chán, nhìn người ở trong chấn nhỏ nhàn nhã làm việc và sống cuộc sống của riêng mình, cô có cảm giác như mình bị lạc loài, những lúc đó cô sẽ đột nhiên nghĩ tới anh. Nghĩ không biết bây giờ anh đang làm gì, anh chữa bệnh đến đâu rồi, ở đàm gia có người nào bắt nạt anh hay không? Trước đây cô không bao giờ nghĩ tới những thứ này, nhưng trái tim thay đổi khiến cô không tự chủ sẽ lo lắng cho anh. Đã gần Tết rồi, đột nhiên anh về nước như thế này, ông nội và đàm thúc không nói gì sao. Lâm Bảo Bảo nhịn không được hỏi anh, không đâu, Lâm Bảo Bảo tin anh nói thì đúng là có quỷ. Tuy nghĩ là như thế nhưng Lâm Bảo Bảo cũng quyết định không hỏi thêm nữa, cảm giác cơ thể càng ngày càng lạnh, cô cảm thấy có chút chịu không nổi, hỏi anh, đã muộn như thế này, anh ở chỗ nào? Đàm mặc không nói gì, Lâm Bảo Bảo cắn môi một cái, suy nghĩ mặc dù ở thị trấn nhỏ cũng có mấy cái nhà nghỉ, dọn dẹp cũng khá sạch sẽ, nhưng Chung quy cũng không thể so sánh với ở thành phố lớn được, có lẽ Đàm đại thiếu ở sẽ không quen. Nhưng nếu muốn trở về trên huyện, mặc dù cũng không xa chỉ mất nửa tiếng lái xe thế nhưng vừa đi vừa về dài vò như vậy. Cuối cùng, Lâm Bảo Bảo tự thuyết phục bản thân, nói, vậy trước tiên anh cứ ở lại nhà bà ngoại nghỉ ngơi đi. Đàm mặc ở một tiếng, hiển nhiên là mọi chuyện theo ý của cô. Lâm Bảo Bảo vừa tức vừa buồn cười nhưng không muốn đuổi anh đi, mà thực ra ở nhà bà ngoại vẫn còn phòng cho khách. Thế là cô rậm rậm chân để cơ thể ấm áp hơn một chút kéo anh vào nhà. Trong sân đen như mực chỉ có hai cái đèn lồng treo ở dưới hành lang. Đây là truyền thống ở trong chấn, lúc đón Tết mỗi nhà đều phải treo đèn lồng đỏ, vừa có vẻ vui mừng lại vừa có nét truyền thống. Hai cái đèn lồng này là do Lâm Bảo bảo học làm với ông già trên phố cô làm cũng không được đẹp siêu siêu vẹo vẹo treo ở nơi đó. Ban đầu Lâm Bảo bảo muốn vứt chúng đi nhưng bà ngoại nói đây là vật đầu tiên cô làm đáng được khen ngợi nên treo ở nơi này còn mua thêm nến để thắp sáng chúng. Ánh đỏ tỏa ra từ đèn lồng đỏ làm căn nhà nổi bật lên vẻ truyền thống xưa cũ. Lâm bảo bảo kéo đàm mặc đi vào phòng khách ở trước cửa tìm cho anh một đôi dép dành cho nam. Đàm mặc nhìn cô trước rồi ánh mắt của anh mới nhìn xuyên qua cửa, nhìn về phía cầu thang lên tầng 2 ở trong phòng khách một bà lão có mái tóc trắng đang đứng ở nơi đó, mặc sườn xám, choàng một chiếc khăn lông vô cùng thanh lịch. Mặc dù bà đã lớn tuổi nhưng thân hình thon dài cân xứng, tóc cũng rất gọn gàng, quần áo vô cùng chỉnh tề, Thoạt nhìn bà là người có giáo dưỡng vô cùng tốt, trọng tình trọng nghĩa, biết lo xa, khác hoàn toàn với Lâm Bảo Bảo luôn vội vàng hấp tấp, Đàm mặc im lặng nhìn cô. Bảo Bảo, vị tiên sinh này là ai vậy? Lâm Bảo Bảo sợ hết hồn, cô xoay người nhìn thấy bà ngoại như một bóng ma đứng ở cầu thang, thất thanh nói, bà ngoại, sao bà chưa ngủ? Bà ngoại cười ha ha nói. Lúc con chạy xuống lầu gây ra âm thanh lớn như thế sao bà ngủ được. Lâm bảo bảo, Lâm bảo bảo thầm nghĩ đúng là thất sách, không nghĩ tới bà ngoại luôn luôn ngủ sớm lại bị cô đánh thức. Lại nhìn bà đã trải tóc gọn gàng, ăn mặc trình tề, cô liền biết bà ngoại đã chuẩn bị ở đây để hương sư vấn tội cô. Khi bà hỏi Đàm Mặc là ai thì cô hét lên từ bên ngoài nói, đây là bạn của con, anh ấy có việc đi qua đây, con nhìn thấy cũng đã tối muộn rồi mà mấy nhà nghỉ ở trong chấn cũng không quá tốt nên con mới giữ anh ấy ở lại nhà chúng ta một đêm. Vừa nói vừa nháy mắt cho Đàm Mặc, Đàm Mặc trầm mặc vô cùng lễ phép nói với bà ngoại, cháu chào bà cháu xin lỗi vì đã làm phiền. Bà ngoại biết lâm bảo bảo là một cô gái năng động nên vòng giao lưu bạn bè của cô rất rộng, năm hay nữ đều có nên lúc nghe cô bảo đàm mặc là bạn của cô cũng không thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà bà ngoại vẫn nhạy bén phát hiện được một ít hành vi theo bản năng của cô cháu gái nhỏ đây cũng không phải là bạn bình thường. Bà nhìn cháu gái thật lâu mới ôn hòa nói, không phiền, bảo bảo nhà bà là một cô gái thích chỗ đông người và rất năng động, nhà phải đông người thì mới náo nhiệt cháu không cần khách khí cứ coi như đang ở nhà mình là được. Bà ngoại cười híp mắt nói xong để lâm bảo bảo tự chiêu đãi khách thật tốt còn mình thì đi lên lầu nghỉ ngơi. Để cháu gái ở một mình với một người đàn ông lúc nửa đêm cô nam quả nữ có thể là do bà quá yên tâm về cô cháu gái nhỏ. Hoặc có lẽ là bà thật sự là không đứng đắn. Lâm bảo bảo có chút mệt lòng cô biểu môi hỏi đàm mặc. Anh có muốn nghỉ ngơi trước không? À đúng rồi anh đã ăn gì chưa? Đàm mặc lắc đầu. Lâm Bảo Bảo nhìn kỹ sắc mặt của anh, đây là thói quen mà cô đã hình thành mỗi lần gặp đàm đại thiếu gia, không ngoài ý muốn mà lại nhìn thấy trong mắt của anh răng đầy tơ máu cùng với bọng mắt có màu xanh đen, mặc dù vẫn rất đẹp trai nhưng không tránh được vẻ tiêu tụy, tựa như anh đã nhiều ngày không nghỉ ngơi cho thật tốt. Không cần phải nói cũng biết chắc chắn anh lại mất ngủ. Trong lòng Lâm Bảo Bảo có cảm giác khó chịu cô đưa anh lên phòng tắm ở tầng 3 để cho anh rửa mặt, sau đó cô chạy đến phòng bếp mở tủ lạnh để chuẩn bị làm ít thức ăn đơn giản cho anh. Chờ đàm mặc rửa mặt xong đi ra ngoài, lâm bảo bảo đã nấu xong bát mì trứng cà chua bưng lên tầng 3. Gác xếp tầng 3 mặc dù nhỏ nhưng được trang trí vô cùng ấm áp thoải mái dễ chịu, lại rất nghệ thuật là nơi cô thích nhất buổi tối thường lên đây nằm để ngắm sao. Ở đây bày những bộ bàn ghế làm từ mây rất thư giãn thoải mái cũng rất có phong cách truyền thống như căn nhà này. Đàm mặc cũng không bắt bẻ. Anh ngồi ở một bên nhận đôi đũa Lâm Bảo Bảo đưa, nhanh chóng ăn nhưng không mất đi vẻ thanh lịch. Lâm Bảo Bảo chống mặt ngồi ở bên cạnh nhìn anh, nhìn anh ăn ngon đến như vậy đột nhiên cũng cảm thấy có chút đói bụng. Bỗng nhiên đàm mặc khắp một miếng trứng lên đưa tới bên môi của cô. Em cũng ăn này, Lâm Bảo Bảo quay đầu, em đánh răng rồi không ăn đâu. Đàm mặc ừ một tiếng tiếp tục cúi đầu ăn mì, một tô mì lớn rất nhanh bị anh ăn hết ngay cả nước cũng không còn. Ăn xong bát mì nóng hổi tinh thần của anh nhìn tốt hơn rất nhiều, Lâm Bảo Bảo hết sức hài lòng. Sau khi ăn mì xong, lại ngồi thêm một lúc Lâm Bảo Bảo liền đuổi anh đi nghỉ ngơi. Cô không muốn hỏi vì sao anh đột nhiên tới đây và ở lại đây bao nhiêu ngày, bây giờ cô chỉ muốn để anh nghỉ ngơi cho thật tốt. Tầng 3 có 3 phòng cùng một cái gác xếp nhỏ có thể ngắm cảnh, trong đó một phòng là phòng của Lâm Bảo Bảo, một phòng là thư phòng, phòng còn lại là phòng dành cho khách. Phòng cho khách dù không có người ở nhưng bảo mẫu vẫn luôn dọn dẹp, vô cùng sạch sẽ, trải ga giường mới là có thể ngủ luôn được. Đàm mặc đứng trước cửa phòng khách im lặng nhìn cô. Lâm bảo bảo cũng không ngu ngốc, trần trừ nhỏ giọng nói, đây là nhà bà ngoại của em, nếu như bị bà phát hiện không hay lắm đâu. Cô biết đàm mặc thường xuyên mất ngủ, cô là liều thuốc ngủ tốt nhất của anh, chỉ cần anh ngủ với cô, hai người chỉ cần đắp chung chăn đơn thuần nằm trên giường, anh sẽ ngủ rất ngon, sẽ không nhìn ra là anh luôn bị mất ngủ. Nhưng nơi này là nhà bà ngoại, mặc dù việc gì bà cũng không quản, nhưng bà cũng không phải người hồ đồ sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện điều dị thường. Đàm mặc nhìn cô rất lâu, đột nhiên hỏi có phải em rất ghét anh cuốn lấy em đúng không? Lâm bảo bảo giật mình nhìn anh, phát hiện thần sắc của anh lúc này có chút lạnh lùng, trong đôi mắt nổi lên một loại điên cuồng nào đó, tựa như chỉ cần cô nói ra một chữ đúng anh sẽ phát bệnh ngay lập tức. Không, không phải vậy đâu. Cô có chút sợ hãi nói, trong lòng thầm nghĩ lúc trước đúng là rất ghét anh nhưng bây giờ thì không phải vậy nữa rồi. Nhưng muốn cô thực sự nói ra thì lòng tự ái của cô lại không cho phép, chỉ có thể trả lời một cách mơ hồ. Cô là con gái, cô cũng muốn giữ mặt mũi. Vậy vì sao em lại không nói cho bà ngoại biết quan hệ của chúng ta? Đàm mặc lại hỏi, lâm bảo bảo khẽ nói, anh đừng gọi bà ngoại thuận miệng như vậy chứ. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ kết hôn, bà ngoại của em không phải là bà ngoại anh à. Đàm mặc rất tự nhiên nói. Lâm bảo bảo cảm thấy mặt cô nóng vô cùng, mặc dù trước đó lúc anh ép buộc cô cũng đã nói bọn họ sẽ kết hôn, nhưng bây giờ lại nghe được một lần nữa vẫn khiến cho cô ngượng ngùng. Loại chuyện như là kết hôn này đối với một cô gái còn chưa cả tốt nghiệp đại học là việc vô cùng xa xôi, hơn nữa cô đối với hôn nhân cho tới bây giờ không có chờ mong gì. Bởi vì bên cạnh cô có quá nhiều ví dụ cho một cuộc hôn nhân bất hạnh. Bất kể là bà ngoại hay là mẹ của cô, hai người đều phải vật lộn để thoát khỏi cuộc hôn nhân của mình. Về phần cô có lẽ sau này cũng bước theo gót của hai người. Tại sao em lại nói với bà ngoại anh là bạn của em? Đàm mặc tiếp tục hỏi, thái độ của anh trở nên hùng hổ dọa người, giống như nếu không nhận được đáp án anh sẽ không bỏ qua. Lâm bảo bảo bị anh ép hỏi có chút buồn bực nhưng nhìn thấy thần sắc lạnh lùng của anh còn có cặp mắt không có chút ấm áp nhìn chằm chằm cô, khiến cho cô muốn há miệng nói cái gì đó nhưng không nói nên lời. Cuối cùng lâm bảo bảo bực bội giật tóc rớt khoát nắm tay của anh kéo anh vào trong phòng của cô. Mẹ nó, đàm đại thiếu gia bị bệnh đúng là không dễ chọc. Đàm mặc ngoan ngoãn để cô kéo vào một gian phòng có hơi thở của thiếu nữ, nhìn là biết đây là khuê phòng của Lâm Bảo Bảo, điều này làm tâm tình của anh tốt hơn rất nhiều, mục đích của tối nay đã đạt được một nửa. Nhưng mà vẻ mặt của anh vẫn lạnh nhạt cảm xúc sâu trong đôi mắt vẫn nguy hiểm như cũ. Mặc dù Lâm Bảo Bảo hiểu anh rất rõ, nhưng cô lại không quen thuộc với đàm đại thiếu ở tận thế đã trùng sinh trở về thành người có bệnh, nên cô vẫn bị anh hù dọa một chút. Cô đi lòng vòng trong phòng sau cùng quyết định thành thật giải thích. Nếu như bà ngoại của em mà biết thân phận của anh thì mẹ em cũng sẽ biết nếu bà ấy từ nước ngoài trở về, lúc đó sẽ lại có thêm một phiền phức lớn. Đàm mặc ngồi ở giường của cô, nhìn cô bực bội đi qua đi lại cuối cùng lúc cô lại đang định đi một vòng nữa anh đưa tay nắm chặt tay của cô, đem cô đang bị bất ngờ không kịp đề phòng kéo vào trong lồng ngực của mình, để cho cô ngồi ở trên đùi của anh ôm cô thật chặt. Hơi thở của anh bao quanh cô hoàn toàn, mặt của Lâm Bảo bảo lần nữa đỏ lên. Bà ấy biết thì sao chứ? Đàm mặc lơ đẩy nói, bà ấy là cái đồ phiền phức đó. Lâm bảo bảo giật mình nhìn anh, chẳng lẽ anh quên năm đó bà đã làm chuyện gì sao? Đàm mặc đúng là thật sự đã quên mất, việc đó lâu như vậy anh cũng không đặc biệt ghi nhớ. Đối với anh của hiện tại mà nói, chỉ là một người phụ nữ tên là Dương Ý Thư, căn bản cũng không phải là đối thủ của anh. Không sao đâu, nếu như lúc đó bà ấy mà tới tìm em gây phiền phức thì em cứ để bà ấy trực tiếp tới tìm anh. Đàm mặc an ủi cô. Lâm Bảo Bảo cạn lời nhìn anh, anh nói cũng thực đơn giản dễ dàng, một người đàn ông làm sao mà biết được chỗ lợi hạt nhất của đàn bà con gái, họ chính là không thích nghe đạo lý, cũng không muốn ngồi giảng đạo lý cho anh. Giải quyết được việc để ý nhất, đàm mặc cũng mệt mỏi ôm cô lên giường. Lâm Bảo Bảo, chờ tới lúc hai người hài hòa nằm chung một cái giường, nghe được tiếng hít thở vững vàng của đàm đại thiếu gia ở bên cạnh tâm thình Lâm Bảo Bảo trở nên phức tạp. Cô thật đúng là biến thành thuốc ngủ của đàm đại thiếu, nếu không phải xác định được anh thực sự có tình cảm với mình, lâm bảo bảo cũng hoài nghi mỗi lần anh từ xa chạy đến tìm cô thực ra chỉ là vì để có được một giấc ngủ an ổn. Cô thoáng nghiêng người, dựa vào ánh đèn ngủ mờ mờ, nhìn người đàn ông đang ngủ say. Tư thế ngủ của đàm mặc vô cùng đoan chính, ngủ cả một buổi tối cũng không chờ mình điều kiện tiên quyết là tay của cô phải để cho anh nắm, nếu không anh sẽ hóa thân thành con bạch thuộc cuốn lấy cô. Người đàn ông này. Lâm Bảo Bảo nhìn khuôn mặt đang ngủ say của anh thật lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ. chương 32, đèn lồng đỏ của Đàm Đại Thiếu ra. Bởi vì đêm qua ngủ khá trễ nên hôm sau Lâm Bảo Bảo dậy muộn. Đương nhiên Đàm Đại Thiếu ra dậy còn muộn hơn cô. Lâm Bảo Bảo nhìn Đàm Đại Thiếu còn đang ngủ say bên cạnh ngắp một cái bò ra khỏi giường. Đợi lúc cô xuống tầng phát hiện bà ngoại đã đi mua bữa sáng về. Bà đang ở trong sân chăm sóc hoa gò của bà, gió lạnh thổi qua, hoa gò trong sân vẫn sinh sôi nảy nở vô cùng tốt, không hề có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi mùa đông điều hiu ảm đạm. Thấy cô đã rời giường, bà ngoại cười nói với cô, bà đã mua đồ ăn sáng về rồi, con mau đi ăn đi, bà cũng không biết tiều từ kia thích ăn cái gì nên cái gì cũng mua một chút. Lâm bảo bảo nhìn bữa sáng trên bàn, đâu phải là mua một chút mà là mua phần ăn cho tận năm sáu người, cứ coi như trai trẻ sức ăn khá lớn thì cũng không thể ăn hết được chỗ này. Nhưng mà lâm bảo bảo đã quen với cách sinh hoạt và hành xử của bà ngoại. Nói tóm lại chính là không dính khói lửa trần gian, làm gì cũng ít khi sẽ xem xét đến tình huống hiện tại thôi thì quen là được rồi. Bà ngoại mua nhiều đồ ăn quá, kể cả heo cũng không ăn hết được đâu. Lâm bảo bảo nói cầm một cái bánh quẩy, bưng ly sữa đậu nành, ngồi ở dưới hiên vừa nhìn bà ngoại chăm sóc hoa cỏ, vừa ăn bữa sáng, vô cùng thoải mái. Bảo bảo thực ra chàng trai kia là bạn trai của con đúng không? Em mơ thanh của bà ngoại đột nhiên truyền đến làm lâm bảo bảo suýt đánh rơi cái bánh quẩy trong tay. Thấy cháu gái giật mình trợn mắt nhìn, gương mặt baby còn dễ thương đến mức khiến người ta chỉ muốn bóp một cái, bà ngoại nở nụ cười tươi. Hôm nay bà lên trên tầng để phơi quần áo, lúc đi qua phòng khách phát hiện phòng khách trống không có ai nhé. Lâm bảo bảo. Dạ mặt lâm bảo bảo co quắp này có khác gì so với việc lần đầu tiên mang bạn trai về ra mắt lại bị người lớn trong nhà phát hiện bạn trai không có ở trong phòng khách lại chui vào ở trong khuê phòng của mình. Nhưng mà bà ngoại cũng rất sáng suốt thôi không nói tới việc này nữa tiếp tục hỏi thế bây giờ con có thể nói cho ta biết cậu trai kia là con nhà ai không? Lâm bảo bảo cúi đầu nhìn cái bánh quầy cắn được một nửa trong tay, biểu môi nói anh anh ấy là đàm mặc. Họ đàm. Bà ngoại xoa xoa khăn tay trực giác hỏi là con trai đàm ra sao? Là con trai cả của đàm Minh Bác? Lâm bảo bảo vâng một tiếng. Rõ ràng bà ngoại rất giật mình nhìn chằm chằm vào cô. Lâm bảo bảo bị bà nhìn cảm thấy có chút không được tự nhiên cúi đầu tiếp tục gặm bánh quẩy. Vừa vặn lúc này đàm mặc đi từ trên lầu xuống ánh mắt của bà ngoại lập tức liền rơi xuống trên người anh. Đàm mặc đã an mặc chỉnh tề, mặc dù chỉ là trang phục bình thường, nhìn giống như một cậu thanh niên tràn trề thanh xuân, nhưng thân cao chân dài, khí độ bất phàm dù mặc quần áo đơn giản như nào cũng vẫn làm anh nổi hơn so với mọi người, khiến cho người ta có một loại cảm giác anh rất tinh tế, khác hoàn toàn so với những người trẻ tuổi hiện nay, thậm chí nhìn anh càng hợp hơn với ngôi nhà tràn ngập phòng cách cổ xưa này. Trái ngược hoàn toàn so với cháu gái của bà. Bà thấy rất rõ ràng, nhưng khi đối diện với cặp mắt đen trầm lặng của người trẻ tuổi này lại bị kinh ngạc. Lâm bảo bảo quay đầu, lúc nhìn thấy đàm mặc không khỏi lộ ra nụ cười, nói anh dậy rồi à, bà ngoại mua đồ ăn sáng rồi, anh mau ăn đi. Nói xong cô đứng dậy đi tới phòng bếp lấy cho anh một bộ bát đũa sạch sẽ, lại hâm nóng lại bánh bao cháo và các loại đồ ăn sáng cho anh. Bà ngoại nhìn cháu gái giống như một con bướm nhỏ bay tới bay lui, vây quanh chàng trai kia cứ như sợ người ta không biết chàng trai đó là của cô. Dù lâm bảo bảo làm luôn chân luôn tay nhưng đầu óc vẫn đang suy nghĩ. Bà ngoại sẽ biết là ở trong dự tính của cô, nhưng cô không nghĩ tới chỉ qua một buổi tối đã bị lộ tẩy. Lại nhìn đàm đại thiếu gia đang an ổn ngồi ở đằng kia ăn sáng hoàn toàn không biết nỗi khổ của cô làm cho cô rất buồn bực nhịn không được nguyết anh một cái. Thấy anh yên lặng nhìn qua, vẻ mặt không hiểu gì cô càng thêm thức. May mắn, bà ngoại không nói gì ở trước mặt bạn trai của cô cháu gái. Sau khi chăm sóc xong hoa cỏ trong sân, bà tự đi tìm nhóm chị em của bà để đi hát. Bà đi lên tầng để thay quần áo. Lâm bảo bảo thừa cơ theo sau, như một cái đuôi nhỏ, loanh quanh bên cạnh bà ngoại. Bà ngoại việc này bà không được nói cho mẹ con biết. Lâm bảo bảo nhịn không được nói. Con không muốn bà ấy xen vào chuyện của con. Bà ngoại cầm sườn sám trên tay cười nhìn cô, mặt tràn đầy thừa ái. Mẹ con rất quan tâm con mà, con biết nhưng con không cần. Lâm bảo bảo thô bạo mà khoát tay, bà ấy phiền lắm, con không cần bà ấy quan tâm. Bà ngoại như có điều suy nghĩ nhìn cô, khuôn mặt của cháu gái nhỏ tỏ vẻ quật cường, không khỏi sờ mặt của cô, âm thanh trở nên mềm mại. Bà biết rồi, bà sẽ không nói cho mẹ con biết, nếu con thích con trai đàm ra thì hãy ở chung với cậu ấy thật tốt, đừng cứ mãi cãi nhau như xưa, nếu không dù tình cảm có tốt đến đâu cũng sẽ bị phai nhạt. Con mới không có thích anh ấy đâu, là do anh ấy rán vào con không buông, mà con nhìn anh ấy đáng thương nên mới ở bên anh ấy. Lâm bảo bảo mạnh miệng nói, bà ngoại mặc dù chưa từng tới đàm gia nhưng biết trước đây cháu gái và con trai lớn đàm ra không hợp nhau, cứ gặp mặt là cãi nhau om sòm. Cũng bởi vì như thế cho nên khi bà biết cháu gái lại yêu đương với con trai lớn của đàm gia đã thấy người ta còn đuổi theo tới tận đây mới khiến bà giật mình như vậy. Cũng có thể là do bà đã già. Không hiểu được suy nghĩ của mấy người trẻ tuổi trước khi hai người vẫn còn cãi nhau dữ dội mà giờ lại đột nhiên yêu nhau, liệu sau này có còn ồn ào nữa hay không? Trong lòng bà vẫn rất thương cô cháu gái nhỏ của mình, bà chỉ sợ cháu gái bị tổn thương. Nhưng những người trẻ tuổi rõ ràng không muốn người lớn xen vào quá nhiều nên dù có lo lắng cũng không thể nói thêm cái gì. Lúc lâm bảo bảo đưa bà ngoại ra cửa, đàm mặc cũng đứng dậy theo. Bà ngoại cười ha ha nói với anh, hiếm khi cháu tới đây vậy thì ở lại chỗ này thêm mấy ngày, thị trấn của chúng ta mặc dù không lớn, nhưng có rất nhiều phong cảnh đẹp để bảo bảo dẫn cháu đi chơi. Đàm mặc gật đầu, vô cùng lễ phép nói, cháu cảm ơn bà, vậy cháu sẽ không khách khí. Ý anh rõ ràng là muốn ở lại đây thêm mấy ngày. Sau khi tiễn bà ngoại, lâm bảo bảo và đàm mặc đứng ở cửa mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đàm mặc thấy vẻ mặt cô không vui kéo cô trở về phòng đóng cửa lại. Sao vậy, ai chọc giận em thức giận thế? Đàm mặc hỏi, miệng của cô vểnh lên tới mức có thể treo được một cân thịt heo luôn rồi. Lâm bảo bảo tức giận nói, còn có thể là ai nữa chính là anh đó bà ngoại đã biết quan hệ của chúng ta rồi. Quan hệ của chúng ta là gì? Đàm mặc nhìn chằm chằm cô. Lâm bảo bảo không được tự nhiên nói, chính là chính là loại quan hệ đó đó. Loại nào, Lâm bảo bảo bị anh làm cho tức giận tới mức muốn đánh người tỏ vẻ nguy hiểm nheo mắt lại này anh chính là muốn bắt nạt em có đúng không? Đàm Mặc thấy cô tức muốn nổ tung vẫn nhàn nhã thoải mái đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực cúi đầu hôn lên cái chán trắng nõn và ôm eo của cô âm thanh trầm thấp thân mật nói anh chỉ là muốn nghe một câu trả lời khẳng định từ em thôi anh không có ý muốn bắt nạt em anh không nỡ mặt của Lâm Bảo Bảo lần nữa đỏ lên cô có chút khó chịu đem khuôn mặt tựa ở trong ngực của anh toàn thân bị hơi thở của anh bao phủ qua nửa ngày cô mới nói thật nhỏ. Đàm mặc quan hệ của chúng ta là yêu đương. Rốt cuộc đã nghe được lời khẳng định của cô, phản ứng của đàm mặc là bỗng nhiên nắm chặt tay của cô rồi cúi đầu hôn lên môi cô kịch liệt gặm cắn, khiến cho cô không tự chủ được há miệng đón nhận tất cả. Nụ hôn này dài dằng dặc mà kịch liệt lúc kết thúc lâm bảo bảo suýt chút nữa ngã vì đứng không vững, phải dựa vào trong ngực của anh. Sau đó cô nhịn không được đập anh một cái thế mà anh lại cắn cô, đau muốn chết. Đàm mặc nắm tay cô, mặt mỉm cười, mặt anh lộ ra vẻ thích ý nhẹ nhõm, cả trái tim đều là cô vừa ngọt ngào vừa mềm mại. Chờ tới khi anh ăn sáng xong chuẩn bị ra ngoài dạo chơi, Lâm Bảo Bảo lấy tay che bờ môi xưng đỏ thầm nói, về sau không cho phép anh như vậy. Như thế nào cơ, vừa nghe anh nói Lâm Bảo Bảo lại muốn nổ tung, anh biết rõ rồi lại còn cố hỏi. Đàm mặc kéo tay cô xuống nhìn chằm chằm bờ môi cô có thêm chút diễm sắc ánh mắt anh tối sầm lại. Lâm bảo bảo nơm nớp lo sợ nhìn anh, lo lắng đàm đại thiếu ra lại biến thành cầm tú, nhìn bộ dáng vừa rồi của anh cô đúng là đã bị hù dọa. Lần đầu tiên cô thân mật cùng người khác phái như thế, bị hơi thở của đối phương vây quanh chi phối hoàn toàn mọi suy nghĩ và ý thức khiến cô có chút hoảng hốt. May mắn đàm mặc cũng không nói gì thừa dịp trước khi ra cửa, mổ thêm một cái vào môi cô rồi mới nghiêm trang nắm tay đi ra ngoài. Lâm bảo bảo, vừa ra cửa đã gặp gì chưa mua thức ăn trở về. Dì Trương có một gương mặt mập mặt tròn trịa khiến người khác nhìn qua sẽ cảm thấy rất thân thiết. Nhìn thấy đôi nam nữ trẻ tuổi đang tay trong tay, bà kinh ngạc sau đó cười nói, bảo bảo cậu trai này là bạn trai của cháu à? Lâm bảo bảo lúng túng mà vâng một tiếng. Đàm mặc đây là gì Trương? Đàm mặc lễ phép chào hỏi. Trẻ tuổi đẹp trai lại còn lễ phép, có học thức như vậy, trong nháy mắt ánh mắt của dì Trương nhìn đàm mặc giống hệt của bà ngoại cảm thấy cậu thanh niên này rất vừa mắt. Dì Trương cười nói, lúc trước bà ngoại luôn nói con rất nghịch ngợm khiến cho mọi người đều lo lắng, không nghĩ tới đảo mắt một cái đã có bạn trai. Ngày nào hai đứa rảnh thì tới nhà dì Trương ăn cơm, dì Trương làm món cá nấu với sen cho các cháu ăn. Đối với lời mời nhiệt tình của dì Trương, Lâm Bảo Bảo cũng không khách khí cười nói, dạ vâng, đến lúc đó tụi con nhất định sẽ đến. Sau khi chào dì Trương Lâm Bảo Bảo cùng đàm mặc đi sang khu phố bên cạnh. Đường vào nhà bà ngoại tương đối hẹp, hai bên đường đều có nhà dân, nhìn xuyên qua hai bên hàng rào có thể thấy cây cối cảnh lá xôn xê trong sân của mỗi nhà, hầu như trong sân nhà nào cũng trồng rất nhiều cây, có cây hoặc hoa làm cảnh, cũng có cả trồng thêm rau hoặc cây ăn quà, khiến cho không khí nơi đây vô cùng trong lành dễ chịu. Mặt đất được bao phủ bởi những phiến đá vuông màu xanh, có một số phiến đá đã bị nứt vỡ thành nhiều mảnh, trông có vẻ trống nhưng lại có nét quyến rũ riêng. Đi ra khỏi con phố hẹp dài, hai người tới con đường sôi động và nhiều sức sống hơn. Hai bên đường có rất nhiều cửa hàng đa dạng, các cửa hàng có mặt tiền nhỏ và vì ngày Tết đang đến rất gần nên người người ra đường để sắm đồ Tết thị trấn nhỏ càng náo nhiệt hơn so với bình thường, người đến người đi, khiến thị trấn nhỏ có không khí sôi động hơn rất nhiều. Rất nhiều thanh niên đi làm ăn xa bên ngoài đều trở về để ăn Tết, người ăn mặc có phong cách không thiếu, hai người lâm bảo bảo và đàm mặc trông cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà ngoại hình của đàm mặc vẫn gây rất nhiều sự chú ý của các cô gái. Nhưng mắt anh luôn nhìn thẳng, từ đầu đến cuối vẫn nắm thật chặt tay của Lâm Bảo Bảo thể hiện mối quan hệ thân mật giữa bọn họ. Đi một lát đột nhiên anh hỏi cô, đèn lồng em hứa làm cho anh đâu rồi? Lâm Bảo Bảo ngẩn người một chút, phát hiện ánh mắt của anh dừng ở trên người ông lão làm lồng đèn ở đầu đường, cô cũng nhớ ra cách đây không lâu đã hứa làm lồng đến cho anh. Cô có chút ngượng ngùng nói anh có để ý hai cái đèn lồng đỏ dưới hành lang nhà bà ngoại không? Đàm mặc gật đầu, nó xấu như vậy, sao em đưa cho anh được? Cô khẽ nói, chờ em làm cái khác đẹp hơn rồi đưa cho anh. Đàm mặc ừ một tiếng, nhìn cô một cái rồi lại nhìn ông lão đang làm lồng đèn kéo cô đi tới. Lâm bảo bảo không biết anh muốn làm gì thấy anh khách khí lễ phép cùng ông lão nói chuyện một lúc, sau đó anh không chút ghét bỏ ngồi lên chiếc ghế đầu cũ đã chóc sơn, học cách làm lồng đèn cùng ông lão, Lâm bảo bảo khẽ há miệng ngạc nhiên. Nơi này hoàn toàn không hợp với khí chất của đàm đại thiếu gia. Đàm đại thiếu gia thân cao chân dài, ngồi ở trên cái ghế đầu nhỏ kia, đôi chân dài phải cong lên nhìn trông vô cùng ủy khuất. Nhưng sắc mặt anh nghiêm túc giống hệt bộ dáng ông lão lúc học cách làm đèn lồng, đã in sâu vào trong tâm trí cô. Tay nghề của đàm mặc rõ ràng tốt hơn nhiều so lâm bảo bảo Ông lão chỉ cần hướng dẫn một lần anh liền có thể làm ra được một chiếc đèn lồng đỏ tương tất trình tề, không bị siêu vẹo xấu xí, hoàn chỉnh trên mức trung bình. Ông lão khen anh cậu trai này đúng là có tay nghề tốt đấy tốt hơn nhiều so với cô gái nhỏ. Lâm bảo bảo biểu môi. Ông ơi, ông không thể nói như vậy, cháu cũng rất giỏi nhé. Lão đại gia cầm lấy một giải che cười ha ha nói, cô gái nhỏ học mấy mấy ngày chỉ làm ra hai cái đèn lồng siêu siêu vẹo vẹo đúng là rất giỏi nha. Này, Lâm bào bào chừng mắt, ông lão lại cười lộ ra chiếc răng sún nếp nhăn đầy trên mặt xô vào nhau. Đàm mặc vẫn tiếp tục ngồi làm đèn lồng, Lâm bào bào nhàm chán ngồi ở bên cạnh giúp ông lão bán đèn lồng. Mãi đến tận trưa ông lão dọn quán về nhà ăn cơm trưa, đàm mặc mới cầm một chiếc đèn lồng tinh xào cảm ơn ông lão đã dạy mình cách làm. Đàm mặc đưa cái đèn lồng cho cô. Không biết bao giờ anh mới nhận được đèn lồng của em, anh cứ đưa cái của anh trước cho em. Lâm Bảo Bảo nhìn anh, không khỏi mỉm cười. Cô mang theo một chiếc đèn lồng đỏ cùng Đàm Mặc đi trên đường ăn một chút mấy món ăn vặt nổi tiếng trên trấn để giải quyết bữa trưa, sau đó mang theo một ít đồ ăn vặt đi ra khỏi thị trấn, chuẩn bị đưa anh tới mấy chỗ phong cảnh đẹp nổi tiếng gần đó. Một ngày này của Lâm Bảo Bảo trôi qua vô cùng náo nhiệt. Mãi đến khi trạng vạng tối hai người mới trở về nhà bà ngoài. Đàm mặc nhìn người ở thị trấn nhỏ tràn ngập tình cảm và nói với cô trước đây em ở chỗ này sao? Đúng vậy, không phải anh đã biết rồi sao? Lâm bảo bảo vẫn cầm cái đèn lồng kia, vô cùng quý trọng nó. Hồi nhỏ em ở nhà anh ở một đoạn thời gian, sau đó mẹ em đưa em đến đây ở mấy năm. Đàm mặc liếc cô một cái. Lâm bảo bảo mẫn cảm hỏi, anh có có ý gì? Người trấn đều có tính cách rất tốt, phong cách nói chuyện cũng rất ôn hòa, âm thanh cũng mang đậm phong cách của người phương Nam khác em hoàn toàn đàm đại thiếu trung thực nói lâm bảo bảo lập tức giận đến muốn đạp anh một cái nói anh muốn nói em hung dữ thì cứ việc nói thẳng ừ đúng là rất hung dữ đàm mặc gật đầu nếu không trước đây cũng không cãi nhau với anh hung ác như thế lại còn thích mách với người lớn rõ ràng là em bắt nạt người khác nhưng mà lại giống như bị bắt nạt vậy lâm bảo bảo suýt chút nữa tức phi thành con cá nóc người đàn ông này đúng là không biết tế nhị gì cả lại còn dám bóc mẽ cô nhưng mà anh lại thích em như vậy Anh nói tiếp, chỉ một câu nói đã làm dập tắt lửa giận của cô. Lâm bảo bảo nhìn anh chằm chằm, không nói lời nào. Đàm mặc thích bộ dáng cô trợn tròn mắt nhìn mình tựa như anh chính là toàn bộ thế giới của cô. Cô chỉ cần nhìn anh như vậy, mãi nhìn một mình anh là tốt nhất. Trái tim anh có chút nóng lên, anh mất hai kiếp mới có thể có được trái tim của cô. Bình yên trưởng thành với cô như vậy là điều anh tha thiết ước mơ. Đàm mặc thành kính hôn ở trên gò má cô một cái, vén tóc bên mai cô ra sau tay rồi mới nắm tay dắt cô quay về nhà bà ngoại. chương 33, bảo bảo giao cho con. Lúc đôi tình nhân mới nhậm chức trở về nhà bà ngoại thì thấy bà ngoại đã đã về. Bà ngoại không chỉ có về nhà trước mà còn mua rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn, đang chuẩn bị làm bữa tối. Lâm bảo bảo đẩy bà ra khỏi phòng bếp, vén tay áo của mình lên, nói bà ngoại muốn ăn cái gì cứ nói để con làm cho là được đỡ bị phòng bếp làm bẩn người. Bà ngoại cười hiền hậu nói, nào có khoa trương như vậy, lần đầu tiên bạn trai con tới nhà bà ngoại bà phải làm một bữa thật ngon để chiêu đãi cậu ấy chứ. Không cần không cần, để con làm là được rồi. Bất kể nói thế nào Lâm Bảo Bảo cũng kiên quyết đẩy bà ngoại ra khỏi phòng bếp để cho bà nói chuyện với Đàm mặc, còn cô sẽ nấu bữa tối cho cả nhà. Việc đầu tiên cô phải làm chính là yên lặng đổ bớt nước trong cái nồi cơm điện có siêu nhiều nước kia ra, không thì cái nồi cơm này sẽ biến thành một nồi cháo cực lớn, ba người ăn cũng không hết. Sau đó lại phải xử lý lại một lần nữa mớ rau bị bà ngoại chăm sóc như hoa cỏ ngoài sân. Thực ra bà ngoại có thể một mình nuôi mẹ của cô trưởng thành cũng không dễ dàng. Bà ngoại bị cháu gái nhỏ ghét bỏ đẩy ra khỏi phòng bếp cũng không tức giận, ngồi vào ghế salon, nói chuyện phiếm với cháu rể mới nhậm chức. Mặc dù bọn họ còn chưa kết hôn nhưng ở trong mắt của thế hệ trước nếu đã mang người về nhà ra mắt người lớn, đó chính là dấu hiệu muốn kết hôn. Xem như người lớn trong gia đình, bà ngoại tất nhiên muốn quan tâm đến việc của cháu gái nhiều hơn. Bà ngoại đầy đĩa hoa quả sấy khô đến trước mặt của Đàm Mặc cười nói, "Đàm tiên sinh ở nhà bà không cần khách khí." Đàm Mặc nói, "Bà ngoại cứ gọi cháu là A Mặc là được ạ." Bà ngoại ừ một tiếng, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Minh bác vẫn tốt chứ?" "Cháu tới đây thế này nó có biết không?" "Dạ biết ạ." Đàm Mặc bình tĩnh nói, "Ông ấy rất khỏe, cơ thể không việc gì, chỉ có công việc là khá bận rộn." Bà ngoại xúc động nói, đã rất lâu rồi ta cũng chưa gặp Minh bác, mặc dù thỉnh thoảng sẽ liên lạc với cha của con qua điện thoại cũng thường được nhận ít đồ nó tặng tới đây, nhưng nó vẫn luôn rất bận rộn Trước đây, lúc Minh bác quen với mẹ của Bảo Bảo thì vẫn còn là một cậu trai khá trẻ có ngoại hình rất đẹp trai, đã có rất nhiều cô gái nhỏ lúc bấy giờ thích trông ấy, hôn nhân của Minh bác cùng mẹ con là do mẹ của Bảo Bảo thúc đẩy, đáng tiếc mẹ của con không có phúc khí. Đàm mặc yên tĩnh lắng nghe, không có lên tiếng. Lúc anh còn chưa có nhận thức thì mẹ anh đã sinh bệnh rồi qua đời, đối với những ký ức về mẹ của anh chỉ là một tấm ảnh đã ố vàng, là một cô gái trong sáng có đôi mắt vô cùng đẹp. Hai đời của anh không có chút ký ức nào về bà ấy. Cho nên những lời này của bà ngoại anh cũng không có quá nhiều cảm xúc nhưng vì tôn trọng bà nên anh vẫn im lặng lắng nghe. Bà ngoại nói một chút chuyện xưa với anh rồi mới chuyển tới cô cháu gái nhỏ. Bảo bảo nhà bà là một đứa trẻ ngoan, trước kia lúc mẹ của con bé đưa tới đây nó vẫn còn nhỏ như thế này. Bà ngoại đưa tay chỉ ra chiều cao lúc đó của Lâm bảo bảo. Dù là bà hay mẹ của con bé đều không phải là bậc cha mẹ tốt, không chăm sóc tốt cho nó tuy tuổi nó còn nhỏ nhưng đã phải tự cố gắng để chăm sóc bản thân, rất đáng thương. Nói đến đây bà thở dài, rõ ràng bà cũng biết tật xấu của mình. Từ nhỏ bà đã được xem như là tiểu thư nhà địa chủ sống an nhàn sung sướng mà trưởng thành chuyện gì cũng đều có người chuẩn bị kỹ càng cho căn bản không cần phải lo lắng cái gì. Một khi hình thành thói quen sống như vậy, cho dù mười mấy năm sau này phải sống gian khổ vẫn là khó mà thay đổi, trong lòng của bà cảm thấy thực ra cũng không phải là khổ bởi vì bà có sự kiên trì riêng của mình. Nhưng không thể không thừa nhận bà chính xác không phải là một bà ngoại xứng chức bà không nuôi dưỡng tốt con cháu của mình. Cháu gái nhỏ duy nhất lại phải trải qua việc cha mẹ trở mặt thành thù, ly dị, vứt bỏ cô, coi cô như vật cản vướng víu nhét khắp nơi, đứa trẻ đơn thuần đáng yêu hơn nữa thì tâm trí cũng sẽ trở nên mẫn cảm vạn vẹo. Bà muốn dành tình yêu thương cho đứa nhỏ này nhưng lại phát hiện phong cách sống của bà lại không hợp với cô. May mắn, cháu gái bà bình an trưởng thành, không hư hỏng, là một đứa trẻ hiếu thuận và đáng yêu. Tính cách của con bé tương đối hung dữ, có chút hấp thấp lại thích mạnh miệng, nhưng thực ra lòng của nó rất mềm mại, ai đối xử với con bé tốt nó đều ghi nhớ ở trong lòng. Nếu như nó nói cái gì không tốt cũng xin đừng để trong lòng, bởi vì chẳng mấy chốc nó sẽ hối hận, sẽ nhịn không được đi xin lỗi người bị nó làm tổn thương. Lần này, đàm mặc nghe rất chân thành, anh nghĩ thầm trong lòng, không có người nào hiểu hơn cô so với anh, anh vô cùng rõ ràng lòng cô mềm mại tới như nào. Khẩu thị tâm phi là khuyết điểm của cô, sau mỗi lần xung động làm tổn thương người khác cô sẽ cảm giác bất an, nhịn không được tìm đủ loại cơ hội để cố gắng xin lỗi, khiến anh không thể không tha thứ cho cô. Đời trước cô tàn nhẫn lựa chọn chết ở trước mặt anh, anh cũng không đành lòng trách cứ cô. A mặc, sau này bảo bảo giao cho con, bà ngoại thấm thiên nói. Đàm mặc ngước mắt nhìn về đôi mắt đục ngầu của bà từ ngũ quan của bà có thể nhìn ra được lúc trẻ bà đã từng vô cùng xinh đẹp, ngoại hình của lâm bảo bảo là di truyền từ bà. Anh thản nhiên nói, tất nhiên con sẽ che chở cho cô ấy. Bà ngoại có chút vui mừng cười, nhưng nghĩ tới cái gì, lại nhách bờ môi, trần chờ nói, nếu như nhà chính đàm gia không có cách nào tiếp nhận bảo bảo, xin con cũng kịp thời. Không có chuyện đó, sắc mặt của đàm mặc trở nên nghiêm túc. Con nhất định sẽ bảo vệ cô ấy. Bà ngoại nhìn cậu thanh niên trước mặt, anh rất giống Đàm Minh Bác, đều là người có chủ ý riêng của mình, trước đây Đàm Minh Bác vì có thể cùng vợ kết hôn, đồng thời không để nhà chính Đàm ra khống chế mình và vợ nên đã không tiếp từ bỏ cuộc sống sung sướng thoải mái ở nước ngoài, chạy về nước đánh liều khiến lão gia tử chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận người con dâu này. Đàm mặc giống cha của anh, nhưng lại không giống. Anh không giống Đàm Minh Bác tuy có chủ ý, nhưng tính cách của ông là ôn hòa nội liễm. Thực ra anh là người có tính công kích tất cả cảm xúc chỉ là dấu sâu trong đôi mắt, nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy chưa trong đó là nguy hiểm cùng điên cuồng, tựa như là chỉ cần chạm đến ranh giới cuối cùng của anh, anh sẽ tấn công không thương tiếc. Điên cuồng và đáng sợ. Đây là một người trẻ tuổi vô cùng đáng sợ, bởi vì không ai có thể biết ranh giới cuối cùng của anh ở nơi nào, năng lực của anh lại là như thế nào. Trong lòng của bà ngoại có chút lo lắng. Đàm mặc như thế này, có lẽ bà không cần phải lo lắng nhà chính đàm gia có thể tiếp nhận cháu gái hay không, mà điều cần phải lo lắng chính là tương lai của hai đứa trẻ có thuận lợi đi cùng nhau hay không. Có thể sẽ giống như ba mẹ của Lâm Bảo Bảo hay không, ban đầu là một đôi vợ chồng yêu thương nhau rất nhiều, cuối cùng lại trở mặt thành thù, tổn thương lẫn nhau, cuối cùng kết thúc trong bi kịch. Hôn nhân của bà đã bất hạnh, hôn nhân của con gái cũng bất hạnh, cháu gái duy nhất của bà, bà hy vọng cô sẽ hạnh phúc. Lâm Bảo bảo đơn giản làm ba món mặn cùng một bát canh, trong đó có một món cá bọc giấy bạc, có thể vừa đặt ở trên bếp vừa ăn, vô cùng thích hợp thời tiết bây giờ. Còn những nguyên liệu khác mà bà ngoại mua cô phân loại rồi để vào tủ lạnh, có lẽ 2 ngày tới cũng không cần phải đi mua thức ăn nữa. Lúc cô làm xong cơm tối xong, Đàm Mặc đi vào giúp cô bưng thức ăn ra ngoài. Lâm Bảo bảo vừa dọn dẹp phòng bếp vừa nhìn anh. Đàm Mặc thừa cơ hôn một cái ở trên môi cô khiến cho cô đỏ bừng cả khuôn mặt, không dám nhìn chằm chằm vào anh nữa. Sau khi ăn cơm tối xong, bà ngoại đi ra ngoài, lâm bảo và đàm mặc cũng tay trong tay đi dạo ở bên ngoài để tiêu cơm. Vừa rồi anh và bà ngoại nói cái gì đó? Lâm bảo bảo to mò hỏi. Đàm mặc vô cùng chung thực nói, bà ngoại nói em là đứa trẻ hung dữ thô bạo, tính tình không tốt lại còn thích mạnh miệng. Này này này, lâm bảo bảo vội và ngắt lời anh. Anh gạt em, bà ngoại em không bao giờ nói xấu em trước mặt người ngoài, nhất định là anh bị chuyện nói linh tinh. Không hề. Đàm mặc nắm đôi tay ấm áp của cô, lại nhìn cô dưới ánh đèn đường anh đẹp trai tới mức làm người ta hít thở không thông, anh cười một cái. Bà ngoại còn nói em là đứa trẻ ngoan mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng, bảo anh sau này phải ở chung với em thật tốt, đem em giao cho anh. Cơn giận còn chưa kịp bùng lên của lâm bảo bảo đã biến mất. Cô hơi hơi cúi đầu, thầm nói, linh tinh cái gì, chúng ta vừa mới xác định quan hệ yêu đương, chưa chắc đã kết hôn. Đàm mặc thấy dáng vẻ đáng yêu của cô, hận không thể ôm cô vào trong ngực rồi hôn lên môi cô. Nhưng mà anh phải khắc chế bởi vì trên đường có rất nhiều người đi lại. Nhịp sống ở thị trấn nhỏ vô cùng nhàn nhã chậm chạp, sau bữa cơm tối có rất người đi ra ngoài tàn bộ tiêu thực tuy số lượng không quá nhiều, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể gặp mấy người đi qua, người đi qua đi lại rất khó để thực hiện chút hành động thân mật. Cô là một cái gái rất muốn giữ thể diện, lúc về nhà sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Bà ngoại sớm đã về nhà trở về phòng nghỉ ngơi. Sau khi hai người rửa mặt xong, Lâm Bảo Bảo chạy tới gác xếp nhỏ để ngắm sao. Trên bầu trời chỉ có một vài ngôi sao rải rác tô điểm trên bầu trời đen rộng lớn, những vì sao phát ra những tia sáng lạnh lẽo, giống như thời tiết lạnh lẽo ở bên ngoài. Đàm mặc ngồi ở phía sau ôm eo của cô, đem cầm đặt ở trên vai của cô cũng yên lặng ngắm bầu trời đêm. Lâm bảo bảo cầm điện thoại di động, thỉnh thoảng sẽ chơi game, hoặc trò chuyện với mọi người, thỉnh thoảng sẽ nhìn lên bầu trời, nhìn cô có vẻ rất bận rộn, Đàm mặc cứ yên lặng như vậy ôm cô, không quấy dày hứng thú của cô. Đột nhiên, Lâm bảo bảo để điện thoại di động xuống, xoay người nhìn anh, mặt của hai người rất gần nhau, hồ hấp gần nhau trong gang tức. Hồ hấp của Lâm bảo bảo như ngừng lại, nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt âm thầm nuốt một ngụm nước bọt nhỏ giọng nói, trước đây em thích nhất ngồi ở chỗ này, bởi vì chỉ cần ngồi ở đây sẽ không cần phải nghĩ tới những chuyện phiền lòng, đây là địa bàn của em, mẹ em và bà ngoại sẽ không tới đây. Đàm mặc hôn lên má của cô đáp một tiếng thật trầm thấp. Cô vừa cười vừa nói, có thể hai người cũng hiểu là trong lòng em khó chịu, không muốn gặp người khác, chỉ muốn đem bản thân mình giấu đi. Đàm mặc lại hôn cô một cái nữa, hơn nữa còn quay mặt cô thẳng với mình, hôn lên môi của cô. Lâm bảo bảo nếp vào trong ngực anh, bị ép tiếp nhận nụ hôn của anh, hai mắt không chấp nhìn anh, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Mãi tới khi anh lưu luyến không rời kết thúc nụ hôn này, anh mới nói, sau khi em rời khỏi nhà anh, anh vẫn luôn nhớ em. Lâm bảo bảo, gạt người, khi đó anh mới có bao nhiêu tuổi chứ. So với cô anh còn nhỏ hơn cô một tuổi, hai đứa con nít thì biết cái gì. Không lừa em, mặc dù tuổi của anh nhỏ hơn em, nhưng tâm lý của anh lớn hơn em, anh cũng trưởng thành sớm hơn em. Đàm Mặc nói, mọi người thường nói con trai con gái bằng tuổi thì con gái sẽ phát triển sớm hơn, nhưng ở trên người anh lại không phải như thế. Có thể là do thừa hưởng một đặc điểm nào đó của người nhà họ đàm, anh đã có nhận thức từ lúc còn nhỏ, tâm lý tuổi cũng trưởng thành sớm hơn so với bạn đồng lứa, nếu không anh cũng sẽ không rõ tâm ý của mình lúc cô còn đang giống như một con gấu còn đang vô cùng mẫn cảm đối đầu với anh, hơn nữa bắt đầu từ lúc đó anh đã suy nghĩ về của tương lai hai người. Khi đó anh mới chỉ 13 tuổi. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com, trường 34, đàm đại thiếu giả vờ đáng thương. Lâm bảo bảo bị lời nói của anh làm cho phì cười. Nhưng rõ ràng là cô cũng không tin những điều anh nói, chỉ xem như anh đang nói đùa. Giống như năm ngoái lúc anh về nước tìm cô, lý do mà cô từ chối anh, anh trả lời rằng tâm lý của anh lớn hơn cô, cô xem câu trả lời đó chỉ như là một lời ngụy biển. Đàm mặc tùy ý để cô cười ôm cơ thể mềm mại của cô gái nhỏ vào trong ngực cảm thấy trái tim tràn đầy mềm mại và ngọt ngào. Cuối cùng Lâm bảo bảo có chút chịu không nổi. Lúng túng quay mặt lại áp mặt lên vai của anh Mãi cho đến đêm khuya hai người mới trở về phòng nghỉ ngơi Đàm mặc vẫn đi theo vào khuya phòng của cô Vẫn là lý do cũ, không có cô anh sẽ bị mất ngủ Lâm bảo bảo có chút nghi ngờ Lúc nào anh có cái tật xấu mất ngủ này vậy Sau khi anh bị bắt cóc, lý do của đàm đại thiếu vô cùng hợp lý Anh đem nguyên nhân mất ngủ đổ cho lần bắt cóc Còn lý do đúng đã bị anh quảng ra sau đầu Lâm bảo bảo nhớ tới sau khi anh bị bắt cóc thì tinh thần trở nên khác thường, còn có cơ thể anh cũng bị dày vò kinh khủng dẫn đến nhiệt độ cơ thể thấp hơn người bình thường, rất nhiều loại thuốc cũng không có tác dụng với anh, lập tức trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, không nghi ngờ anh nữa, kéo anh lên giường, nói, vậy lúc anh ở nước ngoài điều trị anh không ngủ được thì làm như nào? Thì anh mở mắt đến hừng đông, mấy ngày không ngủ, đến khi cơ thể mệt mỏi thì có thể nhắm mắt là ngủ được thôi. Đàm Mặc Thành thật nói một cách nhẹ nhàng như chuyện đó không có gì quan trọng. Sau đó anh được cô ôm một cái. Cô gái nhỏ này quả nhiên rất dễ mềm lòng, chỉ cần anh tỏ vẻ đáng thương một chút cô liền mềm lòng hận không thể làm chút gì đó cho anh. Đây là chuyện anh đã biết ở đời trước, đáng tiếc ở đời trước khi bọn họ gặp lại, cô đã bị tận thế tàn khốc mài mòn đi tính cách trở thành cô gái tàn nhẫn lạnh lùng, mất đi tất cả sự ngây thơ, cho dù từ nhỏ bọn họ đã quen biết nhau, cô cũng không hoàn toàn buông bỏ phòng bị đối với anh. Mà bây giờ cô đang sống trong thời đại thế giới vẫn còn hòa bình, không bị thận thế tôi luyện, cô vẫn còn là một cô gái lương thiện dễ mềm lòng. Những thủ đoạn trước đây không hữu dụng với cô thì bây giờ lại vô cùng có tác dụng. Lâm Bảo bảo chủ động chui vào trong ngực anh, hơn nữa còn đặt mấy túi sưởi mini vào trong chăn, ngẩng đầu cười với anh, như này thì em sẽ không lo lắng anh sẽ bị lạnh nữa. Thân thể của anh vẫn luôn lành lạnh, không hề ấm áp, ôm anh giữa mùa đông quả thực là chịu tội cơ thể của Lâm Bảo Bảo vốn sợ lạnh ở gần anh cũng không quá thoải mái nhưng vì để có thể ở gần anh hơn cho nên cô lấy nhiều túi sưởi với miếng dán nhét vào trong chăn làm cho bên trong chăn ấm áp hơn thì cơ thể hai người cũng sẽ trở nên ấm áp hơn Đàm Mặc nhìn cô đang nở nụ cười mắt sẫm lại cuối cùng nhịn không được xoay người đè lên người cô hôn cô nụ hôn này so với ban ngày kịch liệt hơn nhiều cũng tràn đầy loại hương vị nào đó Lâm Bảo Bảo khó thở nhịn không được rãy rủa Dãy dụa của cô yếu ớt căn bản không có chút tác dụng nào với anh. Cuối cùng vẫn là do anh cố gắng dừng lại, ghé vào trên người cô, đem khuôn mặt vùi vào cần cổ của cô, hít thở mùi hương chỉ thuộc về cô toàn thân căng cứng vô cùng, đầu óc đau nhói. Lâm bảo bảo cứng ngắc mà nằm im ở đó không dám chuyển động. Cô âm thầm nuốt một ngụm nước bọt cổ hỏng khô chát vô cùng, bờ môi cũng có chút đau nhức đặc biệt là có thể cảm nhận được thân thể của anh khác thường, cái thứ nào đó dưới thân đang trống ở bụng của cô càng làm cho cô sợ hãi. Người đàn ông lúc này có tính công kích 10 phần, hoàn toàn không có dáng vẻ vô hại lúc mới gặp lại kia. Ít nhất khi đó, cô cảm thấy anh sẽ không nổi lên thú tính đối với mình thế nhưng hiện tại cô muốn tát mình mấy phát bây giờ sao có thể nói là anh không có tí nào thú tính với cô được. Sau khi xác định quan hệ con trai đúng là không thể thuần khiết nổi. Nửa ngày trời đàm mặc mới buông cô ra. Xoay người nằm ở trên giường, một lần nữa ôm cô vào trong ngực, đưa tay vút mồ hôi bên thái dương cho cô, nhẹ nhàng hôn lên mắt, mũi và môi của cô, khàn khàn nói, mau ngủ đi. Lâm bảo bảo vẫn chừng to mắt nhìn anh, hai con người phản chiếu khuôn mặt của anh. Nếu em còn nhìn anh, anh sẽ không nhịn được đâu đấy. Anh khàn khàn nói, giọng nói ẩn chứ ham muốn. Lâm bảo bảo lập tức nhắm mắt lại. Cô cho là mình sẽ ngủ không được dù sao lần đầu tiên như vậy với anh, hơn nữa thân thể của anh cũng lạnh lạnh không ấm tí nào, nhưng mà ngoài ý muốn cô lại chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Hơn nữa hình như trong lúc ngủ mơ màng, cô cảm thấy cơ thể ấm áp hơn. Cô ngủ một giấc rồi tỉnh lại, cô từ trong vòng tay của người đàn ông chui ra khỏi chăn, cô phát hiện trong chăn vẫn rất ấm áp liền lấy một cái túi sưởi ra xem, nó vẫn còn nóng. Không, đúng hơn là, lúc nửa đêm đã có người sạc điện giúp nó tiếp tục nóng. Ánh mắt của Lâm Bảo Bảo rơi xuống gương mặt của người đàn ông đang ngủ say, nhịn không được quay người nằm sấp đụng nhẹ một cái trên gương mặt đẹp trai của anh. Cô rất nhẹ nhàng, nên cho tới lúc cô rời đi anh vẫn đang ngủ rất sâu, không bị cô làm tỉnh giấc. Lâm Bảo Bảo không khỏi cảm thấy vui sướng. Cô cẩn thận rời giường, mặc quần áo tử tế rồi ra khỏi phòng. Hôm nay cô dậy tương đối sớm nhưng mà bà ngoại vẫn dậy sớm hơn cô. Bà ngoại đang chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Lâm bảo bảo nhanh chóng mặc một cái áo khoác giày rồi đi ra ngoài với bà, đi tới đầu phố náo nhiệt để mua mấy phần bữa sáng. Bảo bảo, bao giờ A mặc định về nhà ăn Tết? Bà ngoại hỏi, con không biết con chưa hỏi anh ấy. Lâm bảo bảo thở dài, nhìn đường phố náo nhiệt sáng sớm trên đường có rất nhiều người qua lại sắm đồ Tết. Tết đang đến càng ngày càng gần. Bà ngoại cười ha ha nói, sao con không hỏi người ta thế? Hỏi làm gì chứ, cô tỏ vẻ không thèm để ý. Bà ngoại đã quen cô miệng cứng lòng mềm, chỉ nói một câu, con đúng là. Sau khi hai người mua đồ ăn sáng về nhà, đàm mặc cũng từ trên tầng đi xuống. Bà ngoại gọi anh tới ăn điểm tâm, hiền lành hỏi, chẳng mấy chốc sẽ tới Tết rồi, bao giờ con định về nhà? Nghe nói mọi năm nhà các con đều ra nước ngoài để ăn Tết với ông nội đúng không? Đàm mặc vâng một tiếng, anh nhìn lâm bảo bảo, vẻ mặt bình tĩnh nói, thực ra Tết năm nay con không định đi nước ngoài. Cái gì? Bà ngoại kinh ngạc nhìn anh. Đến cả lâm bảo bảo cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh Đàm mặc mỉm cười nói Năm nay con không cần ăn Tết với ông nội Nên dự định sẽ ở lại trong nước Bà ngoại kinh hãi Mình bác cũng ở trong nước Không ạ ba cha con sẽ ăn Tết với ông nội Chỉ có một mình con Con tùy tiện tìm một chỗ ở là được Lời nói này đáng thương biết bao Trên mặt của bà ngoại không khỏi lộ ra vẻ đồng tình Nhưng mà nhìn lâm bảo bảo một chút Bà không nói cái gì Sau khi bà ngoại ra ngoài Lâm bảo bảo vội vã lúng cuốn hỏi, sao năm nay anh lại ở trong nước ăn Tết một mình? Đã xảy ra chuyện gì sao? Có phải nhà chính đàm ra? Em đừng suy nghĩ nhiều. Đàm mặc biết cô nàng này có tính hấp tấp nóng vội kéo cô vào trong ngực vuốt vuốt lưng của cô âm thanh thuần hậu trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Bây giờ anh vẫn có bệnh mà. Đã bệnh thì không có cách nào trở về ăn Tết nên không thể làm gì khác hơn là trải qua Tết một mình thôi. Lâm bảo bảo. Lâm Bảo Bảo buông lỏng, sau đó tức giận đến mức muốn đánh anh. Lời nói này quá đơn giản nhẹ nhàng, đơn giản đến mức cô cảm thấy thực ra anh chẳng có bệnh gì hết. Nhưng trên thực tế bệnh của anh còn chưa khỏi hẳn đâu. Bởi vì bị anh ôm nên Lâm Bảo Bảo chỉ có thể dùng đầu đụng đụng bờ vai của anh, không vui nói. Vậy bây giờ anh nên ở chỗ nào đó để trị bệnh chứ không phải du du ở trong cái thị trấn nhỏ lạc hậu này. Đàm mà cười hôn cô một cái. Anh ở cùng em không tốt sao. Lâm bảo bảo rất muốn nói là không tốt nhưng lại không muốn mạnh miệng làm tổn thương tới anh, nên không thể làm gì khác hơn là đem mặt trôn ở trong ngực anh. Tâm tình của đàm mặc tốt hơn rất nhiều. Cô nàng này đã lo lắng cho tâm tình của anh, chứng tỏ trong tim của cô có anh. Nhưng mà rất nhanh lâm bảo bảo lại có phiền não khác. Đàm thúc đều đi ra nước ngoài ăn Tết với ông nội, thế chỉ có một mình anh ở trong nước, một mình anh định làm như thế nào? Đàm mặc rũ mắt nói, không có cách nào, anh không muốn trở về, trở về có mỗi một mình, em xem, anh rất đáng thương. Lâm bảo bảo vốn cảm thấy anh rất đáng thương, nhưng nghe được lời của anh lại cảm thấy anh đang cố ý. Cô ngậm miệng không muốn nói chuyện với anh, sau đó sắc mặt anh trở lại bình thường kéo cô đi ra ngoài. Hôm nay đàm đại thiếu muốn đi học cắt giấy dán tường ngày Tết. Cái này cũng là một món nghề truyền thống, trên đường bán đủ loại kiểu tranh rán tường ngày Tết đa phần là do thế hệ trước làm thủ công, nên có giá trị tình cảm nhiều hơn so với làm bằng máy móc. Đàm đại thiếu học vô cùng nghiêm túc, chờ sau khi anh học xong, anh mua giấy đỏ và tự cắt các kiểu tranh rán tường, rồi rán lên từng cái cửa sổ nhà bà ngoại. Bà ngoại hết sức vui mừng khen anh, còn khéo tay hơn bảo bảo nhiều, năm nay đỡ được khoản tiền đi mua tranh Tết. Lâm bảo bảo không vui nói con chỉ không muốn học thôi chứ nếu con nghiêm túc học chắc chắn cũng làm được. Bà ngoại cười nói, được được bảo bảo của chúng ta cũng có thể học và làm được. Đàm mặc sơ sơ đầu của cô nói, ừ anh tin tưởng em. Lâm bảo bảo nhìn bộ dáng dỗ trẻ con của hai người này vừa bực vừa xấu hổ, ngoài ra còn có một loại cảm giác hạnh phúc ngọt ngào nào đó, nhỏ giọng lầm bầm, hất mặt không nói gì. Nháy mắt đã tới 28 tháng chạp. Mấy ngày này Đàm mặc vẫn luôn ở lại nhà bà ngoại, mỗi ngày đều lôi kéo Lâm Bảo Bảo đi khắp nơi, cùng các ông lão, bà lão học đủ các loại nghề thuộc công Mỹ nghệ truyền thống, nghiễm nhiên là học thử một lần tất cả những gì Lâm Bảo Bảo đã từng học qua. Lâm Bảo Bảo nhìn lịch trong lòng có chút băn khoăn. Sau đó, cô quyết định làm một chuyện. Buổi tối, Lâm Bảo Bảo gọi điện thoại cho cha Lâm ở thành phố Thiên Tân, nói cho ông ấy rằng năm nay cô sẽ không về nhà, muốn ăn Tết ở nhà bà ngoại. Lý do cũng đã có sẵn, mẹ cô ở nước ngoài không về cô không đành lòng để bà ngoại ở một mình nên muốn đón Tết cùng bà ngoại. Cha Lâm rất lâu cũng không nói gì, Lâm bảo bảo ngậm miệng chờ âm thanh từ bên kia. Một hồi lâu sau cha Lâm mới nói, con thật sự không về nhà. Lâm bảo bảo vâng một tiếng, nghiêng đầu nhìn xuống ánh đèn ngoài cửa sổ, nhìn được gương mặt không có chút cảm giác gì của mình. Sau đó cô nghe được tiếng thở dài của cha Lâm, được con vui là được. Nhưng mà ngày mùng 3 tháng riêng con cũng nên về nhà một chuyến ăn cơm với gia đình và đi thăm họ hàng. Lâm bảo bảo đối với việc đi thăm hỏi họ hàng bên phía của ba hoàn toàn không có chút hứng thú. Cô lạnh nhạt nói, bọn họ không thích gặp con thì đi làm gì? Cha Lâm lại thở dài, được rồi, tùy con, trên người con còn tiền không? Còn ạ, Lâm bảo bảo ngoan ngoãn nói, ở phương diện tiền bạc cha cô chưa bao giờ bạc đãi cô, nhưng những cái khác lại hết sức keo kiệt. Cha Lâm vẫn nói, để ba cho con thêm ít tiền, ăn Tết cho thật tốt, thích mua cái gì thì cứ mua. Lâm bảo bảo vâng một tiếng, không nói gì. chương 35, cháu rể tương lai. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, tâm trạng của Lâm bảo bảo cảm thấy không tốt. Thực ra mỗi lần gọi điện thoại với cha mẹ ruột tâm trạng của cô chưa bao giờ tốt, mỗi lần đều mất rất nhiều thời gian mới có thể bình tĩnh trở lại. Lâm bảo bảo ngồi ở trên gác xép nhỏ chân co lên, khuôn mặt đặt trên hai đầu gối, nhìn vào bóng đêm lạnh lẽo cô đơn, ngẫu nhiên từ đâu đó chuyển đến tiếng tiếng pháo ở đâu đó, lộ ra vẻ náo nhiệt trong cô đơn. Gác xép nhỏ là địa bàn của cô. Đối với người lớn, gác xép quả nhỏ hẹp nên mẹ cô vẫn luôn không thích tới đây. Hồi nhỏ sau khi phát hiện bí mật này, cô liền thích trốn ở chỗ này, sau khi lớn lên tật xấu này vẫn không thay đổi. Tại sao em lại trốn một mình ở chỗ này? Một âm thanh trầm thấp từ tính vang lên trong không gian yên tĩnh, người đàn ông đi đến phía sau cô và đưa tay ôm cả người cô vào trong lòng. Nghe nói tư thế con rút giống con thú nhỏ này chứng tỏ trong lòng chủ nhân cảm thấy thiếu cảm giác an toàn chống lại toàn bộ tổn thương từ thế giới bên ngoài. Đàm mặc cẩn thận ôm cô vào trong ngực, lâm bảo bảo ngẩn đầu nhìn anh, sau đó tựa vào trong ngực anh, mím môi không nói gì. Em sao thế, thanh âm của anh càng thêm ấm áp trầm thấp tràn đầy tư tính và mị lực của phái nam. Lâm bảo bảo im lặng một lát rồi mới nói cũng không có gì, em vừa nói chuyện điện thoại với ba, bảo ông là năm nay em không về nhà ăn Tết, em muốn ở lại với bà ngoại. Đàm mặc vuốt mái tóc đang xóa trên vai của cô, cô vừa mới tắm rửa xong, sợi tóc mềm mại hơi xoăn khiến cho người ta có một cảm giác khá là lộn xộn. Ông ấy mắng em, anh hỏi, không đâu em lớn như vậy rồi còn gì đâu mà mắng. Cô lười biếng nói, nhưng rõ ràng tâm trạng cô không tốt. Đàm mặc biết lúc trước vợ chồng lâm ra ly hôn đã tạo thành tổn thương cực lớn đối với cô, anh cũng không hiểu tại sao làm cha làm mẹ lại muốn làm tổn thương tới con cái của mình. Mặc dù anh chưa gặp mẹ nhưng nghe nói mẹ anh rất yêu thương anh, mà cha của anh cũng là một người cha tốt trải qua hai đời, dù đàm mặc đã phải chịu rất nhiều dày vò, nhưng anh vẫn nhận được tình yêu từ phía gia đình, nên anh càng không thể nào hiểu được tại sao lại có những cha mẹ lại muốn làm tổn thương tới con của. Mà người bị tổn thương là cô, khiến anh rất đau lòng. Nếu em không vui, sau này không gặp ông ấy là được. Đàm mặc lạnh lùng nói cũng không cảm thấy việc để hai cha con ruột thịt không gặp nhau nữa là việc làm không đúng. Lâm bảo bảo bị lời nói bốc đồng của anh làm cho buồn cười, cô dùng đầu đụng đụng bờ vai của anh, nhịn không được nói những lời trong lòng với anh. Thực ra những năm gầy đây ông đã hối hận rồi. Em biết ông ấy muốn bù đắp cho em, đáng tiếc em đã lớn rồi nên không cần. Cách mà ông ấy bù đắp chính là cho em cổ phần của công ty ông ấy, cho em tiền để em có thể sống cả một đời không cần lo cơm áo, và sắp xếp cho em một cuộc đời mà ông ấy cho là hoàn mỹ nghe nói lâm phu nhân cũng không vui đâu. Đó là gia nghiệp nửa đời của ông ấy, Lâm phu nhân muốn giữ lại cho hai đứa con ruột của bà ta, mà ông ấy lại muốn bù đắp cho con vợ trước ửm, đương nhiên cũng có công lao của mẹ em, mẹ em mà đã không nói đạo lý thì đến thánh nhân cũng đau đầu trước kia lúc ly hôn, bà đã dành quyền thừa kế nhà họ Lâm cho em tương lai chỉ cần em muốn thì hai đứa em trai kia cũng phải nhìn sắc mặt của em mà sống. Lâm bảo bảo lại nhảy rất nhiều, đàm mặc yên tĩnh nghe. Nghe được câu cuối anh không khỏi cảm thấy thực ra cô gái nhỏ này cũng không phải chịu thiệt thòi, mặc dù mẹ kế của cô đúng là rất lợi hại nhưng cô lại có một bà mẹ còn lợi hại hơn, mà cô là lâm gia đại tiểu thư, những năm này cô sống ở lâm gia cũng khá thoải mái. Chỉ là khi đã tạo thành tổn thương thì rất khó để xóa đi. Cô nói đến mệt mỏi cuối cùng dựa vào người anh im lặng. Đàm mặc lặng lặng ôm cô, hai người ở trong gác xếp nhỏ mãi cho đến khi cô thiếp đi anh mới ôm cô về phòng. Ngày hôm sau là 29 tháng chạp, mọi gia đình đều quét dọn nhà cửa chuẩn bị đủ loại bánh kẹo đồ ăn Tết. Đàm mặc vẫn yên vị ở lại nhà bà ngoại, không hề có ý rời đi. Lâm bảo bảo nhịn không được nghi ngờ nhìn anh. Anh nhìn cô cười nói, anh đã nói với bà ngoại rồi, năm nay anh cũng không có chỗ đi nên ở lại ăn Tết với hai người. Hai người là phụ nữ, một già một trẻ anh không yên tâm. Lời nói rất đường hoàng nhưng ý thứ lại khiến cho cô nhịn không được đỏ mặt. Làm gì có chuyện gì không yên lòng, muốn ở lại thì nói thẳng đi. Lâm bảo bảo lầm bầm ở trong lòng như vậy, hỏi thế còn đàm thúc. Ông ấy nói gì không? Nói đến đây, đàm mặc lại nhìn cô một cái thật sâu khiến cho cô có cảm giác không tốt. Cha anh nói anh vui là được. Đàm mặc chậm rãi nói. Dù sao ông cũng đã sớm biết sinh con trai cũng giống như con gái, coi anh như khuê nữ. Bây giờ coi như là theo bạn trai về ra mắt trước khi kết hôn, về ăn tết gặp gỡ làm quen với mọi người trong gia đình đối phương. Lâm bảo bảo, nói bậy, Đàm Thúc là người đứng đắn, sẽ không nói mấy câu như thế này. Đàm mặc nhún vai, nhưng thực sự ông ấy nói thế mà. Trên thực tế, lúc Đàm mặc chuẩn bị tới thị trấn nhỏ đã gọi điện thoại nói cho Đàm Minh Bác. Đàm Minh Bác không hổ là người làm cha vô cùng hiểu rõ con trai mình. Nghe được anh nói muốn đi tới thị trấn nhỏ để tìm Lâm bảo bảo là ông biết ngay dự định của con trai. Ông Sảng khoái nói con đi gặp bà ngoại của Bảo Bảo cũng tốt, để cho bà ấy nhìn cháu dệt tương lai con nhớ biểu hiện tốt một chút chờ sau khi Bảo Bảo tốt nghiệp hai đứa kết hôn luôn là đẹp. Để tránh cho con trai cứ hai ngày ba bữa lại chạy tới bên cạnh con gái nhà người ta, lại không cho một danh phận nào cả. Lời của cha Đàm khiến Đàm mặc vô cùng vui mừng, quả nhiên cha anh rất thương con, thế là anh vui sướng ném mấy chuyện phiền lòng ở Đàm ra cho cha anh, để cha Đàm giúp anh xử lý. Nếu không có đàm minh bác đàm mặc muốn rảnh rỗi như thế này để đi tìm cô là không có khả năng ít nhất phải sắp xếp nhiều việc, lãng phí không ít thời gian, như thế sẽ làm hao mòn sự chịu đựng của anh. Đàm mặc bây giờ không phải là người có kiên nhẫn, nếu để cho anh đối mặt với những người đáng ghét kia, anh sẽ không nhịn được cắn xé bọn họ. Đối với việc hai người trẻ tuổi ở lại ăn Tết với mình, bà ngoại vô cùng vui mừng. Trước đây vẫn chỉ có bà và con gái cùng nhau ăn Tết ngẫu nhiên còn có lúc con gái vướng một ít chuyện nên không thể trở về. Bà cũng đã quen với cuộc sống như vậy, nào biết được năm nay cháu gái nhỏ và cháu dệt tương lai lại ăn Tết với bà. Bà rất vui sướng, liền nhờ người đi lên thành phố mua hộ rất nhiều thứ. Vừa vặn đúng lúc những món quà mà đàm minh bác mua giúp con trai để làm lễ vật cũng được đưa đến toàn bộ đại sảnh đều kín mít toàn lễ vật. Lâm bào bào trợn mắt há hốc mồm. Bà ngoại kinh ngạc nói, đây là đồ minh bác cho người đưa tới à? Sao lại đưa nhiều thế? Chỉ nhìn hộp qua tặng liền biết giá cả không hề nhỏ. Bà ngoại cũng không phải xót tiền mà là cảm thấy đàm minh bác đưa quá nhiều đồ, người không biết chuyện còn tưởng rằng đây là xính lễ. Tất nhiên bây giờ bà ngoại đã biết được tâm tư của đàm minh bác muốn để cháu gái bà làm con dâu đàm ra. Đàm mặc nói, đây là lễ gặp mặt lần đầu tiên con tới hai tay lại không có gì thật sự là thất lễ nên cha con không thể làm gì khác là bổ sung cho con. Sau khi bà ngoại nghe xong cũng không nói cái gì, thực ra bà chỉ là thuần túy tiếp đón cháu dệt tương lai cũng không quan tâm đến lễ quả gì hết. Lâm bảo bảo không thể làm gì khác hơn là cùng đàm mặc chỉnh lý lại đống quà tặng ở phòng khách, sau đó đem tất cả đến để ở phòng để đổ tiếp đó hai người cùng nhau dọn dẹp nhà cửa quét dọn nhà cửa từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài. Bà ngoại là một người cẩn thận nên bà cũng dọn dẹp phòng của mình để trang trí theo sở thích. Toàn bộ căn nhà lập tức trở nên sạch sẽ và sáng sổ hơn, đồ vật và cách trang trí tràn đầy nét cổ xưa truyền thống. Lâm Bảo bảo lao mồ hôi, đôi tóc vểnh lên trông giống như một cô bé nghịch ngợm. Bà ngoại nhìn đàm mặc đang cầm chổi nghiêm túc quét sân rồi lại nhìn cháu gái trông như cô bé nghịch ngợm, nhịn không được thở dài, rõ ràng tuổi còn lớn hơn so với người ta thế mà sao bà lại cảm thấy cô giống như cô gái bé nhỏ, khiến cho lòng bà có chút không thoải mái. Có phải bây giờ vẫn còn quá sớm hay không? Sau khi dọn nhà xong, lâm bảo bảo lại vén tay áo lên chuẩn bị đồ ăn tết. Đàm mặc đến bên cạnh cô để giúp. Đáng tiếc anh thật sự không biết là một số món ăn truyền thống ở trong thị trấn, ví dụ như là bánh nếp chiên và bánh bột lọc trước đây anh chưa từng ăn, mãi đến khi đến nhà của bà ngoại lâm bảo bảo. Sau khi chiên lên, thừa lúc còn đang nóng anh ăn một cái, bên ngoài giòn bên trong mềm, bên trong nhân bánh còn có vị ngọt của đậu đỏ, anh mới phát hiện ra ăn rất ngon. Thế là đàm đại thiếu liền ôm một đĩa bánh nếp chiên và bánh bột lọc nóng hổi ăn một cách ngon lành. Anh không thể ăn quá nhiều, sẽ bị nóng trong người đấy. Lâm bảo bảo nói, nhưng lúc xoay người, chính cô cũng ôm một đĩa trốn đến trước sân vừa ngắm hoa vừa ăn, bên cạnh còn có bà ngoại đang pha trà nhài. Thứ này nóng trong người, em cũng không thể ăn quá nhiều. Đàm mặc lại gần, đem đĩa bưng đi, nhét một miếng vào trong miệng mình. Để anh ăn giúp em. Lâm bảo bảo, đúng là mặt dày vô sỉ. Cuối cùng cũng đến 30 Tết. Hôm nay hai người cùng nhau dán tranh Tết, lại quét dọn trong sân và nhà cửa một lần nữa, thậm chí Lâm Bảo Bảo còn đi ra sân cắt mấy nhánh hoa để cắm vào bình hoa, trong phòng lập tức có loại không khí xuân ý hòa thuận vui vẻ. Sau đó bọn họ bắt đầu làm sủi cảo, chuẩn bị cơm tất niên. Bà ngoại làm sùi cào rất đẹp trông giống như một tác phẩm nghệ thuật, đàm mặc nhìn một lúc cũng học theo cách làm của bà, hơn nữa anh còn rất khéo, sùi cào anh làm càng lúc càng giống của bà ngoại, chỉ có lâm bảo bảo cô làm không xấu nhưng không dễ nhìn, chỉ là đúng cách rõ ràng cũng không phải là một cô gái khéo tay. Cô nhún vai, đẩy số sùi cào còn lại chưa làm xong cho hai người, còn mình thì đi vào phòng bếp làm chuyện khác. Một lúc sau đàm mặc cũng đi vào, lâm bảo bảo cầm thìa đang chuẩn bị làm cá rán, liếc anh một cái. Anh đi vào đây làm gì? Đừng nói với em là anh sẽ dán ca nhé. So với đồ ăn Trung Quốc, Đàm Mặc rõ ràng giỏi làm đồ Tây hơn. Nhưng đây là Tết cổ truyền Trung Quốc, Lâm Bảo Bảo cũng không muốn trên bàn cơm tất niên lại là đồ Tây. Anh giúp em." Đàm Mặc vừa nói vừa vén tay áo lên, hỏi cô cách làm. Lâm Bảo Bảo chỉ vào nồi phật nhảy tường trưng từ hôm qua nói, "Anh để ý nó giúp em." Đàm Mặc nhịn không được nhìn cô một cái. Cuối cùng anh vẫn đứng cạnh Lâm Bảo Bảo nhìn cô rồi học theo, sau đó rất nhanh đã có thể bắt tay vào làm giúp cô. Đối với năng lực học tập mạnh mẽ của anh những ngày gần đây mặc dù Lâm Bảo Bảo đã nhìn thấy được nhưng bây giờ vẫn bị anh làm cho bất ngờ. Trước đây em cũng không biết anh lợi hại như vậy. Lâm Bảo Bảo nhịn không được nói. Trước đây anh không phải là đại thiếu gia 10 ngón tay không dính nước sao? Đàm mặc thừa cơ hồn ở môi cô một cách nghiêm trang nói. Vì em, anh chỉ có thể cố gắng học tập về sao em chỉ cần làm nữ vương, cái gì cũng không cần phải động tay. Lâm bảo bảo, không biết vì sao, có chút muốn đánh anh. chương 36 toàn thắng, đêm 30 Tết kết thúc bằng sự rực rỡ và náo nhiệt của pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm. Mùng một đầu năm, Lâm bảo bảo vẫn như cũ dậy sớm hơn đàm đại thiếu gia. Trong chăn vẫn rất ấm áp, không bị nhiệt độ cơ thể của đàm mặc làm cho lạnh lẽo. Mặc dù bên trong phòng có máy sưởi ấm, nhưng không giúp cho cơ thể của Đàm mặc ấm lên được hai người nằm trong chăn, chăn mùa đông mềm mại và ấm áp, nhưng dù cho che kín và ấm áp đến mức nào cũng rất dễ bị anh làm cho lạnh lại. Lâm Bảo Bảo đẩy túi sưởi ấm về phía anh, chui ra khỏi chăn, sau đó rời giường. Khi cô từ trong nhà vệ sinh rửa mặt xong và đi ra ngoài, phát hiện Đàm Mặc đã tỉnh ngủ, ngồi ngần ngơ ở trên giường. Chấm, Lâm Bảo Bảo đi qua, đưa quần áo cho anh, nói, sao anh không ngủ thêm một chút nữa Đầu tóc đàm mà có chút rối loạn đưa tay kéo cô vào trong ngực tặng cho cô một nụ hôn tốt lành vào sáng sớm âm thành khàn khàn nói hôm nay là mùng một đầu năm chúng ta đi chúc Tết bà ngoại đi. Lâm bảo bảo cười nhẹ vì đi chúc Tết người lớn tuổi mà anh dậy sớm cũng thật sự có lòng. Chờ hai người rửa mặt xong cùng nhau xuống lầu quả nhiên thấy bà ngoại đang ngồi ngoài phòng khách xem TV đang xem lại chương trình cuối năm mà TV phát lại. Nhìn thấy hai đứa đi xuống, bà ngoại cười lớn, sau đó đưa cho bọn họ một bao lì xì đỏ. Lâm bảo bảo không muốn nhận tiền của bà ngoại, dù sao cô cũng đã trưởng thành rồi. Chỉ cần các con còn chưa đi làm, tất cả đều là trẻ con, nhận đi con. Bà ngoại xua xua tay nói. Sau khi chúc Tết bà ngoại xong, cùng nhau ăn chung bữa sáng, sau đó bà ngoại dẫn bọn họ sang nhà hàng xóm để chúc Tết. Ngày đầu tiên của năm mới cửa nhà hàng xóm đều mở rộng, hàng xóm đến thăm từng nhà để chúc Tết gặp phải trẻ con đều đưa cho mỗi đứa một bao lì xì đỏ, bọn trẻ đáng yêu cùng nói chúc mừng năm mới, chúc mừng phát tài càng tăng thêm không khí của năm mới. Vì là một vùng quê nhỏ, nên những tập tục truyền thống vẫn được giữ lại rất nhiều, vui vẻ mà cũng náo nhiệt so với thành phố lớn cũng không thua kém bao nhiêu. Lâm Bảo Bảo cùng Đàm Mặc đi theo bên cạnh bà ngoại để cho hàng xóm chúc Tết xong, bà cũng nhận tiện giới thiệu cho mọi người Đàm Mặc là cháu rể của bà. Trên mặt thể hiện sự tự hào, có thể thấy bà ngoại cực kỳ hài lòng với người cháu rể là Đàm Mặc này. Hàng xóm cũng vui vẻ cười nói hỏi thăm hai người dự định bao giờ kết hôn, hỏi anh là người ở đâu, làm việc gì. Một vài người tầm tuổi Lâm Bảo Bảo tò mò nhìn Đàm Mặc. Nhìn bạn trai của Lâm Bảo Bảo giống như người giàu có có vẻ rất khó tính, không biết Nhị Bảo có thể giữ được anh ta không, hay lại giống mẹ với bà ngoại của Nhị Bảo, về sau lại ly hôn với chồng. Giữa những tiếng nói ồn ào, náo nhiệt, một âm thanh lẩm bẩm cực nhỏ vang lên. Đàm Mặc quay đầu lại nhìn, thấy vài cô gái trẻ tuổi đang vừa nói chuyện vừa liếc trộm hắn, khiến họ bị dọa sợ hết hồn đối mặt với đôi mắt lạnh lùng của anh, khuôn mặt của bọn họ sợ đến tái nhợt, sợ hãi cúi thấp đầu, không dám nói gì nữa. Cho đến khi anh rời đi, mấy cô gái trẻ vừa nói xấu nhịn không được nhìn nhau, nói anh ta chắc là không nghe thấy gì đâu nhỉ. Bọn họ nói rất nhỏ, không biết anh ta có nghe được hay không. Chắc chắn là nghe được cậu không nhìn thấy ánh mắt của ta đáng sợ như nào à. Một cô gái có khuôn mặt tròn khẳng định nói, trong lòng mấy người đồng thời trầm xuống, kỳ thực các cô đều hâm mộ lâm bảo bảo thậm chí có thể nói là còn có chút ghen ghét cô. Hồi nhỏ các cô từng cùng Lâm Bảo Bảo chơi chung với nhau, sau khi đánh nhau một trận thì trở thành bạn tốt chơi với nhau. Chỉ là sau khi lớn lên, Lâm Bảo Bảo lại ít về quê, mọi người cùng với Lâm Bảo Bảo cũng trở nên xa lạ hơn. Mọi việc về Lâm Bảo Bảo, bọn họ đều nghe người lớn nói mới biết, biết được gia đình của Lâm Bảo Bảo là một gia đình giàu có cha của Lâm Bảo Bảo có rất nhiều tiền, mà mẹ của Lâm Bảo Bảo cũng vậy, mẹ của Nhị Bảo quanh năm đều ở nước ngoài cực kỳ thông minh, nhiều kiến thức. Lâm nhị bảo cũng rất giỏi, một nữ sinh bình thường phải phấn đấu cả đời mới có thể đạt được như vậy, còn với cô thì việc đó dễ như chờ bàn tay, làm gì có chuyện không khiến người khác hâm mộ, ghen tị. Tiếp xúc với thế giới bên ngoài càng lâu, bọn họ càng chịu nhiều ảnh hưởng từ bên ngoài, bất trí bất giác những cô gái ngây thơ chất phác đã học được thói ganh đua ghen ghét và đố kỵ nhau. Càng rõ hơn khi có vài người trời sinh đã không cùng một tầng lớp với họ. Hiện tại, việc Lâm Bảo Bảo đưa bạn trai về giới thiệu với mọi người, mà anh ta còn đẹp đến mức khiến cho mọi cô gái đều phải nhìn lại, đối với người có mệnh tốt như cô, không nhịn được cảm thấy trong lòng có chút phức tạp. Sau khi chúc Tết xong đã là buổi chiều, ba người cũng không thấy đói, nhưng lại có chút mệt mỏi, nên nhanh chóng trở về nghỉ ngơi một chút. Bây giờ đang là Tết là thời gian để nghỉ ngơi, làm mọi việc cũng như nghỉ ngơi dù không đúng giờ cũng không sao cả. Sau khi ngủ một giấc tỉnh lại đã là trạng vạng tối. Lâm Bảo Bảo ngắp một cái, rồi sau đó xuống lầu tìm chút đồ ăn, liền nghe thấy bên ngoài có người gọi cô, cô ra mở cửa, bên ngoài là mấy cô gái trẻ tuổi. Vừa là hàng xóm xung quanh nhà cô, vừa là những người bạn cô chơi khi còn bé, mặc dù đã lâu không gặp nhưng Lâm Bảo Bảo vẫn nhận ra bọn họ. Lâm Bảo Bảo cười nói lưu lệ nhã, ôn minh minh, hà hoan hoan tìm mình có việc gì đó. Nhị Bảo, buổi tối cậu không bận gì chứ, nếu không bận gì thì lên trên huyện chơi đi. Một cô gái tóc xoăn, mặt hơi nhọn hướng về phía cô nói cô gái này là lưu lệ nhã. Lâm bảo bảo nhìn những người bạn khi còn bé của mình, không khỏi có chút hoài niệm, vui vẻ nói đi cùng nhau đi, cậu có xe không? Có chứ, lai like đi lai like về luôn. Một đám nữ sinh vừa cười vừa nói, trong thị trấn không thiếu xe tùy tiện gọi một cái xe là được nhưng bây giờ vừa sang năm mới, không phải ai cũng ở nhà, những người trẻ tuổi đều thích đến nơi náo nhiệt, chỉ cần gọi một câu, liền có thể tụ tập một đám người trẻ tuổi, vừa có xe lại vừa rảnh rỗi. Lâm bảo bảo là người thích náo nhiệt, nếu như không phải ngày nào đàm mặc cũng kè kè bên cạnh cô, cô sớm đã đi lên thị trấn chơi cùng mấy người trẻ tuổi, bây giờ có người dù, có rất vui vẻ đáp ứng. Nhớ mang cả bạn trai cậu đi cùng nhé. Đúng vậy, càng nhiều người càng náo nhiệt. Lâm bảo bảo cùng bọn họ hẹn thời gian gặp nhau, sau đó liền về nhà chuẩn bị. Bà ngoại nghe nói bọn họ định lên huyện chơi cũng không có ngăn cản, chỉ nói đừng chơi quá muộn, cũng không nên uống nhiều rượu, say rượu sẽ không tốt. Lâm Bảo đáp một tiếng, chỉ vào đàm mặc nói, bà yên tâm nha, có đàm mặc ở đây uống say cũng không sợ. Bà ngoại bất đắc dĩ cười một cách, nhận lúc Lâm Bảo Bảo lên nhà thay quần áo, vội kéo đàm mặc nói, Bảo Bảo là một đứa thích náo nhiệt càng đông người, nó càng không kiềm chế được bản thân mình, con để ý nó một chút, đừng để nó uống nhiều rượu. Sau đó bà hít một hơi, còn trẻ mà uống nhiều rượu là không tốt cho cơ thể đâu, cũng không biết nó học uống rượu từ lúc nào. Các bạn qua duyên, chuyên y, diễn đàn Lê Quý Đôn để ủng hộ công sức mà bọn mình đã dịch nha, ngoài ba trang này những trang còn lại đều là ăn cắp công sức của bọn mình. Đàm mặc không có ý kiến gì, chỉ nói, bà yên tâm, con sẽ để ý cô ấy. Sau khi hai người chuẩn bị kỹ càng rất nhanh đã đến thời gian hẹn nhau, Lâm Bảo bảo cùng Đàm mặc đi ra ngoài. Đi ra đến quảng trường, nơi đó có mấy chiếc xe đang đỗ, bên đường có một nhóm người, ước chừng tầm mười mấy người, có cả nam và nữ đang đứng đó. Nhìn thấy Lâm Bảo Bảo, một đám người nhao nhao chào cô thực sự náo nhiệt Đàm mặc nắm tay Lâm Bảo Bảo còn Lâm Bảo Bảo hướng đến những người trẻ tuổi giới thiệu về anh Anh cũng nhận ra vài cô gái lúc sáng chúc Tết nói anh là người nhà giàu Trong đó có cô gái tóc xoăn, mặt hơi nhọn tên lưu Lệ Nhã đang có chút lúng túng rời ánh mắt đi chỗ khác không dám cùng anh đối mặt lưu Lệ Nhã cùng Lâm Bảo Bảo có chút quan hệ Nhưng cô cũng là người ác ý mà đoán rằng Lâm Bảo Bảo sẽ ly hôn giống mẹ và bà ngoại của mình Khuôn mặt của ôn minh minh và hà hoan hoan cũng lộ ra vẻ lung túng. Mặc dù lâm bảo bảo cảm thấy họ có chút kỳ lạ, nhưng cũng không để trong lòng cùng những người khác nói chuyện hàn huyên, sau đó ngồi chung xe lên huyện. Từ chỗ bọn họ đi đến huyện không xa, đi xe tầm 20 phút là đến nơi. Mặc dù là Tết nhưng bên trong huyện vẫn có nhiều nơi mở cửa, đặc biệt là những chỗ ăn chơi, vừa mới sang năm mới đã có không ít người trẻ tuổi tập trung lại, thật sự náo nhiệt. Lâm Bảo Bảo và mọi người đã thuê hẳn một căn phòng, có thể đánh bài, ca hát, uống rượu, oàn tu thịt chơi xúc sắc, hoặc lên tầng cao nhất để chơi pizza. Có rất nhiều trò để bọn họ chơi. Lâm Bảo Bảo bị gọi đi đánh bài. Tất nhiên Đàm Mặc sẽ ngồi bên cạnh cô, nhìn cô vui sướng cùng mọi người đánh bài, đánh từng quân bài vô cùng nhanh, có trận thắng cũng có trận thua. Sau khi nhìn cô chơi hai ván, liền thế chỗ của cô, đánh cho mấy người trẻ tuổi thua không còn mảnh giáp nào, suýt chút nữa chỉ còn mặc đồ lót mà về nhà, khiến cho đám người trẻ tuổi gào khóc như sói chua quỷ khóc. Nơi này náo nhiệt hấp dẫn những người đang ca hát UBZ rượu chơi hoàn tù thì tiến lại, bọn họ không tin lại ta mua như vậy, nhau nhau đòi khiêu chiến đàm mặc kết quả cũng thua đến suýt chút nữa thì ho ra máu. Không thể nào như vậy được, một người đàn ông gầy yếu nhịn không được kêu lên. Lâm nhị bảo, bạn trai cậu là quái vật phương nào tại sao chỉ thắng mà không thua? Lâm bảo bảo cố ý dựa sát vào người Đàm Mặc khuôn mặt nở nụ cười ngọt ngào nói, không nhìn xem đây là bạn trai của ai à, thắng không phải là chuyện đương nhiên hay sao? Đàm Mặc kiên định ngồi đó, nhìn như tư thế của ông chùm xã hội đen vậy, chấp hết tất cả những chuyện sẽ xảy ra, những cô gái ở đó vừa ao ước lại vừa ghen tị, bạn trai của Lâm bảo bảo ở phương diện ăn chơi này cũng thật lợi hại quá đi. Có bạn trai như này mà đi ra ngoài cùng thì thật sự có mắt mũi à. Đám người bị bộ dạng khiêu khích của cô làm cho thức vô cùng cuối cùng không chịu thua, tiếp tục chiến đấu chẳng qua không chỉ dừng ở bộ môn đánh bài này, bắt đầu chuyển sang chơi những thứ khác. Kết quả vẫn bị đàm đại thiếu gia làm cho thua nhưng ngả dạng phát điên liên tục quyết định đổi sang chơi cái khác. Đi đánh bi ra, lệ nhã hung ác nói, mình không tin lần này lâm nhị bảo vẫn thắng. Lâm bảo bảo kích động được lâu rồi không chơi quên mất một chút rồi. Thế là một đám người đi làm phòng cao nhất để chơi pizza. Lâm bảo bảo ghé sát vào người Đàm Mặc nhỏ giọng hỏi anh, anh có biết chơi không? Cô không có để ý đến thắng thua, nhưng nhìn khuôn mặt của đám người đang thua tức đến vạn vẹo cô cảm thấy rất vui. Chỉ cần xô thấy vui, Đàm Mặc không thể không tiếp tục chiến thắng. Sự vui sướng của Lâm nhị bảo được xây dựng trên nỗi đau khổ của người khác. Đàm Mặc xoa xoa tóc cô, không nói gì thêm. Sau khi tới phòng visa, rất nhanh liền có những cô gái xinh đẹp mặc đồng phục đến phục vụ họ. Mặc dù phục vụ rất chu đáo nhưng có chút gì đó mơ hồ không thể nói rõ, đặc biệt là khi nhìn thấy đàm mặc hai mắt không khỏi sáng lên. Để làm được phục vụ ở đây, chắc chắn bình thường đã luyện được một đôi mắt như hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn ra được lại lịch của đàm mặc không hề nhỏ, nói không chừng là con cái của nhà đại gia nào đó, hơn nữa lại vừa giàu vừa đẹp trai. Đáng tiếc anh chàng giàu có này bên cạnh lại có một cô bạn gái nhỏ. Đàm mặc cầm lấy cây gậy đánh gôn, hướng về phía Lâm Bảo Bảo cười cười, một lần nữa so tài cũng mấy người trẻ tuổi đang không phục. Lâm Bảo Bảo cùng mấy cô gái ngồi trên ghế dài bên cạnh nghỉ ngơi, nhân viên phục vụ bưng tới các loại đồ uống, trong đó có rượu và nước trái cây, một đám người cùng nhau chọn nước trái cây. Lâm Bảo Bảo thì muốn uống rượu, đang định cầm thì đàm đại thiếu gia nhìn qua, nói không cho phép em uống rượu. Lâm Bảo Bảo đành yên lặng đem móng vuốt hướng về chỗ nước hoa quả. Đàm đại thiếu gia thỏa mãn, tiếp tục chèn ép đám người trẻ tuổi đang không phục. chương 37 cùng nhau uống rượu, cảnh tượng này làm những người trẻ tuổi xung quanh cảm thấy sừng sốt. Nhị bảo bạn trai của cậu đối với cậu thật tốt. Hà hoan hoan nhịn không được cảm thán một câu, ồn mình mình cũng gật đầu, chỉ có lưu lệ nhã, thần sắc của cô có chút phức tạp. Mọi người đều là hàng xóm của nhau từ nhỏ cùng chơi với nhau tuổi tác cũng tương đương nhau, ngoại trừ ôn minh minh và lâm bảo bảo còn đang đi học đại học những người khác sớm đã ra xã hội bơn trải. lưu lệ nhã là người đi làm sớm nhất cô đã bơn trải ngoài xã hội một thời gian dài, so với những cô gái cùng tuổi khác cô trưởng thành hơn nhiều, hơn nữa nhan sắc cũng không tồi, trang điểm lại theo kịp xu thế thực ra rất nổi bật được nhiều chàng trai theo đuổi. Mặc kệ cô có xuất sắc như thế nào, chỉ cần có sự xuất hiện của Lâm Bảo Bảo cô ấy liền trở thành tâm điểm duy nhất. Lâm Bảo Bảo là người thích náo nhiệt cũng sẽ biết cách làm cho bầu không khí trở nên náo nhiệt ra tay cũng rất phóng, có thể cùng mọi người kết nối với nhau trở thành trung tâm của mọi cuộc chơi. Chỉ có điều này dù bằng cách nào cô cũng không thể so sánh được với Lâm Bảo Bảo. Có lẽ việc duy nhất mà mọi người có thể nói về Lâm Bảo Bảo là việc của bà ngoại và mẹ của cô ấy, nói về cuộc hôn nhân bất hạnh của nhà họ và Lâm Bảo Bảo cũng là đứa con duy nhất của nhà đó, đây chắc hẳn là vận mệnh sau này của cô. Chuyện này mọi người cũng từng nói thầm qua với nhau, dù sao thì cũng là một vùng quê nhỏ, vẫn có chút cổ hủ đối với người phụ nữ từng ly hôn, luôn có những người lắm mồm, không nhịn được nói qua nói lại vài câu. Vì chị Ohari ảnh hướng đó cho nên lưu lệ nhã một bên vừa hâm mộ ghen ghét Lâm Bảo Bảo, một bên lại cảm thấy thương hại cho cô tâm trạng cực kỳ mâu thuẫn thế nên khi đối mặt với Lâm Bảo Bảo thấy cô được mọi người để ý đến lại không nhịn được so sánh mình với Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo đang uống nước trái cây, không để bụng cười nói anh ấy chỉ là thích quản mình, đừng nhìn bây giờ anh ấy thế này, chứ trước kia không phải như vậy đâu. Việc trước kia như thế nào tất nhiên Lâm Bảo Bảo sẽ không nói với bọn họ. Uồn mình mình trong lòng có chút hâm mộ, lại có chút tò mò, lôi kéo lâm bảo bảo hỏi, nhị bảo, sau khi tốt nghiệp xong, cậu có định kết hôn luôn hay không? Lâm bảo bảo chớp chớp mắt tại sao lại phải cưới sớm, cuộc sống còn dài, mình muốn chơi thêm mấy năm nữa cơ. Hà hoan hoan cười nói, cậu đừng có lừa gạt bọn tớ, bà ngoại cậu từng nói, đợi cậu tốt nghiệp xong, liền có chuyện vui. Bà ngoại mình là người của thế hệ trước lúc nào chẳng có suy nghĩ chúng ta kết hôn sớm, sau đó sinh con không thể tin lời của họ nói được đúng không? Mấy cô gái nhớ tới những người già trong nhà mình, ai mà không có suy nghĩ như vậy, mặc kệ họ có còn đi học hay không, đều mong sớm có đối tượng để chuẩn bị kết hôn, sinh con, nuôi dạy con cái, hoàn thành bước đầu tiên trong cuộc đời. Vì thế mọi người cảm thán mà gật đầu, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Trong khi các cô gái đang náo nhiệt thì phía bên kia các chàng trai đã chơi xong một trận, không ngoài dự đoán, đàm mặc trực tiếp nghiền nát họ đến mức họ kêu gào cảm thấy không phục đòi tiếp tục đấu. Tư thế chơi bóng của đàm mặc thực sự ưu tú, có một loại khí chất sắc bén, một tư thế rõ ràng và dứt khoát, khiến cho cảnh đẹp ý vui, làm cho ánh mặt của mọi người không tự chủ được mà bị anh hấp dẫn, xem anh nghiền nát mọi người, khó lòng mà rời ánh mắt khỏi người anh. Anh liền trở thành tiêu điểm trong trận đấu này. Những người từ khi mặc kệ trận đấu, đến bây giờ lại nhiệt huyết vô cùng, sôi nổi bàn luận xem kết cục của trận đấu ai sẽ là người thắng cuộc. Lâm bảo bảo có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chỉ có đánh bóng thôi mà đem lại không khí nhiệt huyết hiệu quả như vậy, đàm đại thiếu gia ở phương diện ăn chơi thật sự rất lợi hại. Các cô gái cũng ra chơi mấy trận, lâm bảo bảo chơi một lát liền dừng lại, nhường cho người khác chơi, tranh thủ vào nhà vệ sinh một lát. Nhị bảo, mình cùng nhau đi đi, liều lệ nhã và ôn minh minh đi theo nói. Vì thế các cô gái cùng nhau đi vào nhà vệ sinh. Lâm bảo bảo mới từ nhà vệ sinh đi ra, thấy có ôn minh minh và hà hoan hoan đang rửa tay, không nhìn thấy lưu lệ nhã đâu. Lệ nhã đâu rồi? Ôn minh mình thấy lạ hỏi. Vừa nãy cậu ấy còn ở đây, hay đi vào trước rồi? Bọn họ cho rằng lưu lệ nhã đã về trước cả bà cũng không vội quay về tìm cô trang điểm lại một chút, rửa tay sạch sẽ, sau đó đi ra khỏi nhà vệ sinh quay trở lại phòng. Nhưng mà vừa đi tới chỗ rẽ ôn minh minh nắm chặt quần áo của Lâm nhị bảo. Nhị bảo cậu nhìn xem kia có phải lệ nhã không? Lâm bảo bảo nhìn qua, liền thấy cách bức tường bằng pha lê đó không xa, lưu lệ nhã bị mấy người đàn ông vây lại một chỗ, lưu lệ nhã run run đứng trong góc tình huống này có gì đó không đúng. Lâm bảo bảo nhíu mày quay sang ôn minh minh nói cậu đi tìm người đến đây đi. Ôn minh minh vội vàng gật đầu, sau đó hướng về phía phòng chạy tới. Hà hoan hoan khẩn trương vô cùng, nắm lấy cánh tay lâm bảo bảo, hỏi, bây giờ chúng ta làm gì đây nhị bảo. Lâm bảo bảo không nói gì, đang đánh giá tình hình hiện tại ra sao, chuẩn bị gọi phục vụ đến đây, ai ngờ lưu lệ nhã nhìn thấy các cô vội vàng kêu lên một tiếng, nhị bảo, hoan hoan. Tiếng gọi này khiến cho mấy người đàn ông nhìn qua trên mặt không có chút thiện ý nào. Lâm bảo bảo nhìn về phía lưu lệ nhã, thấy trên mặt cô lộ ra vẻ mặt cầu xin cô lấy lại bình tĩnh, đi qua như không việc gì. Hà hoan hoan thật cẩn thận đi theo phía sau cô, khẩn trương nhìn về phía mấy người đàn ông đang đứng cùng Lưu Lệ Nhã. Lâm bảo bảo đi đến trước mặt đám người kia còn mấy mét thì dừng lại, nhìn về phía Lưu Lệ Nhã nói, Lệ Nhã cậu ở chỗ này làm gì thế? Mọi người đang hỏi cậu ở đâu đó? Lưu Lệ Nhã miễn cưỡng cười nói, mình mấy người này trước đây là bạn của mình, không nghĩ ở đây cũng gặp bọn họ. Lâm bảo bảo à một tiếng, cười tùm tìm nói, mọi người là bạn của lệ nhã à, có muốn cùng uống một ly rượu hay không, càng đông người càng náo nhiệt. Ít khi gặp được đều là bạn của nhau cả, không cần khách khí đâu. Mấy người đàn ông đều cảm thấy sừng sốt, sau đó ngạc nhiên nhìn lâm bảo bảo, một người đàn ông cường tráng nhịn không được cười rộ lên. Chính em là người nói, được bọn anh liền cùng mấy em đi uống rượu, các em muốn đi đâu? Liều lệ nhã nhịn không được kêu lên một tiếng, hắc đầu ca. Hắc đầu ca nhìn cô một cái, lưu lệ nhã không dám nói gì. Lâm bảo bảo chỉ về phía phòng của bọn họ, đi chỗ đó được không, trong đó có người pha chế rượu, pha chế cũng không tồi. Được, bọn họ sảng khoái, lưu lệ nhã cùng với bà Hoan Hoan càng thêm bất an, chỉ có lâm bảo bảo đốt tay vào túi, thái độ thong dong. Một đám người hướng về phía phòng kia đi đến, lưu lệ nhã đi giữa lâm bảo bảo và Hà Hoan Hoan, hắc đầu ca cùng mấy người đàn ông đi phía sau mấy cô. Lưu Lệ Nhã ở giữa mấy lần muốn nói cái gì đó với Lâm Bảo Bảo, nhưng vì có mấy người đàn ông ở đằng sau mà không dám nói, chỉ có thể không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu với Lâm Bảo Bảo trên mặt lộ ra thần sắc nôn nóng. Nhị Bảo, Lâm Bảo Bảo liếc cô một cái, ánh mắt kia cực kỳ bình tĩnh, Lưu Lệ Nhã bị chặn lại, ấp úng không nói lên lời. Bọn họ đi qua một hành lang dài là đến được nơi họ cần đến, liền thấy phía trước xuất hiện một đám người có cả nam lẫn nữ, là những người trong thị trấn của họ ôn minh minh rốt cuộc cũng gọi được bọn họ ra. Đàm mặc cũng ở trong đó. Trong nhất thời, không khí có chút khẩn trương. Trên mặt lâm bảo bảo lộ ra nụ cười tươi, khi cô cười rộ lên nhìn thực sự đáng yêu cũng rất xinh đẹp tỏa ra khí chất tự tin đầy người, làm người khác không nhịn được mà nhìn cô. Anh thường à, đây là bạn của lệ nhã, em mời bọn họ đến uống rượu cùng bọn mình, năm mới mà, náo nhiệt mới tốt có phải không ạ? Cô cười tùm tìm nhìn mọi người. Anh thường chính là người lần này dẫn bọn họ đi chơi, cũng là người lớn tuổi nhất nhóm, dáng người vừa phải, nhưng lại rất khéo léo trong việc giao tiếp với người khác, đứng trong nhóm người trẻ tuổi rất có tiếng nói. Anh cười nói, nhị bảo nói đúng, năm mới thì phải náo nhiệt chứ, nào anh em, cùng nhau vào uống rượu. Đám người kia nhìn thấy nhóm của bọn họ cũng không cự tuyệt đặc biệt thoải mái hưởng ứng họ Thái độ của bọn họ khiến người khác không nhìn ra được họ có suy nghĩ gì Nhưng hiểu rõ rằng nếu mấy người này không nắm được điều gì đó thì họ sẽ không thoải mái như vậy Anh thường tâm trầm xuống nhìn không được lườm lưu lệ nhã Lưu lệ nhã cúi đầu không dám nhìn mọi người Một đám người hướng về phía quầy rượu nơi này bài trí giống như quán ba vậy Rất nhiều người chơi bóng mệt ra đây ngồi uống rượu, bên cạnh có những người mặc đồ phục vụ phục vụ họ uống rượu, ánh đèn lờ mờ, không khí ái muội Một nhóm người đông đốc đi vào, nhanh chóng ngồi kín mấy cái bàn. Đàm mà kéo Lâm Bảo Bảo, ngồi xuống một cái bàn trong đó. Lưu lệ nhã ôn minh minh và vài người khác theo Lâm Bảo Bảo ngồi xuống, chẳng qua Lưu lệ nhã rất nhanh bị người gọi là Hắc Đầu Ca gọi lại. Hắc Đầu Ca em ngồi cùng với bạn có lẽ sẽ tốt hơn. Lưu lệ nhã lựa lời mà nói. Hác đầu ca cơ thể cường tráng, trên cổ còn lộ ra hình xăm, người không biết còn tưởng hắn là xã hội đen, nhưng nhìn mặt mũi của hắn ta rất hung dữ, nhìn là biết không phải hạng người lương thiện gì. Anh ta hướng về phái lưu lệ nhã nhếch mép cười. Sao nào, lệ nhã không để cho anh chút mặt mũi nào à? Lưu lệ nhã đành phải dùng ánh mắt cầu xin mọi người xung quanh cuối cùng ánh mắt nhìn về phía lâm bảo bảo. Ai biết được rằng lâm bảo bảo cũng hướng về phía cô cười cười, nhưng không làm gì cả. Lưu lệ nhã trong lòng tức giận, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng lên đi về chỗ hắc đầu ca mà ngồi xuống cùng nhau, sau đó hắc đầu ca đưa đến trước mặt cô một chén rượu, nói câu gì đó, Lưu lệ nhã run như cầy sấy vội vàng cầm chén rượu lên. Cô vội vàng uống nhanh đến mức khiến chính mình bị sặc nước mắt đều chảy ra tóc xoăn dối bời, nhìn qua thực sự rất đáng thương. Những người trẻ tuổi ở thị trấn bình thường ít khi gặp cảnh tượng này, bọn họ đều có chút ngây người. Ôn mình mình dựa lại gần lâm bảo bảo, lo lắng nói, nhị bảo, làm sao bây giờ? Lâm bảo bảo uống một ngụm nước trái cây do đàm mặc đã kêu nhân viên đổi từ rượu sang nước trái cây, nói, không có việc gì đâu, nhóm chúng ta có không ít người, nếu lệ nhã uống say, chúng ta có thể đưa cậu ấy về cũng được. Người đơn thuần như ôn Minh Minh sau khi nghe xong liền tin, chấn tĩnh lại không ít. Nhưng thật ra Hà Hoan Hoan vẫn cảm thấy bất an cô không biết lưu lệ nhã vì sao lại quen mấy người như này, nhìn là biết không dễ động vào rồi, rõ ràng giữa họ có vấn đề gì đó, nhưng bọn họ cũng không thể mặc kệ lưu lệ nhã được chỉ mong tối nay có thể bình an về nhà. Anh Thường và mấy chàng trai ở thị trấn đều cùng với Hắc Đầu Ca uống rượu. Đúng hơn là thi nhau uống rượu. Thậm chí mấy cô gái cũng bị kéo đi uống rượu, rượu được đưa đến trước mặt bọn họ, một mình hắc đầu ca lại cười tùm tìm đi đến trước bàn của bọn lâm bảo bảo mời rượu. Uồn mình mình sợ hãi, ruột rè cầm chén rượu uống vào, hoàng sợ nghĩ, mấy người này không lẽ muốn chuốc say bọn họ, sau đó làm việc gì không tốt ư. Hà hoan hoan cũng sợ tới mức khuôn mặt xinh đẹp biến sắc. Hắc đầu ca nhìn về phía lâm bảo bảo, nhếch miệng cười, em là một cô gái không tuổi uống một ly rượu cùng với anh chứ. Lâm Bảo Bảo thoải mái đáp ứng, khi rơi vào thời điểm này, cô sẽ không lúng túng, ngay lúc cầm ly rượu lên, một bàn tay đè tay của cô xuống, lấy ly rượu trong tay cô ra. Ánh mắt của Hắc Đầu Ca nhìn sang người đàn ông bên cạnh Lâm Bảo Bảo. chương 38, Đàm Đại Thiếu không động thủ. Đàm mặc lấy rượu trên tay Lâm Bảo Bảo, nói với Hắc Đầu Ca cô ấy không thể uống rượu. Nói đoạn anh đem chén rượu đặt lên trên bàn, rõ ràng xung quanh vẫn còn có âm nhạc nhưng lại khiến cho người ta như nghe rõ âm thanh chén rượu đập xuống bàn. Trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn về phía bọn họ. Hác đầu ca đứng, đàm mặc ngồi, một người là quý công tử vô cùng đẹp trai, một người thì giống như một tên xã hội đen to con cường tráng hung dữ, hai người đứng cùng một chỗ với nhau thực sự không hợp chút nào cũng khiến cho tất cả mọi người lo lắng, người giống như một quý công tử kia vì cái hành động không nể mặt người ta liệu có bị đánh hay không. Nhưng mà lúc hắc đầu ca đối diện với ánh mắt của đàm mặc lại nhịn không được sợ run cả người. Hắc đầu ca mặc dù là người kinh doanh nghiêm túc nhưng cũng không phải là người kinh doanh món đồ đàng hoàng, hắn đã tiếp xúc rất nhiều loại người từ liêu manh đầu đường xó chợ hay là người có chút địa vị nên hắn có một loại bản năng đối với nguy hiểm. Người này trông như là một quý công tử được dạy dỗ giá giáo cực tốt nhưng chẳng biết tại sao lại khiến hắn có cảm giác nguy hiểm. Nguy hiểm và rất đáng sợ. Trước khi hắn kịp phản ứng, Hắc đầu ca đã không tự chủ nở một nụ cười tỏ vẻ thoải mái mà nói tốt thôi tôi cũng không ép. Nói xong hắn cầm rượu lên như không có việc gì rời đi, tiếp tục đi rót dượt cho những người khác. Mà những người kia cũng cảm thấy choáng váng, Hắc Đầu Ca cứ đi như vậy thôi à? Một tên tiểu đệ đi theo bên cạnh Hắc Đầu Ca nhỏ giọng hỏi, "Hắc Đầu Ca, sao anh không đánh cái thằng tiểu bạch kiểm kia?" Có lẽ là do ngoại hình của mình không đẹp nên tên này nảy sinh lòng hận đối với những người đàn ông đẹp trai. Thực ra mấy tên tiểu đệ đều hận không thể đánh chết cái tên tên tiểu bạch kiểm đàm mặc này để anh trở thành trò hề. Hắc đầu ca dừng lại, lạnh lùng liếc hắn một cái. Câm mồm, lần uống rượu này uống đến tận 2 giờ sáng. Ngay cả A thường dù bình thường tiểu lượng của hắn vẫn luôn rất tốt nhưng lúc này cũng cảm thấy có chút choáng váng. Mặc dù hắn đã cảnh giác nhưng không thể không cho Hắc đầu ca mặt mũi uống mấy tuần rượu tất nhiên cảm thấy không chịu nổi. Người uống say cũng không ít. Trong lòng A thường biết nếu Hắc đầu ca không đi thì có thể đêm nay bọn họ sẽ không thể rời khỏi đây thậm chí có thể sẽ xảy ra chuyện. Hắn chống đỡ đầu có chút choáng váng, đang suy nghĩ làm sao để thoát thân thì đột nhiên đàm mặc đứng lên. Đã đến lúc cần phải trở về. Đàm mặc nói âm thanh của anh ở cũng không quá rõ ràng trong âm nhạc. Anh kéo lâm bảo bảo ánh mắt nhìn về phía hác đầu ca. hắc đầu ca uống cũng cũng không ít rượu, nhưng tỉnh táo hơn nhiều so với đám người này. Đối diện với ánh mắt của đàm mặc hắn lại dùng mình một cái, bỗng nhiên cảm thấy có chút lành lạnh. Rõ ràng trong phòng mờ điều hòa rất ấm áp, lại còn uống cả một bụng rượu, nhưng ánh mắt của người đàn ông này lại làm cho hắn cảm thấy lạnh run cả người. Hắc đầu ca nhìn đồng hồ treo thường, cười nói, đúng là rất muộn rồi, các cậu cũng về đi. Sau đó hắn chỉ vào lưu lệ nhã, nói, nhưng mà cô gái này phải ở lại. Lưu lệ nhã đã uống tới mức đầu óc mơ mơ hồ hồ cục xuống bàn thì thao lầm bầm cái gì đó. Không được, A thường chống cơ thể cố đứng lên, chúng tôi phải đi cùng nhau. Đã cùng nhau tới tất nhiên phải cùng nhau rời đi. Những người này đều là bạn từ nhỏ với nhau, cũng là hàng xóm, nếu như chỉ ngồi nhìn mặc kệ để ai đó ở đây mà xảy ra chuyện không chỉ có vướng vào phiền phức lớn cũng sẽ cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình. A thường hung hăng véo mình một cái để cho mình tỉnh táo hơn một chút trong lòng nghĩ biện pháp giải quyết. Thế là hắn xích lại gần hắc đầu ca nhỏ giọng nói vài câu hắc đầu ca khó lường liếc hắn một cách chậm rãi nói, nếu các cậu đã muốn như vậy thì người có thể để cậu mang đi, nhưng mà hôm nay phải để lại một người ở chỗ này, tránh cho hắn cười cười. Sắc mặt của A thường có chút khó coi, lúc hai người đều đang im lặng, đàm mặc kéo lâm bảo bảo đứng dậy. Hồn mình mình và hà hoan hoan vốn không uống say vội vàng đứng lên đi theo, bởi vì đàm mặc nên hắc đầu ca cũng không tới bên này rót rượu khiến cho các cô uống ít rượu nên vẫn giữ được tỉnh táo. Hai cô gái không hiểu sao lại cảm thấy nhất định phải theo sát Lâm Bảo Bảo và Đàm Mặc, chỉ có như vậy mới có thể an toàn. Đàm Mặc kéo Lâm Bảo Bảo ung dung đi về phía cửa. Hắc Đầu Ca không lên tiếng nên không có người nào dám ngăn cản anh. Nhưng mà đột nhiên anh dừng chân bởi vì Lâm Bảo Bảo kéo anh. Đàm Mặc cúi đầu nhìn cô một cái, trong ánh đèn mờ ảo sắc mặt của có có chút không tốt nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng. Đàm Mặc lại nhìn về phía đám người trẻ tuổi cùng thị trấn nhỏ kia, nói cùng nhau đi. Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào hắc đầu ca, da mặt của hắc đầu ca co quắp lại, vội vàng nói, nếu vị này đã mở miệng thì các cậu đi đi. Đám người vui mừng khôn xiết, đến cả A thường cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng cơ hội khó có được A thường vội vàng để người không say đỡ người say rời đi. Hà hoan hoan và ôn minh minh cũng nhanh chóng đi tới nâng lưu lệ nhã lên cố hết sức đỡ cô đi tới cửa. Đợi đến khi tất cả mọi người đã rời đi, đàm mặc mới ôm lấy bả vai của lâm bảo bảo đi ra ngoài với cô hắc đầu ca anh cứ để bọn họ rời đi như vậy sao? Tên tiểu để tên ma can nam đến cạnh hắc đầu ca có chút không vui nói. Con nhỏ họ lưu kia gây chuyện còn chưa tính sổ đâu, lần này không thể để cho cô ta chạy mất. hắc đầu ca cười lạnh một tiếng. Ai nói tao muốn tha cho con tiện nhân kia? Cô ta dám lừa tao, tao dám làm cô ta. Đi chúng ta cũng xuống, gọi bọn lão tể. Ma can nam đáp lại một tiếng, lập tức cầm điện thoại gọi một cuộc điện thoại. Một đám người đi tới bãi đậu xe quảng trường, ba chân bốn cẳng nhanh chóng nhét người say vào trong xe. Bận rộn toát cả mồ hôi, gió lạnh thổi qua khiến bọn họ run cả người. Ngay khi họ chuẩn bị lái xe trở về thị trấn, dưới ánh đèn đường mở ảo một đám người đi ra một đám người và vây quanh mấy chiếc xe. A thường vốn vì gió lạnh mà tỉnh rượu hơn thì trong nháy mắt tỉnh hẳn, trừng to mắt nhìn đám người đang cản trước xe, bản năng cảm thấy hỏng bét hắn còn đang tự hỏi vì sao bọn hắc đầu ca có thể cho bọn họ thuận lợi rời đi như vậy hóa ra hậu chiêu ở đây đối với lai lịch của hắc đầu ca a thường cũng có một chút suy đoán loại người như thế này bất kể là ở thị trấn nhỏ hay thành phố thì cũng không phải là hiếm tuy bọn họ không nhan nhản ở trên đường nhưng cũng chuyên môn làm những chuyện không đứng đắn phong cách làm việc rất tàn nhẫn ai mà chọc tới họ cũng đều không tốt cũng không biết vì sao lưu lệ nhã lại chọc tới hắn thậm chí còn làm liên lụy đến bọn họ đám người a thường Trong lúc nhất thời A thường vô cùng oán giận lưu lệ nhã. A thường chỉ có thể mang theo mấy người còn tỉnh táo xuống xe. Lâm bảo bảo ngồi trong xe quay kính xe xuống, nhíu lông mày nhìn tình huống bên ngoài thấy A thường nói chuyện cùng những người kia một lúc liền động thủ, mày nhíu lại sâu hơn. Em mệt à, đàm mặc đột nhiên mở miệng. Lúc này Lâm bảo bảo nào có tâm tình để ý tới những chuyện khác nhưng mà anh cũng là đang quan tâm cô nên nói, bây giờ em không mệt. Đàm mặc nói, đã quá muộn rồi bà ngoại sẽ rất lo lắng đấy. Lâm bảo bảo không nói gì nhìn anh, bây giờ là thời điểm để nói điều này sao? Ôn mình mình cũng không nói nên lời các cô ngồi cùng một xe cô ấy cảm thấy có chút không thể hiểu nổi vị bạn trai cao phú Soái này của Lâm bảo bảo. Đàm mặc không nói gì mở cửa xe xuống, đi về phía đám người kia. Lâm bảo bảo sừng sốt vội vàng mở cửa xe xuống xe cảm thấy không thể để cho đàm đại thiếu xúc động gây ra chuyện gì bây giờ bệnh của anh còn chưa có tốt đâu, nếu lại đập hỏng đầu thì sao? Trong nháy mắt trong lòng cô đã nghĩ ra mấy phương án giải quyết thậm chí còn chuẩn bị tuy thời báo cảnh sát. Còn chưa kịp hành động gì cô lại thấy bên đó có chút không đúng như cô nghĩ. Lâm bảo bảo há hốc mồm, nhìn đàm đại thiểu một tay đấm đáng người kia ngã xuống đất chân dài quét ngang mấy cái đã giải quyết hết đám người cảm giác như ở trước mặt đàm đại thiếu đám người kia chỉ như những đứa trẻ to xác chân tay nóng ngóng không phản kháng được chút nào bị anh giải quyết rất dễ dàng sau khi giải quyết đám người này đàm mặc dẫn một đám người cũng đang khiếp sợ trở về lạnh lùng nói đi về mấy người đàn ông chỉ có thể vô ý thức làm theo nhanh chóng bỏ lên xe thừa dịp đám người kia còn ngã trên mặt đất nhanh chóng lái xe rời đi đàm mặc lên xe, lúc ngồi vào bên cạnh lâm bảo bảo người lái xe cùng ôn minh minh đang ngồi kế bên tài xế cũng nhịn không được cẩn thận nhìn anh qua gương chiếu hậu. chỉ có lâm bảo bảo kéo tay của anh cẩn thận nhìn anh nhỏ giọng hỏi anh không bị thương chỗ nào chứ? đàm mặc hưởng thụ sự quan tâm của cô nói chỉ là một đám rác rưởi thôi anh cũng không có động thủ gì. lâm bảo bảo im lặng ai vừa rồi một tay đấm một người một cước đạp một người thế mà vẫn bảo là không động thủ. nhưng mà đối với đàm đại thiếu gia mà nói. Không giống như ở tận thế xé người ném cho thay ma ăn, thì đúng là không có động thủ thật. Bây giờ là xã hội hòa bình pháp trị, anh vẫn luôn cố gắng nhớ kỹ điều này, không thể giống như lúc ở tận thế tùy ý giết người, trà đạp tính mạng. Cho nên anh ra tay rất nhẹ, chỉ đem bọn họ cuột xuống đất, không dài vò chút nào, nếu như là ở tận thế những người này chỉ có một kết cục bị xé xác để nuôi lũ thay ma. Rất nhanh đã trở lại thị trấn, xe dừng lại ở đầu phố. Một đám người lần lượt đi xuống, bầu không khí có chút yên tĩnh. Vốn dĩ là rất vui vẻ mà đi ra ngoài chơi, không nghĩ tới sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, lúc trở lại thị trấn cũng đã gần 3 giờ sáng. Mượn đèn ánh đèn đường bọn lâm bảo bảo cũng đã chú ý tới vết thương trên mặt A thường, trước khi đàm mặc ra tay bọn hắn bị đánh mấy lần, mấy chỗ bị trời xước có chỗ còn chảy cả máu. Liêu lệ nhã, đi ra đây. A thường hung tợn kêu lên. Một lúc lâu sau lưu lệ nhã mới từ trong xe leo ra tay chân như nhũn ra, nhưng nhìn bộ dáng của cô ta rõ ràng không có say đến bất tỉnh nhân sự. Trong nháy mắt đám người đều biết lúc trước cô ta giả vờ say, định dùng cách này để trốn tránh trách nhiệm. Nhưng chuyện lần này chính xác là do cô ta gây ra, mọi người càng nghĩ càng thức giận đến cả Hà Hoan Hoan vẫn luôn có quan hệ khá tốt với cô ta cũng không có sắc mặt tốt. Lưu lệ nhã, gần cô cũng lớn nhỉ, vậy mà cô dám hãm hại bọn tôi, cô nghĩ chúng tôi không dám làm gì cô phải không? Khuôn mặt lưu lệ nhã phờ phạc, vừa khóc vừa nói, anh thường em, em cũng không biết sẽ gặp bọn họ em, thật sự em không cố ý, nếu em biết sẽ gặp bọn họ em nhất định sẽ không lên thành phố. Lưu lệ nhã nói năng lộn xộn, chỉ muốn cầu xin mọi người tha thứ, đôi mắt cầu khẩn nhìn đáng người. Lâm bảo bảo còn đang muốn biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong đêm nay, đàm mặc lại đột nhiên kéo cô quay người rời đi. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều nhìn hai người. Chờ một chút lâm bảo bảo kêu lên, chúng ta phải trở về đi ngủ, giọng nói của đàm mặc vang lên truyền vào tai của tất cả mọi người. Nhìn hai người biến mất ở cuối con đường, đám người nhất thời im lặng, ánh mắt lại rơi vào trên người Lưu Lệ Nhã, nếu đêm nay không biết rõ chuyện bọn họ sẽ không về, để tránh cho lần sau sẽ lại gặp phải loại chuyện như thế này. Chương 39, cậu muốn khiến nhị bảo xảy ra chuyện à? Đến ngày mùng 2, Lâm Bảo cùng Đàm Mặc Ngủ đến gần trưa mới dậy, không cần phải ăn sáng nữa. Đồng hồ sinh học của cô bị loạn, Lâm Bảo bảo lăn lộn trên giường, đầu có chút đau, cả người không muốn dậy chút nào, buồn ngủ chết đi được. Đàm mặc vòng tay qua ôm cô, đem cô kéo lại bên cạnh mình. Nằm trong ngực anh, lâm bảo bảo bị nhiệt độ lạnh lạnh từ cơ thể anh làm cho cô có chút run sợ, nhanh chóng tránh ra cách anh rất xa. Đàm mặc dường như không được vui cho lắm khi cô có hành vi tránh anh như tránh mảnh thú, dán độc vậy quả thực là không vui, lập thực vén chăn lên, đem cô kéo lại, sau đó chói chặt cô lại bên trong chăn. Lâm bảo bảo hết ẩm lên, người anh lạnh quá, đi ra đi, bên trong chăn bị anh làm cho lạnh hết rồi. Làm gì có chuyện đàm đại thiếu ra cho phép cô trốn thoát, anh còn quá đáng hơn, cù cô khiến câu ngứa đến mức cười chảy cả nước mắt. Hai người đùa giỡn nhau một lúc lâm bảo bảo cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn, không còn nằm y một chỗ nữa. Sau khi bọn họ làm mấy việc cá nhân xong, đi xuống nhà phát hiện bà ngoại đi đâu đó và từ bên ngoài trở về. Bà ngoại xuống bếp làm cho hai người một bữa cơm chưa đơn giản, trực tiếp bỏ thịt và một số đồ ăn chay vào nồi nước đôn sôi Không có cân đò đong đếm hàm lượng hay không cần có kỹ thuật gì cả tất nhiên để nói là ngon thì không thể rồi. Vẫn là Lâm Bảo Bảo đi pha hai bát gia vị coi như là bọn họ đang ăn lẩu vậy. Mấy đưa tối qua mấy giờ về nhà vậy? Bà ngoại hỏi chơi cái gì mà về muộn vậy? Lâm Bảo Bảo vừa ăn vừa hàm hồ nói bọn con về cũng không muộn lắm quên mất không để ý thời gian nên về hơi muộn chút. Chuyện xảy ra tối hôm qua, Lâm bảo bảo cũng không nói với bà ngoại, tránh cho bà ngoại lo lắng, cuộc sống của thị trấn nhỏ này luôn luôn bình yên, hẻo lánh nhưng vui vẻ, việc mà bọn họ dính vào trong mắt những người già, việc nhỏ cũng biến thành việc lớn, không cần tạo thêm sự sợ hãi cho họ làm gì. Nhưng cô không nói, không có nghĩa bà ngoại cô không biết. Bà ngoại đột nhiên nói mấy đứa hôm qua không xảy ra chuyện gì chứ, nghe nói con gái của nhà ông Lưu bị bệnh kìa. Cái gì, Lâm bảo bảo ngẩng đâu nhìn bà. Khuôn mặt của đàm mặc thờ ơ, gấp một miếng thịt bò chấm gia vị sau đó để vào trong bát của cô. Là con bé lệ nhã nhà lưu sơn đó, hôm qua không phải nó gọi con đi chơi à. Cô bé kia trước đây là một đứa trẻ rất tốt, không biết từ bao giờ mà nhiều tâm tư như vậy, nhất định là ở bên ngoài bị người khác dậy hư mất rồi. Bà ngoại dùng ngữ khí tiếc nuối mà nói về sự thay đổi của lưu lệ nhã cuối cùng mới nói đến vấn đề chính. Mấy đứa tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì à, Lâm bảo bảo có chết cũng không nói, bà ngoại thấy thế cũng không hỏi thêm nữa chỉ nói trước kia con với nó rất thân nhau, nếu rảnh thì qua thăm nó một chút đừng để nó chờ lâu quá. Có thể khiến bà ngoại của cô sống ở đây đã quá nửa đời người nói ra câu nói đó, có thể thấy bà ngoại của cô không muốn cô tiếp cúc quá nhiều với lưu lệ nhã, chẳng qua nề mặt mũi của hàng xóm mới bảo Lâm bảo bảo đi thăm lưu lệ nhã đang bị bệnh. Vừa đúng lúc Lâm bảo bảo cũng muốn biết sự tình tối hôm qua sau khi cô về như thế nào, rất thoải mái mà đáp ứng. Đàm mặc mặt không thay đổi nhìn cô. Đến khi bọn họ đi ra ngoài, cô ôm lấy cánh tay của anh cười nói, sao thế anh không thích à? Đàm mặc ngay thẳng nói, không có gì đáng để thăm cả. Chỉ là một người không liên quan, đàm mặc không muốn nhìn thấy cô ta. Lâm bảo bảo cười nói, thôi mà em rất hiếu kỳ, phải biết rõ ràng vì sao mà lưu lệ nhã lại động vào mấy người ở trên huyện, em phải đề phòng, tránh sau này lại chịu tội thay cô ta. Đàm mặc không lên tiếng nữa. Lâm bảo bảo nhịn không được quay qua nhìn anh, thấy anh cũng nghiêng đầu qua nhìn lại cô. Cái này đến phiên lâm bảo bảo nhịn không được một mực nhìn hắn, bên dưới con mắt có chút xung động, cứ mặc kệ cho cô nhìn anh da mặt của Lâm bảo bảo không có giày như vậy, cảm thấy ngượng ngùng, rời đôi mắt đi chỗ khác nói, đàm đại thiếu gia anh cũng lợi hại quá đi, tối hôm qua anh đánh nhau thực sự quá giỏi, nói đi, có phải anh ở nước ngoài thường xuyên đánh nhau đúng không? Hay người nhà anh dạy anh đánh nhau vậy? Đàm mà khó hiểu nhìn cô em cảm thấy thế nào? Em biết làm sao được, anh cũng thực sự lợi hại quá đi. Lâm bảo bảo lầm bẩm thực ra tối hôm qua lúc anh ngăn cắn hát đầu ca không để cho cô uống rượu, cô liền chú ý thấy hác đầu ca sợ anh, mà sợ không rõ vì sao lại sợ. Quả thức sau 3 năm gặp lại anh, cô cũng cảm thấy sợ, cảm thấy bệnh của anh không hề nhẹ, hơn nữa sức mạnh của anh cũng vô cùng lớn, khiến cho cô đã sợ lại càng thêm sợ chỉ muốn cách anh thật xa. Chẳng qua cô không sợ, bởi vì người đàn ông này chiếu cố cô như công chúa vậy, đem cổ để vào trong lòng. Cô cảm nhận được sự yêu thương cũng như bảo vệ của anh, không có chuyện gì tốt hơn chuyện này, để cho trái tim của cô đều lấp đầy hình bóng của anh, mặc kệ anh đáng sợ như thế nào cô cũng không cảm thấy sợ. Mặc dù thỉnh thoảng anh tỏa ra hơi thở nguy hiểm một chút nhưng anh chưa bao giờ làm chuyện gì tổn thương đến cô cả, không giống những bệnh nhân tâm thần khác có thể tùy ý mà phát bệnh, làm ra nhiều sự việc đáng sợ. Dần dần khiến cô cảm giác như anh thực ra không có bệnh gì cả. Hai người rất nhanh liền đến nhà của Lưu Lệ Nhã. Nhà họ lưu và nhà bà ngoại cô có thiết kế rất giống nhau, phía trước có một khoảng sân rộng, một ngôi nhà ba tầng, chẳng qua nhà họ lưu đông người hơn nhà bà ngoại cô rất nhiều, con cái trong nhà rất đông, thực sự rất náo nhiệt. Hơn nữa bây giờ đang là Tết cửa nhà họ lưu mở rộng, nhìn vào là thấy một đám trẻ con đang chơi đùa trong sân. Hôm qua Lâm Bảo Bảo mới cùng bà ngoại qua nhà họ lưu chúc Tết, chẳng qua khi đó nhiều người cô không nhận ra được mấy người, đối với mấy đứa trẻ này tất nhiên là cô không biết. Cô lôi kéo đàm mặc đi vào tìm thấy mẹ của Lưu Lệ Nhã. Mẹ của Lưu Lệ Nhã là một người phụ nữ trông niên với dáng người nở năng cùng với những người phụ nữ làm chủ gia đình khác trong thị trấn này giống nhau, dùng cả nửa cuộc đời để ở cạnh gia đình và nhìn con cái lớn lên. Nhìn thấy Lâm Bảo Bảo mang bạn trai tới, bà không nhịn được cười. Bảo Bảo tới tìm Lệ Nhã đó à, nó đang ở trong phòng đó, hoan hoan cũng ở trong đó luôn. Lâm Bảo Bảo cười nói, cháu nghe nói cậu ấy bị bệnh, cháu tới thăm cậu ấy một chút, cậu ấy có sao không ạ? Mẹ của Lưu Lệ nhã lơ đẩy nói, nó làm gì yếu ớt như vậy? Chẳng qua tối qua đi chơi về muộn, dính chút gió lạnh nên bị cảm chút thôi. Nghe qua lời nói của bà, Lâm Bảo Bảo liền biết chuyện tối hôm qua các bậc phụ huynh không biết. Cũng bởi vì thư tưởng của các vị phụ huynh trong thị trấn tương đối bảo thù và mộc mạc. Mọi việc mà Lưu Lệ Nhã làm các vị phụ huynh không thể nào mà tưởng tượng ra nổi, với cô thì cô cũng sẽ không mang những chuyện đó đến khoe trước mặt trường bối của mình. Cùng mẹ của Lưu Lệ Nhã nói mấy câu, Lâm bảo bảo đi lên thăm Lưu Lệ Nhã. Phòng của Lưu Lệ Nhã ở trên tầng 3, Đàm mặc không đi lên cùng cô, mà chọn phương án ở dưới hành lang dưới sân chờ cô, nơi này chủ nhà có bầy bàn và mấy cái ghế gỗ để nghỉ ngơi, nếu có ai đó đến chúc Tết cũng có thể ngồi đây để nghỉ ngơi. Mẹ Lưu rất nhiệt tình chiêu đại anh, rất tốt bụng, đàm mặc cũng lễ phép đáp lại. Mặc dù đàm mặc đẹp trai quá mức tưởng tượng, nhưng khi anh giả bộ ngoan ngoãn, rất dễ thu được sự yêu thích của người lớn, mẹ của Lưu Lệ Nhã càng nhìn càng thích con gái của nhà bà cũng không tồi, nhưng chẳng bao giờ thấy mang bạn trai về nhà cả. Con bé Lâm Bảo Bảo vẫn khiến người khác bớt lo hơn. Lâm Bảo Bảo đi về phía căn phòng của Lưu Lệ Nhã gõ cửa một cái. Một lúc sau, cửa phòng mở ra, lộ ra khuôn mặt của ôn Minh Minh. Nhị Bảo, ồn mình mình vô cùng cao hứng nói, cậu đến thăm lệ nhã à? Lâm bảo bảo ừ một tiếng, sau đó đi vào phòng, liền gặp được lưu lệ nhã đang mặc đồ ngủ ngồi trên giường, ở bên cạnh giường là hà hoan hoan. Lúc này sắc mặt của hai người đều không tốt, lưu lệ nhã thần sắc tiêu tụy, trên mặt rõ ràng có dấu bàn tay, khuôn mặt của hà hoan hoan thì tràn đầy tức giận. Lâm bảo bảo co mày, nhìn các cô một chút hỏi, các cậu cãi nhau à? liêu lệ nhã cắn môi, dường như cuối cùng chịu không nổi nữa, nói, hoan hoan, cậu muốn tuyệt giao với mình sao? Chuyện tối ngày hôm qua mình cũng là người bị hại, mình cũng là người vô tội, nếu biết ở trên huyện sẽ gặp phải những người đó, mình nhất định sẽ không gọi mọi người lên huyện chơi. Chẳng lẽ mình lại ngớ ngẩn đến mức khiến bạn của mình gặp chuyện không hay sao? Hà hoan hoan tức giận nói, cậu chính xác là ngớ ngẩn, nếu không sao lại dây vào những người kia. Mình, mình sự ủy khuất trên mặt của lưu lệ nhã biến thành phẫn nộ, nói đó là chuyện trước kia, mình làm sao biết mọi chuyện lại thành ra như thế này. Cậu đương nhiên là không biết cậu không phải chơi đến không biết suy nghĩ gì hay sao. Ai mà cậu chả dám chơi cùng, nhưng lại không có trách nhiệm. Hà hoan hoan lạnh lùng cười một tiếng, cậu, hai người lại bắt đầu ẩm ý. Uồn mình mình vẻ mặt buồn rầu muốn khuyên hai người nhưng lại không biết khuyên như thế nào, bởi vì hai người này căn bản không nghe lời cô khuyên. Lâm bảo bảo đứng ở một bên, nghe hai người cãi nhau, cuối cùng cũng hiểu được một ít chuyện. Trước kia lưu lệ nhã học không được tốt thường lên huyện chơi, lại chơi với một vài người không đứng đắn, dạng người đầu đường xó chợ trong xã hội, nếu không phải vì sao người thân giới thiệu lên thành phố làm việc cô chắc sẽ gà cho một người đàn ông cạn bã, một đời coi như xong. Mặc dù Lưu Lệ Nhã không ở trên huyện, nhưng trước kia cô từng chọc phải nhóm nhóm người của Hắc Đầu Ca, hơn nữa còn giúp cho người không cùng phe với Hắc Đầu Ca kiện hắn, khiến cho việc của hắn ta suýt chút nữa tổn thất nặng nề, đâm ra Hắc Đầu Ca một mực nhớ kỹ cô, chờ tìm cô để tính sổ. Tối hôm qua vừa đúng lúc gặp cô trên huyện, Hắc Đầu Ca nhân tiện muốn giáo huấn cô luôn, không nghĩ đến suýt chút nữa liên lụy đến người khác. Nhìn thấy hai người đang ầm ĩ, Lâm Bảo Bảo quyết định không đi vào, quay người đi ra ngoài. Hai người đang cãi nhau loạn lên, không để ý đến sự có mặt của cô. Ôn mình mình thấy thế cũng đi ra ngoài theo, bộ dạng như bỏ đi được gánh nặng cảm thấy nhẹ cả người. Lâm bảo bảo đứng lên ngoài hành lang phòng của lưu lệ nhã, buồn cười nhìn ôn Minh Minh, nói cậu không vào khuyên bọn họ à. Ôn mình mình lắc đầu, vẻ mặt đau khổ, nói, mình khuyên không nổi, nói thật vừa nhìn thấy người khác cãi nhau, mình liền thấy đau đầu. Hơn nữa lần này hoan hoan đang cực kỳ thức giận bởi vì lệ nhã cậu ấy thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đối với cô gái ngoan như ôn minh minh mà nói, đôi khi lưu lệ nhã không một vài việc không thể nói thành lời. Sau đó ôn minh minh hướng về phía lâm bảo bảo nói lời cảm ơn tối qua nếu mà không có bạn trai của cậu có thể chúng ta đã không thể bình an mà trở về rồi, mọi người cũng rất cảm ơn cậu. Nhị bảo cậu thật hạnh phúc tìm được một người bạn trai lợi hại như vậy. Anh ấy lợi hại cái gì cơ? Đánh nhau lợi hại sao? Lâm bảo bảo cô ý nói Chẳng lẽ cậu không thấy sợ anh ấy sao? Ôn mình mình lắc đầu Anh ấy mặc dù nhìn có chút sợ nhưng không có làm việc gì gây ảnh hưởng đến đến trời đất cũng như hại đến người khác có gì đâu mà phải sợ chứ Người đàn ông như vậy mới có thể bảo vệ được bạn gái Sau khi nói xong đến chính cô còn có chút hâm mộ Lâm bảo bảo cười cười cùng cô nói mấy câu sau đó liền chuẩn bị rời đi Cô quay trở lại phòng của Lưu Lệ Nhã đẩy cửa ra, đang muốn nói với chủ nhân của căn phòng một tiếng, ai ngờ vừa vặn nghe được âm thanh bén nhọn của Hà Hoan Hoan đang chất vấn Lưu Lệ Nhã, chẳng qua cậu có tâm tư đố kỵ của một đứa con gái cực kỳ nặng ghen tị nhà của Nhị Bảo có tiền, lại tìm được một người bạn trai hoàn hảo. Cậu có dám nói, tối hôm qua cậu không phải cố ý gọi Nhị Bảo lại hay không, cậu muốn khiến cho Nhị Bảo xảy ra chuyện à? Chương 40, không hợp thì tan. Lâm Bảo bảo mặt không đổi sắc đi xuống lầu, tìm được Đàm Mặc đang ngồi trong sân lưu gia uống trà. Ngồi bên cạnh đàm mặc là một ông lão chính là ông nội của Lưu Lệ Nhã, ông nhiệt tình mời đàm mặc thử trà sao thổ do ông ta pha, và không ngừng hỏi cảm nhận của anh. Đàm mặc hoàn toàn ngay thẳng như trước đây nói, có mùi đất, thế mà ông nội lưu ra lại vô cùng vui vẻ nói, thế là đúng rồi, trà của chúng ta đúng là có hương vị đấy, có mùi của đất. Trà này là do nhà ta tự trồng được ở phía sau núi, cũng không cần chăm sóc kỹ lưỡng gì cả cứ để cho nó tự lớn giống hoa dại cỏ dại vậy, đợi đến mùa mang theo bao sát ở thắt lưng đi hái về, sau đó lại dùng phương pháp đặc biệt của nhà chúng ta xào khối đất ở đấy. Ông nội lưu ra làm nhảm nói không ngừng, khuôn mặt của đàm mặc không đổi sắc ngồi nghe. Ở trước mặt người xa là anh luôn không để lộ biểu cảm gì, lộ ra vẻ bất cận nhân tình. Nhưng vẫn không mất lễ phép cùng kiên nhẫn, vô cùng mâu thuẫn, rất dễ khiến cho người ta không để ý tới nguy hiểm anh giấu trong người. Đàm mặc nhìn thấy Lâm Bảo Bảo đang đi từ trên lầu xuống, anh cũng phát hiện sắc mặt của cô rất không tốt. Thế là đàm mặc đứng lên, nói với ông nội lưu ra, cháu phải đi đây cảm ơn trà của ông, rất ngon. Ông nội lưu ra nhiệt tình nói, không ngồi thêm một lát sao. Sau đó ông cũng thấy Lâm Bảo Bảo cười nói, cháu gái nhỏ lâm ra cùng tới đây uống chén trà với ông. Lâm bảo bảo miễn cưỡng nói, ông nội lưu chó còn có việc lần sau sẽ đến uống trà cùng ông. Thấy hai người trẻ tuổi đều không có ý ở lại, ông nội lưu ra rất thất vọng, nhưng cũng không có ý ép buộc. Đàm mặc đi về hướng lâm bảo bảo tạm biệt người nhà họ lưu rồi hai người cùng nhau rời khỏi đây. Mới ra đến cửa lưu ra, sau lưng liền vang lên một tiếng gọi lớn. Nhị bảo chờ mình một chút. Ôn minh minh thờ hồng hộc chạy tới, vừa thở dốc vừa nói, nhị bảo cậu đừng để ý thực ra lệ nhã không có ác ý đâu. Lâm bảo bảo lạnh lùng nói, nếu như cô ta có ác ý chỉ sợ bây giờ mình đã không thể đứng ở nơi này, có đúng không? Lời nói mỉa mai này khiến mặt ôn minh minh đỏ lên, cứng học. Lâm bảo bảo chưa bao giờ là một cái bánh bao mặc cho người ta dài vò tối hôm qua lúc lưu lệ nhã cố ý gọi cô lại, trong lòng cô vô cùng không thoải mái, nếu không phải về sau xảy ra quá nhiều chuyện chỉ sợ cô đã sớm nổi bão. Hôm nay tới đây cô cũng muốn hỏi lưu lệ nhã một chút tối hôm qua cô ta dùng cái tâm tình gì đột nhiên gọi cô lại. Mặc dù tình cảm giữa cô và những người bạn ở cái thị trấn nhỏ này không sánh được với bạn trong trường, nhưng đến cùng vẫn có một phần tình cảm lâm bảo bảo không thích bị người tính kế. Mà vừa rồi, không cần cô đặc biệt hỏi, Hà Hoan Hoan đã giúp cô hỏi ra thậm chí gay gắt khiến cho lưu lệ nhã không thể phản bác. Ôn minh minh nhỏ giọng nói, nhị bảo tối hôm qua sau khi các cậu rời đi, nhóm anh A thường đã giáo huấn lệ nhã, cũng có rất nhiều người không muốn thông cảm cho cô ấy, về sau lệ nhã ở trong chấn sẽ không có ai muốn qua lại với cô ấy. Vừa rồi lúc hoan hoan cãi nhau với lệ nhã, hoan hoan còn tát cô ấy một cái. Cho nên hiện tại cô ta rất đáng thương cậu thông cảm cho cô ta. Lâm bảo bảo hỏi. Hồn mình mình nhanh chóng xua tay, có chút vụng về, không phải loại người biết ăn nói cuối cùng chỉ có thể nói, nhị bảo cậu đừng để trong lòng tránh tự chọc giận chính mình. Lâm bảo bảo lại cười, yên tâm, mình cũng chẳng để trong lòng, bởi vì căn bản mình sẽ không để ý. Hồn mình mình a một tiếng, giật mình nhìn cô. Lâm bảo bảo thoải mái nói, dù sao cũng chỉ là một người không quan trọng, cần gì phải để ở trong lòng sau này coi như không biết là được. Nói xong những câu này, Lâm bảo bảo liền kéo đàm mặc rời đi. Rời khỏi lưu ra một đoạn đường, Lâm bảo bảo đứng ở bên đường, nhìn đường phố vì Tết Nguyên đán mà trở nên vắng lặng trầm mặc không nói lời nào. Đàm mặc nhìn cô một cái trầm ngâm nói em không vui thì sau này không cần để ý đến cô ta cô ta cũng không phải là người tốt. Lâm bảo bảo liếc anh một cái, em không vui chỗ nào, em vốn không có để ý đến cô ta cái loại người này em đã gặp nhiều rồi mới không thèm để ý đâu. Cô nhăn mũi, về sau cả đời không liên hệ gì với nhau là được. Lâm Bảo Bảo nói vậy trong lòng cũng nghĩ như vậy. Mặc dù cô thích kết nhiều bạn bè, nam nữ đều có thể chơi cùng, nhưng cô cũng không phải nhân dân tệ người gặp người thích thực ra người ghét cô cũng có rất nhiều. Nếu cô tổn thương vì mấy cái này thì tâm đâu ra cho đủ mà để cô tổn thương. Ở phương diện này, Lâm Bảo Bảo cũng không câu nệ hợp thì chơi mà không hợp thì nghỉ. Đàm mặc thấy cô không sao thật liền không nói gì nữa. Nhưng đến cùng, trong lòng của anh cũng hiểu nếu như cô thật sự muốn buông tay, đối với rất nhiều chuyện đúng là rất thoải mái. Như này rất tốt cũng rất không tốt, bởi vì anh không muốn mình sẽ trở thành người mà cô có thể buông tay một cách thoải mái. Đàm mặc đột nhiên cẩn thận giữ tay của cô, lúc cô nhìn qua anh nói, chúng ta đi dạo nhé. Bây giờ là Tết trên đường cũng chẳng có cái cửa hàng nào mở có gì đâu mà đi dạo. Mặc dù nói như vậy nhưng Lâm Bảo Bảo vẫn đi cùng với anh trên con đường vắng lạnh ngắt lang thang cùng anh khắp các con phố lớn nhỏ trong thị trấn, mãi đến trạng vạng tối mới về nhà. Buổi tối vừa ăn cơm xong, Lâm Bảo Bảo nhận được cuộc điện thoại của cha Lâm. Cha Lâm kêu cô mùng ba Tết trở về nhà để ăn bữa cơm đoàn viên. Lâm Bảo Bảo dù rất không muốn trở về nhưng cô biết nếu từ chối, chỉ sợ bà mẹ kế của cô lại thổi gió bên tai cha Lâm, muốn cha Lâm sửa lại di chúc. Mặc dù Lâm Bảo Bảo cũng không thèm để ý, nhưng cô không muốn để cho người đáng ghét được như ý. Các bạn qua duyên, chuyên y và diễn đàn Lê Quý Đôn đọc để ủng hộ công sức của bọn mình nha. Ngoài ba trang này ra các trang khác đều là ăn cắp công sức của bọn mình. Thế là cô nói, được ạ, để con xem ngày mai có chuyến bay nào, căn thời gian để trở về. Cha Lâm cười nói, con yên tâm, ba đặt vé máy bay cho con, con muốn bay buổi chiều không? Tối liền có thể tới nơi rồi, đến lúc đó ba lái xe đi đón con. Lâm bảo bảo đứng ở trong hành lang, nhìn bà ngoại và đàm mặc đang xem điện thoại trong phòng, mím môi nói, con biết rồi. Đợi cô vào phòng, bà ngoại nhìn qua nói, ba con gọi con trở về à. Mấy giờ đi, đi máy bay chiều mai. Lâm bảo bảo đặt mông ngồi ở bên cạnh bà ngoại, nhấc chân lên, hơi đông đưa. Đàm mặc đem cái chân của cô đặt xuống. Lâm bảo bảo vốn không cảm thấy có gì, nhưng khi thấy bà ngoại nhìn qua, không biết vì sao cô cảm thấy có chút lúng túng. Vậy con cứ đi về đi. Bà ngoại cười nói, đầu năm A Hương sẽ đến đây, bà đã có người chăm sóc rồi, con không cần lo lắng đâu. A Hương chính là người giúp việc của bà ngoại. Năm nay con gái không về ăn Tết nhưng cháu gái có thể ở lại nên bà rất vui mừng, nhưng dù sau đây cũng là con cái của Lâm ra, bà cũng không thể giữ cô lại. Lâm bảo bảo ngồi phi chờ đó. Không nói gì, lúc bà ngoại lên lầu nghỉ ngơi, Đàm Mặc ngồi vào bên cạnh cô ôm cô vào trong ngực. Ngày mai anh và em đi thiên tân, Lâm Bảo Bảo sợ hết hồn. Không được đâu, Đàm Mặc nói anh sẽ ở khách sạn không tới nhà em đâu. Lâm Bảo Bảo xoắn suýt nhìn anh, em để anh ở trong khách sạn còn em thì lại ở trong nhà, nghĩ sao cũng thấy kỳ kỳ. Vậy em cũng có thể đem anh về nhà em, lấy thân phận là bạn trai của em. Đàm Mặc thừa cơ nói. Nếu có người dám bắt nạt em, anh sẽ giúp em. Trong nháy mắt lâm bảo bào cười lên. Sẽ không có ai có thể bắt nạt em, bởi vì em cũng sẽ bắt nạt lại thôi. Anh cũng biết tính cách của em không tốt. Em trai em gái của anh vẫn luôn gọi em là ác ma, vẫn luôn bị em bắt nạt đến khóc đó. Nhìn bọn họ khóc rất vui nha. Đàm mặc im lặng, lực chiến đấu của cô đúng là rất mạnh chỉ cần ôm cô vào trong ngực cô dựa trong vòng tay của anh trông vô cùng nhỏ bé anh giang một cách tay cũng có thể ôm chọn cô vào lòng khiến cho lòng anh dâng lên cảm giác muốn bảo vệ cô mãi mà quên đi lực chiến đấu của cô lúc tối lâm bảo bảo đang bò lên giường chuẩn bị ngủ liền nghe được chuông điện thoại di động của đàm mặc vang lên số điện thoại di động bây giờ đàm mặc sử dụng là điện thoại cá nhân của anh thông tin chỉ có duy nhất ba người ông nội đàm gia cha đàm và lâm bảo bảo vô cùng keo kiệt Nhưng cũng có nghĩa là chỉ cần ba người bọn họ không gọi điện thoại cho anh, điện thoại di động của anh sẽ luôn yên tĩnh như gà. Cho nên những ngày này Lâm Bảo Bảo vẫn luôn không thấy điện thoại di động của anh vang lên, lúc này đột nhiên nghe được không khỏi quay đầu nhìn anh. Đàm mặc nhìn thấy tên người gọi đến, ấn nút nhận. Lâm Bảo Bảo an vị ở trên giường, chăm chú nhìn anh. Đến khi Đàm mặc cúp điện thoại, cô mới hỏi, Đàm thúc gọi điện thoại cho anh à. Gọi anh về sao? Đàm mặc ừ một tiếng. Bên kia xảy ra chút việc, còn là việc gì thì anh không nói rõ, lâm bảo bảo cũng không hỏi, chỉ hỏi anh bao giờ thì đi, trở về thành phố Ngọc Châu hay là nhà chính đàm ra. Anh về nhà chính đàm ra, ngày mai anh đi, đàm mặc nói mà không có biểu cảm gì, ngữ khí rất bình thản. Nhưng mà lâm bảo bảo biết bây giờ anh đang vô cùng không vui, nhìn anh rất đáng sợ. Lâm bảo bảo kéo anh ngồi lên giường, khoác vai anh, dí mặt qua nhìn anh, ngón tay trọt trọt khuôn mặt anh của anh, nói, sao anh không vui thế. Bây giờ cũng chưa hết Tết đâu, trở về ăn Tết với mọi người cũng tốt mà. Đàm mà quay đầu nhìn cô, đối diện với khuôn mặt búp bê đáng yêu của cô, đem cô ôm chặt trong ngực, không nói gì. Vừa rồi mặc dù là Đàm Minh bác gọi điện thoại cho anh nhưng thật ra là ý của ông nội, ông nội muốn anh trở về nhà chính Đàm ra một chuyến, coi như anh là người bệnh thì cũng phải trương mặt ra cho mấy người kia nhìn bản thân anh vẫn còn tốt lắm. Đàm mặc đối với cái này có cũng được mà không có cũng chả sao, nhưng nghĩ tới lúc trở về có thể sẽ nhìn thấy một số người đáng ghét, rất có thể anh sẽ không thể khống chế nổi bản thân mà xé nát bọn họ. Chỉ là mặt mũi của ông nội không thể không cho. Lão ra từ cường thế cả một đời tuy rằng về già ông cũng không phải hồ đồ, nhưng ông quá thiên vị con trai nhỏ còn nhỏ hơn cả cháu trai trưởng, nếu đặt cháu trai trưởng và con trai nhỏ cùng vị trí, chỉ cần con trai nhỏ làm sai chuyện gì ông tình nguyện khiến cháu trai trưởng mà ông chuyên tâm bồi dưỡng ủy khuất để che chở cho con trai nhỏ. Đàm mặc cực ghét người ngu ngốc không biết sống chết dám chạy đến trước mặt anh nhảy nhót, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại có người ngu xuẩn không có mắt cho là anh bây giờ dễ bị ức hiếp, khiến sự kiên nhẫn của anh càng ngày càng giảm. Nghĩ tới đây, màu mắt của đàm mặc hơi sẫm. Lâm bảo bảo đột nhiên sợ run cả người, trực giác cô cảm thấy người này sẽ chuẩn bị làm chuyện gì đó rất đáng sợ. Hai tay cô đặt lên vai của anh, nghiêm túc nhìn anh nói, đàm mặc anh phải nhớ kỹ em ở Nam Thành chờ anh. Đàm mặc ừ một tiếng tâm tình trở nên vui vẻ hơn. Cho nên, trước khi anh làm chuyện gì, nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ đấy. Lâm bảo bảo sâu sắc nói. Đàm mặc nhìn kỹ sắc mặt của cô, phát hiện thực ra cô cũng không biết gì cả, chỉ là do cô hiểu anh quá rõ nên mới có thể cảm nhận được tâm tình của anh thay đổi, cô sợ anh sẽ làm ra chuyện gì đó không lý trí. Cũng đúng, ở trong mắt cô, bây giờ anh vẫn còn bệnh đấy. Thế là anh cười nói, yên tâm, anh rảnh sẽ trở lại Nam Thành tìm em. Ừm, đợi sau khi em tốt nghiệp chúng ta liền kết hôn luôn. Lâm bảo bảo, trường 41, đến thăm ba Lâm. Ngày mùng 3 tháng riêng, sau khi cùng bà ngoại ăn cơm xong, Lâm Bảo Bảo cùng Đàm mặc rời khỏi thị trấn nhỏ này. Bà ngoại đứng ở cửa nhìn bọn họ lên xe cho đến đi biến mất ở cuối con đường, vẫn chưa rời khỏi chỗ đó. Đàm mặc đưa cô đến sân bay ở trên huyện tự mình đưa cô đến khu đăng ký. Lâm Bảo Bảo hỏi anh, mấy giờ thì anh bay, còn không mau đi đi, không cần phải tiện em đâu, chỉ là bay trong nước thôi mà, nhanh lắm. Đàm mặc đưa ly trà sữa nóng trong tay cho cô, nói thời gian bay của anh cũng không gấp, buổi túi anh mới bay cơ cứ đưa em đi trước đã. Sao nào em không muốn anh tiện em à? Lâm bảo bảo nâng cốc trà sữa lên uống một bụng lớn, phồng má nhìn anh, nửa ngày sau mới nói thực ra không muốn để cho anh tiễn Vì sao? Ánh mắt nguy hiểm của đàm mặc nheo lại. Lâm bảo bảo quay đầu, nhỏ giọng nói qua năm mới, rất nhanh em phải quay lại trường khai giảng anh cũng ở nước ngoài điều trị, không biết lúc nào mới có thể gặp lại nhau nữa. Nói xong, cô dùng bàn chân nho nhỏ của mình đá vào hánh lý, trong lòng không hiểu sai có chút khó chịu. Từ trước đến giờ cô không có như thế, nhưng từ khi đàm mặc ngày nào cũng ở bên cạnh cô chiều cô đến mức hư mất rồi. Cô chưa bao giờ nghĩ đến, hóa ra mình cũng muốn có một người đồng hành cùng mình. Trước đây cô vẫn cho rằng, vận mệnh của cô cô là làm bạn với cô đơn đến khi già, giống như bà ngoại và mẹ của cô, tình cảm và hôn nhân cũng chỉ đem đến bất hạnh mà thôi, tương lai chỉ chỉ có thể sống một mình, sống cho bản thân, cũng vẫn sống tốt. Trên thế giới này, không phải không có ai bên cạnh thì không sống nổi, mà cô cũng có thể sống một mình thật tốt. Thế nhưng những suy nghĩ này, trong thời gian ngắn liền bị anh phá hủy. Bỗng nhiên cô bị một đôi bàn tay ôm vào trong ngực. Lâm bảo bảo tựa trong lồng ngực của anh, không muốn nói chuyện. Đàm mặc cũng không nói gì cả. Cho đến lúc cô chuẩn bị đến giờ đăng ký anh mới vén những sợi tóc rối của cô gọn lại, nói xử lý xong chuyện bên kia anh sẽ quay về với em. Lâm Bảo Bảo ừ một tiếng, cũng không hỏi anh sẽ mất bao lâu, nhìn anh một cái cuối cùng rời đi. Vừa xuống mây bay, Lâm Bảo Bảo liền hát hơi. Thành phố này so với thị trấn nhỏ lạnh hơn nhiều, đặc biệt mấy ngày nay vừa có không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống, Lâm bảo bảo đang từ thị trấn nhỏ ấm áp, đi đến thành phố đang có thuyết rơi, cảm thấy lạnh cóng cả người. Bảo bảo, bên này, Lâm bảo bảo hít lấy khí lạnh làm cho cái mũi rừng như đông cứng lại, nhìn thấy bóng dáng của bố Lâm, cô chạy tới đó. Tài xế nhận lấy hành lý của cô, nhét vào cốp xe, Lâm tử tấn nhanh chóng kéo cô lên xe, trong xe tỏa ra hơi ấm, so với bên ngoài ấm áp hơn nhiều. Sao lại mặc ít như vậy? Lâm tử tấn không vui nói. Lâm bảo bảo vẫn còn đang hát hơi, hàm hồ nói, chỗ bà ngoại thời tiết rất tốt, hôm nay còn có cả mặt trời, còn không nghĩ hôm nay chỗ ba lại có cả tuyết. Cứ như thể cô đang giữa mùa xuân lập tức đi sang mùa đông, không có một chút phòng bị nào cả. Lâm tử tấn lấy ra một bình nước, rót cho cô một chén nước. Lâm bảo bảo uống một ngụm, phát hiện là nước chè gừng, nóng hổi, cả người cảm thấy thoải mái vô cùng. Lúc này âm thanh của ba là ầm vang lên, đây là gì miểu làm cho con, hôm nay bà ấy thấy tuyết rơi, lo lắng con bị lạnh, nên sớm chuẩn bị nước chè gừng, xem ra cũng rất có tác dụng. Lâm bảo bảo uống một mạnh nửa cốc nước chè gừng, không có thành ý gì nói, vâng, con thực sự cảm ơn, trong phương diện này gì miểu lúc nào cũng chua toàn hết. Lời nói này nghe thường chừng như cô đang khen ngợi, nhưng trên thực tế lại là chào phúng. Bà Lâm nhịn không được nhìn cô một cái, nhưng bởi vì Lâm bảo bảo đang cúi đầu lao mũi nên không thấy. Lâm Thư Tấn năm nay đã hơn 40 tuổi, là một người đàn ông điển hình ở phương Bắc, thân hình cao lớn, cường trắng, chẳng qua đã vào độ tuổi trung niên, thân mình đã có chút mập ra, khuôn mặt nhìn thực sự có phúc. Mặc dù lúc còn trẻ có thể gọi là một người đàn ông đẹp trai, nhưng bây giờ chỉ có thể gọi là một người trung niên thân thiện, khuôn mặt béo lên của ông cùng với khuôn mặt đáng yêu như em bé của Lâm Bảo Bảo có chút tương tự nhau. Lâm Bảo Bảo không giống ba cũng không giống mẹ, lớn lên lại giống bà ngoài. Xe rời khỏi sân bay, hướng về phía nhà họ Lâm. Trên đường, Lâm Tử tấn dò hỏi con đã rất lâu rồi không về nhà, bên ngoài sống có tốt không? Mẹ con năm nay vì sao không về quê ăn Tết? Lâm bảo bảo ngẩng đầu nhìn ông, cái mũi có chút đỏ rực chớp cặp mắt xinh đẹp, nói con rất tốt, không thiếu ăn cũng không thiếu mặc. Ở trường học học bài, đọc sách không có làm cái gì cả con ngoan lắm, đến nỗi mẹ con cô dừng lại, rồi nói tiếp nghe nói năm nay mẹ con muốn ở bên cạnh người tình tại Sicily ở Pháp nên không có về. Sắc mặt Lâm Tử Tấn trong nháy mắt chầm xuống, thực sự là không ra thể thống gì. Nếu như không phải đang ngồi trong xe, chắc hàn ông bị chọc cho tức đến mức nhảy dựng lên đi vòng vòng mất mà trong lúc tức giận rất thích đi vòng vòng như vậy, tính khí của Lâm Bảo Bảo và ba Lâm không khác nhau là mấy. Lâm Tử Tấn liên tục nói vài câu không thể tưởng tượng nổi, vừa nói với Lâm Bảo Bảo. Còn về sau không được học theo bà ấy, đi linh tinh khắp nơi, đến Tết cũng không trở về, để cho bà ngoại một mình ăn Tết, đến con cái cũng không thèm để ý. Lâm bảo bảo trầm mặc nghe, như nước đổ đầu vịt căn bản không để ở trong lòng. Cô trong lòng thầm nói, hai người thì cũng người tám lạng kẻ nửa cân, không ngại công kích đối phương. Sau khi di chuyển 40 phút, xe cuối cùng cũng đến nhà họ Lâm. Lâm già ở trong khu cao cấp của khu vực thành phố mới, có thể ở nơi như thế này, không giàu thì cũng sang, Lâm tử tấn cùng người vợ thứ hai của ông ở tại đây. Đối với nơi này, Lâm Bảo Bảo cảm thấy vô cùng lạ lẫm, bởi vì trong trí nhớ của cô, cái nhà vào năm cô 5 tuổi là ở một tiểu khu tương đối cũ kỹ. Khi đó ba của cô là một người vừa mới khởi nghiệp, không phải người nhà giàu, không thể ở nổi khu biệt thự cao cấp được, mẹ của cô cũng là một người phụ nữ xinh đẹp và lãng mạn, cả ngày mặc đồ cho cô xinh đẹp như búp bê vậy, sau đó mang cô đi ra ngoài. Xe dừng ở biệt thự phía trước, bọn họ vừa xuống xe, liền gặp ngay một cơn gió lạnh ở ngoài cửa, đứng ở đó là hai đứa trẻ, con một lớn một nhỏ. Đứa lớn tầm 14, 15 tuổi, khuôn mặt của đứa nhỏ tầm 11 tuổi, hai đứa nhìn trăng trắng mềm mềm, cực kỳ đáng yêu. Chẳng qua sự đáng yêu này khi nhìn thấy Lâm Bảo Bảo, lộ ra vẻ mặt căm thù, khiến cho sự đáng yêu giảm đi một chút. Bác Lương, Tây Lương chị của mấy đứa đã về rồi. Lâm tử tấn hướng về phía hai đứa trẻ cười nói. Lâm Bắc Lương cùng với Lâm Tây Lương nhìn Lâm Bảo Bảo gọi một câu chị, sau đó không nói gì nữa. Lâm Bảo Bảo cũng không thèm để ý cái mũi của cô vẫn không thấy thoải mái che mũi lại, hắt hơi một cái. Trong biệt thự đi ra một người phụ nữ, người phụ nữ này được chăm sóc vô cùng tốt nhìn qua chắc ngoài 30 một chút cả người toát ra vẻ yêu nhã quý phái như một người phụ nữ được sống trong nhung lụa trên người đang mặc một cái tạp dề có hương vị của người vợ trong gia đình đặc biệt ôn nhu dễ gần. Ối Bảo Bảo đã về rồi đó à? Mau vào nhà đi trời lạnh lắm con không có bị lạnh chứ. Vừa cười vừa để bọn họ đi vào nhà đi qua lấy cho bọn họ trà nóng hết sức chu đáo quan tâm. Lâm bảo bảo che mũi quay qua nói với ba Lâm đang giúp cô xách hành lý con lên trước thay quần áo khác đã. Thế là ba Lâm lại giúp cô đem hành lý lên phòng của cô để lại ba mẹ con đứng ở đằng kia nhìn lại. Mẹ anh mọi người nhìn ba kìa cứ như người hầu vậy chạy xung quanh đại tiểu thư vậy. Lâm Tây Lương mất hướng nói, đối với người chị này, cậu luôn có một loại cảm giác thù địch cực lớn. Cậu ta cũng không hy vọng người chị này về nhà, mặc dù cô cả năm cũng chỉ trở về có một hai lần, nhưng mỗi lần trở về cỡ hát cảm giác nhà không giống nhà, giống như là nhiều hơn một người xa lạ còn muốn chủ nhân của ngôi nhà cẩn thận từng ly từng tí quan tâm người xa lạ. Lâm Bác Lương cũng không thích người chị này, nhưng dù sao cậu ta cũng lớn tuổi hơn một chút vui mừng hay thức giận đều có thể đè xuống được gõ đầu em trai mình. Nói nhăng nói cội gì đấy, nếu để cho ba của em nghe thấy, ba lại mất hứng. Bây giờ bà Lâm là đào kim nhiều mới liếc mắt cảnh cáo con trai, sau đó đi vào phòng bếp bắt đầu bận rộn. Một năm cô cũng không ở phòng ngủ này được mấy ngày, Lâm bảo bảo nhìn căn phòng bài trí không quen thuộc liền đi vào phòng ngủ liền với phòng vệ sinh tắm nước nóng thay một bộ quần áo sạch sẽ khác xóa tóc ngồi ở gương trang điểm phía trước. Cô vừa lau tóc vừa nhìn vào WeChat, đàm mặc gửi tin nhắn tới hỏi cô đến nhà sao rồi, có ai bắt nạt cô không? Khóe miệng của Lâm bảo bảo vảnh lên tay trả lời tin nhắn cực nhanh. Nhị bảo không phải bảo có người có thể bắt nạt được em sao. Mẹ kế của em cũng khá tốt luôn luôn chỉ có em bắt nạt người ta trong mắt người ngoài. Em là một đứa con gái độc ác nhiều mưu kế chị cả độc ác chuyên môn bắt nạt ba mẹ con nhà họ. Đàm mặc nói bậy nếu như em là người con gái ác độc lắm mưu nhiều kế thì thiên hạ không có ai hiền lành nữa rồi. Lâm bảo bảo nhịn không được cười ha ha con mắt của đàm đại thiếu gia không biết có phải có vấn đề hay không, vậy mà lại nhìn thấy cô là người lương thiện. Chẳng lẽ cô đã làm việc gì đó khiến cho anh hiểu nhầm. Thế là lâm bảo bảo nhầm vào đề tài này, không buông tha hỏi anh cho bằng được. Ngay lúc hai người gửi tin nhắn qua lại, trò chuyện đến quên cả trời đất cửa phòng cô bị ai đó gõ. Nụ cười trên mặt lâm bảo bảo không còn, đứng lên đi ra mở cửa. Không ngoài ý muốn nhìn thấy ba Lâm cũng đã thay một bộ quần áo thoải mái, ba Lâm cười ha hà nói, gì miệu đã chuẩn bị xong bữa tối, còn xuống ăn một ít rồi còn nghỉ ngơi nữa. Lâm bảo bảo đáp lại, đi theo ông xuống lầu. Trên bàn ăn bầy phong phú các món ăn, hơn nữa cũng là món ăn mà Lâm bảo bảo thích, hai anh em Lâm bác lương ngồi ở đằng kia, bộ dạng không có chút hứng thú nào. Nhìn thấy bọn họ không vui vẻ, Lâm bảo bảo liền cảm thấy rất vui, cơm cũng ăn nhiều hơn bình thường một chút. Đào Kim Miểu nhiệt tình bảo cô ăn nhiều thêm, Lâm Tử Tấn nhìn bầu không khí vui vẻ hòa thuận, trên mặt cũng lộ ra mụ cười. Ngày mai chú hai bà chú ba sẽ tới chúc Tết, đến lúc đó mấy anh em họ hàng cũng tới, mấy đứa nhớ ở cùng với chúng nó cho tốt nhé. Cuối ngày chúng ta sẽ tới đào ra chúc Tết, cuối ngày sẽ có một buổi thụ họp. Lâm Tử Tấn đem lịch trình mấy ngày nói cho vợ cùng bọn trẻ, để bọn họ hiểu đại khái mình sẽ phải làm những gì. Lâm bảo bảo cúi đầu ăn canh quay đầu về phía ông. Đào Kim miều cùng hai anh em lâm Bắc lương ngược lại đang lắng nghe, lâm tây lương liếc mắt nhìn lâm bảo bảo chỉ biết ngồi ăn canh, trong lòng mắng cô là chỉ biết ăn, lời của ba nói thì không nghe, nếu là hai anh em bọn họ chắc chắn sớm đã bị ba phạt rồi. Việc còn cái giáo dục được ông đặt lên hàng đầu, lâm tử tấn vô cùng nghiêm khắc, vì vậy mà hai anh em đều được giáo dục rất tốt, không chỉ một mực chiều chuộng. Nhưng hết lần này tới lần khác ông lại vô cùng chiều chuộng người chị cả này, mỗi khi nhận được sự đối xử không công bằng như vậy, trong lòng hai anh em đều cảm thấy không thoải mái, sẽ đi tìm mẹ tố cáo. Mà mẹ của bọn họ thường an ủi rằng, Lâm Bảo Bảo là con gái duy nhất trong nhà, nên phải nuông chiều một chút. Cái gì mà phải nuông chiều? Rõ ràng là nuôi chiều đến mức thành tai họa mà. Hai anh em lâm tây lương trong lòng oán thầm, con gái mà quá nuông chiều, chỉ khiến cho người khác cảm thấy chán ghét, bây giờ không còn lưu hành phương thức nuông chiều con gái giống đại tiểu thư nữa rồi, nếu đi lấy chồng thì bên thông ra đều không muốn như vậy. Bọn họ không tin là ba của họ không biết điều đó, nhưng vẫn nguyện ý nuông chiều cô thì chỉ có một khả năng là muốn bù đắp cho cô. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com, 42, không ai bắt em phải đi theo cả. Lâm bảo bảo nằm chằn chọc trong chăn một lúc cuối cùng không chịu được bỏ chăn ra, ngồi dậy, đầu óc có chút rối loạn. Nhìn đêm đen bên ngoài không cửa sổ cô không thể không đau khổ mà thừa nhận một sự thật cô mất ngủ. Nguyên nhân khiến cô mất ngủ có thể do cô lạ giường cũng có thể vì trong lòng cô không thích căn nhà này, hay là bởi vì trong khoảng thời gian này đã quen có đàm mặc ngủ cùng, đã quen với hơi thở của anh, đột nhiên không có anh ở đây cô lại không ngủ được. Nói tóm lại hiện giờ cô đang bị mất ngủ. Lâm bảo bảo cầm điện thoại lên kiểm tra xem có tin nhắn nào hay không, tin nhắn cuối cùng mà đàm mặc gửi cho cô là lúc 9 giờ hơn, lúc đó anh đang chuẩn bị lên máy bay, bây giờ chắc vẫn còn đang ở trên đó. Lâm bảo bảo không ngủ được liền nghĩ ra việc gì đó để làm. Vậy là cô quyết định chơi trò chơi, sau đó kết nối với những bạn học cũng đang chưa ngủ như mình, kinh ngạc phát hiện vậy mà nhiều người chưa ngủ ghê. Thấy Lâu Linh cũng đang ở đấy, Lâm bảo bảo lập tức nhắn tin nói chuyện riêng với Lâu Linh. Nhị bảo không phải bảo tiểu linh, sao cậu còn chưa ngủ, điện hạ nhà cậu mặc kệ cậu à? Trên lầu niên linh, cậu không phải cũng chưa ngủ hay sao? Đàm đại thiếu gia không để ý đến cậu à? Nhị bảo không phải bảo, bây giờ đang là năm mới, mình ở nhà mình, anh ấy ở nhà anh ấy, quản mình kiểu gì giờ? Trên lầu niên linh, hâm mộ cậu thật, lâm bảo bảo nhìn thấy mấy chữ khó nói này, liền có một loại trực giác nào đó trong lòng tràn đầy phấn khởi, hỏi. Nhị bảo không phải bảo có chuyện gì thế cậu cùng điện hạ nhà cậu cãi nhau à. Trên lầu niên linh không có chuyện đó đâu kể cả có cãi nhau thì cũng cãi nhau không nổi mình cũng không dám cùng anh ấy cãi nhau. Bởi vì anh ta chính là một tên biến thái nếu có cãi nhau kết quả cũng chỉ khiến người bình thường gặp nạn mà thôi. Lầu linh ở trong lòng yên lặng bổ sung thêm một câu vẫn biết giữ gìn hình tượng bên ngoài cho lâu điện. Hai người cứ như vậy mình một câu cậu một câu nói chuyện không thấy điểm dừng. Cho đến khi tất cả mọi người đều thấy buồn ngủ, mới bỏ điện thoại xuống, chui vào trong chăn, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Bởi vì tối qua cô ngủ muộn, cho nên hôm sau tất nhiên cô cũng dậy muộn. Lâm Bảo Bảo tự nhiên tỉnh ngủ, cầm điện thoại di động lên xem, đã hơn 9 giờ rồi. Không có một ai đến gọi cô cả trong phòng lạnh lẽo và yên tĩnh, Lâm Bảo Bảo nằm y trên giường một lát mới chậm rãi bỏ dậy, lại tốn thêm nửa tiếng nữa mới mặc xong quần áo chỉnh tề, mở cửa phòng đi ra ngoài. Vừa tới đầu cầu thang ở lầu 2, liền nghe thấy bên dưới phòng khách truyền đến tiếng nói chuyện đầy náo nhiệt. Lâm Bảo Bảo nhìn xuống, thấy toàn bộ gia đình của chú hai và chú ba đã tới, ba Lâm ngồi ở đằng kia cùng hai anh em nói chuyện phiếm, bà Lâm là Đào Kim miều cũng đang tận tình chiêu đãi khách, tất cả mọi người trong dòng họ của nhà họ Lâm đang tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, bầu không khí vô cùng hài hòa. Cho đến khi Lâm Bảo Bảo đi xuống, bầu không khí hài hòa lập tức biến mất. Lâm tử tấn nhìn thấy con gái cả cười nói tối hôm qua con ngủ ngon không. Chú hai và chú ba đều tới cả rồi, mau tới đây chào hỏi nào, sau đó con đi ăn chút gì đi. Ông không tức giận chút nào vì con gái dậy muộn cả ngược lại đã tìm được lý do cho cô, khiến cho những người ngồi đó cơ bản đang muốn phê bình cô liền không nói được gì nữa. Lâm bảo bảo dạ một tiếng, ngoan ngoãn đi tới chào mọi người. Đào kim Miệu ôn nhu nói, bữa sáng trong phòng bếp vẫn còn đang nóng, để gì mang ra cho con nhé. Lâm bảo bảo lớn tiếng đáp lại, giống như một đại tiểu thư vậy, ngồi vào bàn ăn, chờ đợi mẹ kế ân cần phục vụ. Hai anh em lâm tây lương suýt chút nữa tức giận tới méo cả miệng. Những anh em họ hàng khác của lâm gia không nhịn được mở to mắt yên lặng nhìn bọn họ chằm chằm. Bộ dạng này, nhất định là của con gái riêng độc ác. Lâm bảo bảo không nhìn mọi người xung quanh, thờ ơ ngồi ăn bữa sáng ngon miệng. Thực sự tay nghề nấu ăn của Đào Kim Mìu rất ngon, chẳng qua khi trở thành bà Lâm, được sống trong một cuộc sống nhung lụa. Bình thường ba bữa cơm của nhà họ Lâm đều có người giúp việc chuẩn bị, không cần bà tự mình vào làm. Nhưng mỗi lần Lâm Bảo Bảo trở về, bà sẽ tự mình xuống bếp. Ăn nhiều năm như vậy rồi, Lâm Bảo Bảo đều phải cảm khái tay nghề nấu nướng của mẹ kế thật sự quá tốt. Nghe nói rằng, trước đây bà dựa vào tay nghề nấu ăn tốt như này, khiến cho ba Lâm đối xử với bà khác với bình thường, sau khi ly dị với vợ cũ, rất nhanh liền kết hôn với bà. Đang ăn sáng, hai đứa em họ ngồi bên cạnh cô, đầu tiên nhìn về phía bữa sáng, sau đó hướng về phía cô nói, chị cả tài nấu nướng của bác gái vẫn tốt như vậy. Chỉ cả, sau khi ăn cơm xong, chúng mình cùng đi chơi nhé. Lâm Bảo Di cùng Lâm Bảo Thục là hai chị em sinh đôi của nhà chú hai, cũng may lớn lên không quá giống nhau đến mức không thể nào phân biệt được bọn cũng trà tuổi của Lâm Bảo Bảo, mỗi lần gặp nhau đều thích chơi cùng với Lâm Bảo Bảo thế hệ Lâm ra chỉ có ba người con gái, con gái không chơi cùng với nhau, chẳng lẽ lại chơi cùng với hội anh em họ là con trai hay sao? Mặc dù Lâm Bảo Bảo là một người con riêng xấu xa, nhưng lại không xấu xa với các cô, hai người cùng với Lâm Bảo Bảo chơi với nhau rất vui. Lâm Bảo Bảo thoải mái trả lời, được bây giờ trên đường cũng rất náo nhiệt chúng ta cùng đi mua sắm đi. Hai chị em sinh đôi lập tức vui vẻ mà hô lên. Bọn họ thích chơi cùng người chị họ này cũng vì một nguyên nhân khác là vì cô rất hào phóng. Chờ Lâm Bảo Bảo ăn sáng xong, ba chị em liền chạy ra ngoài nói với mọi người muốn đi dạo phố. Đào Kim miều cười nói, bác lâu rồi cũng không có đi dạo phố, không bằng chúng ta cùng đi được không? Lâm bảo bảo xua xua tay, chị em bọn con đi mua mấy đồ linh tinh thôi, quá nhiều người đi cũng không hay. Hai chị em sinh đôi lập tức ủng hộ cô, đúng vậy đúng vậy, bác gái cứ ở nhà cùng bác trai mẹ cũng không cần đi cùng bọn con đâu. Lời này nói cho cô hai nghe, nụ cười trên mặt đào kim miều có chút cứng đờ. Lâm bảo bảo nhìn thấy quả thực muốn cười, cô biết suy nghĩ của đào kim miểu, chẳng qua là muốn đi theo bọn họ, sau đó hào phóng mà thanh toán những món đồ mà họ mua, để cho người khác nhờ rằng bà Lâm là người hào phóng nhiều tiền, cho bọn họ nhớ kỹ bà là người tốt. Mặc dù bình thường bà hay thể hiện ra bộ dạng vợ hiền mẫu mực, nhưng thực chất đào kim miểu lại thích khoe khoang trước mặt hai người vợ nghèo của chú hai và chú ba để tôn lên thân phận của bà Lâm, cũng để người ta lúc nào cũng phải nhớ kỹ bà tốt như thế nào. Thế hệ này của lâm gia chỉ có lâm tử tấn là giàu lên được hơn nữa cũng chỉ có lâm tử tấn là giàu. Mặc dù lâm tử tấn đã cố gắng muốn giúp hai anh em nhà họ cùng làm ăn, nhưng đáng tiếc hai anh em nhà họ lại không giỏi trong việc kinh doanh, chỉ ở trong công ty của lâm tử tấn đảm nhận một chức vụ không mấy quan trọng, lại nhàn tản, không có chút ý chí tiến thủ nào, cứ như vậy ngày qua ngày. Lâm tử tấn cũng quan tâm đến anh em ruột của mình, hai anh em như vậy cũng khiến ông bớt lo lắng, hàng năm chia cho bọn họ ít tiền hoa hồng. Nhưng những thứ này làm sao mà so được với bà Lâm Bà Lâm chỉ cần có tiền là hào phóng hết lần này đến lần khác nhiều khi còn không để ý đến mặt mũi của người khác luôn Cuối cùng ba chị em Lâm ra cũng xuất phát tính thêm cả hai người anh họ cùng với hai anh em Lâm Bắc Lương bị ép đi cùng làm người hầu sách đồ cho các cô Đây là do chú ba nói rằng năm mới nhiều việc con gái dễ làm hỏng việc cử bốn anh em đi cùng để bảo vệ tốt cho mấy chị em Hai người anh họ cảm thấy cũng không có vấn đề gì quan trọng tâm trạng của hai anh em Lâm Bắc Lương lại không được tốt cho lắm. Cô vô cùng cao hứng đi ra ngoài, Lâm bảo bảo mang theo hai chị em sinh đôi đi khắp nơi mua sắm, tiền cũng không phải do cô trả trước khi ra khỏi nhà, ba Lâm đã đưa cho cô một cái thẻ tùy ý cho cô quẹt. Con gái đi mua sắm là không thể dừng lại được khiến cho mấy anh em có cảm xúc muốn chết. Người nhỏ tuổi nhất là Lâm Tây Lương dường như sắp tan vỡ quay qua nói với anh Đại Đường, anh Đại Đường em muốn về nhà em mệt quá. Anh Đại Đường còn chưa lên tiếng, Lâm bắc Lương liền nói, về cái gì mà về. Em tự mình về đi. Lâm Tây Lương lập tức tức giận anh nói vậy là có ý gì. Đi dạo phố cùng mấy đứa con gái có cái gì tốt. Em thấy chị ta đang muốn trêu đùa bọn mình. Chị là chị Lâm Bảo Bảo. Hai người anh họ đứng ở chỗ đó, nghe hai anh em nói chuyện, nhìn nhau ở trong lòng lắc đầu bọn họ đều biết một số sự việc ở nhà bác cả nghe nói bác cả sớm đã viết di chúc người được nhiều nhất là lâm bảo bảo hai anh em cũng không được chia cái gì mặc dù trong lòng đào kim Miểu không cam tâm nhưng bà đối với lâm bảo bảo vô cùng tốt có thể nói là làm vậy cho bác cả nhìn đáng tiếc là dù họ có làm gì thì suy nghĩ của bác cả cũng không có thay đổi hai đứa em họ này cũng thật sự đáng thương về sau hai đứa sẽ phải làm ăn dưới chướng người chị riêng của ba mà chúng không vừa mắt nếu là bọn họ bây giờ sẽ lấy lòng người chị này Chứ không phải nhìn cô với ánh mắt không vừa lòng, động một chút liền đối nghịch với cô. Đương nhiên, Lâm Bác Lương đã lớn tuổi có thể phát giác ra được cho nên năm nay khi ăn Tết không có xung đột với Lâm Bảo Bảo tuy nhiên Lâm Tây Lương tuổi vẫn còn nhỏ, chưa thể kìm chế được. Đáng tiếc Lâm Tây Lương lại không nghĩ sâu được như vậy, trong lòng rất ghét người chị cả này, liền trực tiếp biểu hiện ra bên ngoài. Cuối cùng Lâm Bác Lương vẫn kìm chế Lâm Tây Lương lại, kéo cậu bé tiếp tục đi dạo cùng với mấy chị em, tiếp tục làm chân cầm đồ cho mấy cô. Lâm tây lương ướt ức khiến hai hốc mắt đỏ lên, đến lúc nhóm của Lâm bảo bảo túi lớn túi nhỏ đưa cho bọn họ cậu ta không nhịn được bộc phát chị cũng có tay có chân, sao không tự mình xách đi. Hơn nữa chị đang đặc biệt giày vò bọn tôi đúng không? Làm gì có đứa con gái nào đi mua sắm lâu như vậy? Tôi đi đến mức chân cũng cảm thấy đau đớn luôn rồi. Lâm bảo bảo liếc xéo cậu ta một cái, nói móc vậy em đi đi, chị cầu xin em đi cùng sao? Chị người phụ nữ xấu xa này. Cuối cùng thì Lâm Tây Lương cũng thực sự khóc, Lâm Bảo Bảo cười híp mắt nói, người phụ nữ xấu xa này là chị của em, xem ra em cũng là một đứa bé xấu xa. A Lâm Tây Lương khóc lớn, Lâm Bắc Lương kịp thời che miệng của em mình lại, sắc mặt có chút khó coi, nhưng nhìn bộ dạng Lâm Bảo Bảo hoàn toàn không thèm để ý đến bọn họ, trong lòng không khỏi thấy buồn bực. Đây chính là nguyên nhân khiến cậu ghét Lâm Bảo Bảo, lúc nào cũng tùy hứng, lên mặt với bọn họ, lấy việc bắt nạt bọn họ làm trò vui. Hết lần này đến lần khác đứa em ngu xuẩn của cậu luôn bị cô làm cho tức giận đến phát khóc, nếu như khóc có thể giải quyết được vấn đề, có thể khiến cho ba chán ghét Lâm bảo bảo cậu cũng vui vẻ vừa đi theo vừa khóc, mà khóc cũng không giải quyết được vấn đề, nên không cần lãng phí nước mắt làm gì cả. Đi dạo gần hết một buổi chiều, đến khi trời sắp tối, bọn họ mới trở về Lâm ra để ăn bữa cơm đoàn viên. Bởi vì bây giờ là Tết giúp việc không có ở đây, nên đào kim miểu và vợ của chú hai, chú ba đều bận rộn trong phòng bếp cả buổi chiều chuẩn bị một bàn đồ ăn, khi nhóm Lâm Bảo Bảo trở về, đồ ăn cũng vừa vặn chuẩn bị xong. Các con đã về rồi, mau tới ăn cơm thôi. Lâm thử tấn cười nói, gọi mấy đứa ánh mắt nhìn lướt qua, thấy con trai nhỏ của ông mắt sưng đỏ thì ngừng lại, không nói gì. Lâm tây lương nhịn không được chạy về phía ba Lâm tố cáo, đem những hành động độc ác của Lâm Bảo báo tố cáo với ông. Lâm Tử Tấn cười híp mắt nghe cậu nói, cho đến khi đào kim nhiều cùng những người khác có mặt trên bàn, ông mới vỗ vai con trai nhỏ, nói con là con trai, đi dạo phố cùng mấy chị em mà mệt đến mức khóc về sau có thể làm được việc gì. Lâm Tây Lương, ông nhất định không phải ba ruột của cậu. Vấn đề là, không phải cậu đi dạo phố với Lâm Bảo Bảo mới khóc, mà là bị Lâm Bảo Bảo bắt nạt đến mức khóc sao ba cậu lại có thể cắt câu lấy nghĩa được. Sau khi bị Lâm Bảo Bảo bắt nạt đến mức phát khóc, Lâm Tây Lương suýt chút nữa bị chính ba ruột của mình làm cho khóc. Đào Kim miểu nhanh chóng tới hòa giải, đem cậu đi rửa mặt. Những người khác nhìn hai mẹ con rời đi, lại nhìn Lâm Bảo Bảo như không có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên là bộ dạng của người con riêng độc ác hết lần này đến lần khác không để người ta nhìn ra được lỗi sai của mình. chương 43, Lâm Bảo Bảo bị thương. Mùng năm Tết cả nhà đi tới đào ra để chúc Tết. Lâm bảo bảo không muốn đi nên lúc rời giường cô ý kỳ kèo, nào biết được lúc cô xuống nhà đã thấy cả gia đình đang chờ mình. Lâm Tây Lương cậu em trai nhỏ tuổi nhất cùng cha khác mẹ với cô hôm qua bị cô chọc tức phát khóc lúc này đang vui vẻ kéo tay anh trai hắn, đang thì thầm nói gì đó, gương mặt của Lâm Bắc Lương đang nở một nụ cười, trên mặt của đào kim miều cũng lộ ra vẻ dịu dàng hiền lành, có thể thấy được việc hôm nay trở về đào ra để chúc Tết khiến bọn họ rất vui vẻ. Thấy lâm bảo bảo đã rời giường, đào kim miểu nhanh chóng đem bữa sáng đã làm xong bưng lên. Cả nhà đều đang đợi cô để cùng ăn bữa sáng, ăn xong bữa sáng sẽ đến đào ra. Sau khi ăn sáng xong, cả nhà liền chuẩn bị xuất phát. Lâm bảo bảo hai tay đút trong túi, có vẻ không muốn đếm xỉa đến, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy được rằng cô không hề có hứng thú với việc đi tới đào ra. Đào kim miểu không khỏi có chút lúng túng, nhịn không được nhìn về phía lâm Tử tấn. Lâm Tử Tấn đi qua, sờ đầu của cô cười nói, Bảo Bảo đã rất lâu chưa đến Đào gia, cũng nên đi, Bắc Lương và Tây Lương đều là em trai của con, các con có chung dòng máu với nhau, là người thân nhất trên thế giới này, tương lai bọn nó cũng có thể giúp con. Lâm Bảo Bảo liếc ông một cái, vô cùng rõ ràng ý tứ trong lời của ông, cô thờ ơ nói con đã biết. Lâm Tử Tấn lại xoa xoa đầu của cô cười nói đi lấy quà tặng năm mới cho Đào gia. Đào Gia cũng ở thành phố Thiên Tân, nhưng mà một nhà nam, một nhà bắc cách Lâm Gia khoảng một tiếng đi đường. Mặc dù Đào Gia cũng được coi là nhà giàu, nhưng không sánh được với Lâm Gia phát triển rất nhanh, trước kia nếu không phải Lâm Tử Tấn làm nên tên tuổi của mình ở thành phố Thiên Tân thì Đào Gia cũng không nỡ gả con gái như hoa như ngọc cho một người đàn ông đã ly dị, lại còn mang theo đứa con của vợ trước vướng víu mặc dù tuổi của người đàn ông này cũng không lớn, nhưng con vợ trước và mẹ kế không bao giờ có thể hòa thuận với nhau. Người làm mẹ kế bao giờ cũng khổ hơn. Biết hôm nay con rể muốn dẫn vợ và đám con về nhà, đào ra từ sớm đã chuẩn bị đồ để đón khách. Lúc người lâm ra đến, người đào ra đã tới khá đông đủ. Hôm nay người tới đào ra rất nhiều cơ hồ như tất cả tam cô lục bà ở thành phố Thiên Tân đều tới. Tất cả mọi người đều ở trong phòng khách có không ít trẻ nhỏ và người trẻ tuổi. Phòng khách chật cứng người còn có một số đứa nhỏ nghịch ngợm chạy ra ngoài sân để chơi đùa. Đêm qua lại có tuyết rơi nên hôm nay thời tiết rất lạnh tuyết còn chưa tan, trải đầy trên mặt đất một đám con nít dẫm lên chơi đùa, la hét chói tai. Lúc người lâm ra đến, rất nhiều người đào ra đều đứng dậy ra đón, có thể thấy được đào ra rất coi trọng người con rể lâm thử tấn này. Cha mẹ Đào Gia nhìn thấy hai thằng cháu ngoại, vội vàng đem bọn họ ôm vào trong ngực bộ dáng vô cùng thương yêu, sau đó lại vội vàng tiếp đón con gái và con rể. Lúc nhìn thấy Lâm Bảo Bảo không khỏi sửng sốt một chút nhớ tới đây là con gái riêng của con rể thì cũng cười nói một tiếng. Lâm Bảo Bảo theo đám người đi vào Đào Gia. Thế hệ Đào Kim Miểu có bốn anh chị em, một anh trai, một chị gái và một em trai, bà ấy đứng thứ ba trong gia đình. Hôm nay hai người con gái Đào Gia đã kết hôn đều mang chồng và con về nhà ngoại. Lại thêm hai anh em đào ra cùng với con của bọn họ, ngoài ra còn có tam cô lục bà toàn bộ phòng khách chật cứng, Nhiều người cũng loạn và cũng có không ít rác rửi, Lâm Bảo Bảo cảm thấy dường như mình không có chỗ để đặt chân. Có người dọn chỗ ngồi cho người Lâm ra, Lâm Bảo Bảo ngồi ở bên cạnh cha của cô, cô không quen ai nên chỉ khéo léo ngồi im cũng không nói bậy cái gì chờ khi đào kim miểu giới thiệu mới kêu lên một tiếng. Thái độ của cô không hẳn là lạnh nhạt nhưng cũng không quá nồng nhiệt người nhà họ đào cũng không để ý tới cô, dù sao thì cô cũng không phải huyết mạch đào ra chỉ cần có lễ là được. Mẹ đào châm trà cho bọn họ, một đám người ngồi trò chuyện vô cùng náo nhiệt. Mấy đứa nhỏ không thể ngồi yên, hai anh em lâm Bắc lương ngồi được một lúc liền bị anh em đào ra gọi đi chơi. Lâm bảo bảo cũng không quen với những người này, thậm chí có thể nói là xa lạ nên không có ai gọi cô đi chơi, cô chỉ có thể bên cạnh cha cô, nhàm chán chơi điện thoại. Cuối cùng vẫn là mẹ Đào thấy cô nhàm chán nên mới gọi cháu gái lớn nhất nhà là Vương Linh Hy mang Lâm Bảo Bảo đi chơi. Hôm nay người trẻ tuổi tới Đào Gia chúc Tết rất nhiều, đều là thân thích của Đào Gia, nam nữ có không ít mẹ Đào cảm thấy giữa những người trẻ tuổi với nhau hẳn là có khá nhiều chuyện để nói. Lâm Bảo Bảo có cũng được mà không có cũng chẳng sao liền đồng ý, đứng dậy đi theo cháu gái Đào Gia. Chờ sau khi Lâm bảo bảo rời đi, một bà dì họ của Đào ra cười nói với vợ chồng Lâm Tử tấn, con gái nhà các cháu cũng thật xinh đẹp, nghe nói đang học đại học à. Thế ở trường đã có đối tượng chưa? Chờ sau khi tốt nghiệp thì tuổi cũng không còn nhỏ, vừa lúc có thể suy tính đến chuyện chung thân đại sự rồi. Đúng vậy, thời đại bây giờ dù khác với chúng ta hồi trước, nhưng tìm một đối tượng sớm cho con gái trong nhà vẫn là tốt nhất. Chứ đợi tới lúc lớn tuổi sẽ khó tìm được đối tượng, lại không chọn được ai tốt. Mọi người sai rồi, con gái Lâm ra xinh đẹp như thế, lại có người cha tốt làm gì có chuyện tìm không được. Theo tôi nghĩ phải là không biết hạng người gì mới hợp với con bé. Đúng vậy, đúng vậy. Một đám tam cô lục bà mồm năm miệng mười tranh nhau nói, vừa nói vừa nhìn vợ chồng Lâm Tử Tấn. Gương mặt phúc hậu của Lâm Tử Tấn mang theo ý cười, nhìn vô cùng hòa khí. Sắc mặt của đào kim miều có chút cứng ngắc lén liếp chồng một cái, lại nhìn về phía cha mẹ trái tim hơi trùng xuống. Trong nội tâm bà mặc dù đối với con gái riêng Lâm Bảo Bảo này rất có ý kiến, nhưng mà cũng không muốn thấy những người này đem chuyện hôn nhân của con gái riêng ra nói cho là bà không biết bọn họ có ý đồ gì à. Còn không phải do nhìn Lâm Thử Tấn rất yêu thương con gái, lại còn lập di chúc sớm như vậy, cảm thấy tương lai Lâm Bảo Bảo nhất định có thể kế thừa một gia sản lớn, nên muốn cưới một cô con dâu có của hồi môn phong phú như vậy. Cũng không nhìn xem đám con mất nết nhà họ có thể xứng với Lâm ra đại tiểu thư à. Coi như lâm bảo bảo mù đi nữa, nếu thật sự vừa ý ai trong đám đó, có lẽ lâm tử tấn cũng sẽ không đồng ý, lại càng không cần phải nói đứa con gái riêng này của bà rất lợi hại, giống y hệt mẹ ruột của cô, rất biết giày vò người khác, nếu để cho cô biết đám người này dám có suy nghĩ không đúng lên người mình, chắc chắn sẽ nổi điên. Cuối cùng có một bà cô nhịn không được hỏi lâm tử tấn. Tử tấn này, bảo bảo có bạn trai chưa? Lâm Tử Tấn cười nói, chưa có con bé là đứa trẻ rất ngoan, dù ở trường có rất nhiều bạn nhưng nó vẫn luôn giữ tự trọng, sẽ không có quan hệ yêu đương. Sau khi nghe xong, trong lòng nhóm tam cô lục bà này càng vui vẻ hơn. Có lẽ là bộ dạng Lâm Tử Tấn cười hiếp mắt khiến bọn họ cảm thấy ông là người rất dễ nói chuyện, nên đang suy nghĩ trong lòng xem con cháu thân thích nhà mình có ai vừa tuổi có thể cưới được con gái Lâm ra không, nếu được thì chính là cưới được núi vàng núi bạc về nhà. Ôi, điều này đúng là tuyệt vời. Đáng tiếc bọn họ tính toán tuy tốt nhưng từ đầu đến cuối lâm tử tấn cũng không có nhà ra bất kỳ cái gì. Đào Kim miểu ngồi không yên, mượn cơ tới phòng bếp hỗ trợ thừa cơ tìm mẹ của bà để nói chuyện. Mẹ, bọn họ là có ý gì? Cho rằng con gái lâm ra dễ cưới sao? Cũng không nhìn lại đức hạnh của mình đi. Đào Kim miểu không vui nói. Mẹ đào cười nói con đang nói bậy bạ gì đó. Bọn họ chỉ là thấy đứa nhỏ kia xinh đẹp nên động chút tâm tư mà thôi con đừng suy nghĩ nhiều. Đào Kim Miều không khỏi cảm thấy phiền muộn, một bên khác Lâm Bảo Bảo cũng bị vây quanh bởi một đám thanh niên nam nữ, hơn nữa đa phần là nam. Có ba người đàn ông trạc tuổi cô, Lâm Bảo Bảo hứng thú do xét bọn họ, ngoại trừ một người có khuôn mặt trắng nõn coi như đẹp trai, thì hai người còn lại nhìn khá bình thường. Đương nhiên, kể cả người xem như là đẹp trai nhất kia cũng không sánh được một góc so với đàm Mặc. Mặc dù Lâm Bảo Bảo không phải nhan cầu, nhưng cũng thích nhìn trai đẹp, bạn trai hiện tại là Mỹ Nam có tính công kích mạnh nhất trong số các Mỹ Nam, đến mức khiến cho phái nữ muốn phạm tội, như vậy thì sao có thể để ý tới những người đàn ông khác kém hơn. Mà thật sự cô cũng không mù, đám người này vây quanh Lâm Bảo Bảo nói chuyện một lúc thấy bộ dáng không quá hứng thú của cô, liền đề nghị đi đánh bài. Bên ngoài đang có tuyết rơi, muốn ra bên ngoài chơi cũng không thể nên đành ở trong phòng chơi. Lâm Bảo Bảo không có hứng thú đánh bày, mượn lý do là do một ngặt muốn ra bên ngoài ngắm tuyết liền gọi Vương Linh Hy cùng nhau ra ngoài. Vương Linh Hy lớn hơn Lâm Bảo Bảo 3 tuổi, đã đi làm, ngoại hình bình thường, cũng khá biết cách ăn mặc nhìn trông có vẻ là người thật thà. Cô ấy và Lâm Bảo Bảo đi dạo trong sân của biệt thự đào ra cẩn thận nói chuyện với cô tên của em là Lâm Bảo Bảo à. Chị đã từng nghe gì nhỏ nhắc đến em, Lâm Bảo Bảo nhìn cô ấy một cái có cũng được mà không có cũng chẳng sao vâng một tiếng. Vương Linh Hy không phải là người biết tìm chủ đề để nói chuyện thấy tâm tình nhàn nhạt của Lâm Bảo Bảo cũng không biết nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là đi dạo với cô, hai người dẫm trên tuyết bên cạnh có vài đứa nhỏ chạy qua. Trên ban công tầng 2 có hai đứa nhỏ đang trốn ở đó. Trong đó có một cậu bé béo béo trắng trắng hỏi em họ bên cạnh. Tây Lương kia chính là đứa con gái riêng hay bắt nạt em à? Lâm Tây Lương gật đầu, mặt mũi tràn đầy buồn phiền. Cô ta rất xấu xa, lúc nào cũng bắt nạt em và anh trai cứ như bọn em thiếu nợ cô ta ấy. Bà ngoại nói đúng, không phải cùng mẹ thì không thể hòa thuận với nhau. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ, đây là chị gái khác mẹ, không giống như bọn hắn. Sau khi thằng nhóc mập đào ra nghe xong, lập tức nói yên tâm, anh xả giận cho em. Lâm Tây Lương vui mừng nhìn hắn, xả giận như thế nào. Thằng nhóc mập đào ra nói chờ xem, sau đó là cọc chạy về phòng ôm mấy quả bóng đồ chơi ra. Đắc ý nói với Lâm Tây Lương, chúng ta sẽ dùng cái này ném vào cô ta cái này dù nhỏ nhưng nện vào người vẫn rất đau đấy, sau đó chúng ta chỉ cần trốn đi không để cô ta nhìn thấy ai ném cô ta là được muốn mách lẻo cũng không thể, chỉ cần chúng ta không thừa nhận là được rồi. Rõ ràng thằng nhóc mập vẫn thường xuyên làm mấy loại chuyện như thế này, mặc dù trong lòng Lâm Tây Lương cảm thấy có chút bất an, nhưng ý muốn trả đũa Lâm Bảo Bảo lớn hơn. Hai thằng nhóc trốn ở ban công, nhìn Lâm Bảo Bảo và Vương Linh Hy đi ở bên dưới, sau đó cầm lấy quả bóng đồ chơi bên người ném về phía các cô. Có vẻ như trời lại bắt đầu có tuyết rơi. Lâm Bảo Bảo cảm thấy lạnh mà đi cùng Vương Linh Hy cũng nhàm chán, lúc đang chuẩn bị trở về phòng đột nhiên cảm thấy có cái gì đó đập vào trên người cô vô thức ngẩn đầu, lẫn với các bông tuyết có một quả bóng nhỏ nhiều màu bay thẳng tới đập vào chán cô. Lâm Bảo Bảo chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại trượt chân một cái cả người lùi về phía sau. À, tiếng thét chói tai của Vương Linh Hy khiến tất cả mọi người lao ra thấy Vương Linh Hy đứng ở trong sân thét lên, bên cạnh còn có người đang nằm trên nền đất. Trong lòng Lâm tử Tấn căng thẳng, đi nhanh lên phía trước liền thấy con gái ngã ở trong tuyết bất tỉnh nhân sự, trên mặt tuyết là một vũng máu. Bảo bảo, Lâm tử Tấn hoảng sợ kêu một tiếng, cũng đang hoảng sợ còn có đào kim miểu và hai đứa trẻ trên ban công tầng 2. chương 44, thật sự muốn giết hắn ta. Bầu trời mờ mịt những bóng đèn ở nhánh cây hai bên ven đường tỏa ra ánh sáng, những mầm non còn chưa kịp nhú lên. Đàm mặc nhìn những hàng cây khô ở hai bên đường, không khỏi nhớ tới mùa đông ấm áp ở thị trấn nhỏ, một màu xanh bíp này nở thật ấm áp, rất dễ khiến cho tâm tình của người khác cảm thấy tốt lên. Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu cẩn thận nhìn anh, phát hiện ra vị con trưởng của đàm gia đang nhìn ra ngoài cửa xe, dường như đang nhìn cái gì đó, cực kỳ chuyên tâm. Tư thế của anh vô cùng nghiêm chỉnh, nắm giữ những thứ khắc nghiệt mà chỉ có nhà họ đàm mới có thể sở hữu, nhưng một tay lại đặt trên đùi, nhẹ nhàng gõ, hình như đang cực kỳ thoải mái cùng với hơi thở nguy hiểm trên người anh không hợp với nhau. Anh là tài xế của đàm gia lâu năm, đã phục vụ ở đàm gia 30 năm rồi, là tài xế chuyên dụng của đàm lão gia. Hôm nay được ông lão gia phái đi đón cháu trai trường trở về nhà chính có thể thấy được ông nội đàm rất coi trọng vị này. Xe lái vào một tòa nhà mang đậm nét cổ kính, trước cửa có một ông lão mặc đồ tây màu đen đang chờ ở đó. Đây là quản gia của nhà họ đàm, khi mà ông nội đàm còn chưa thừa kế chức gia chủ ông đã ở bên cạnh, với những người thế hệ sau của nhà họ đàm cũng không dám lớn tiếng với ông, bọn trẻ của đàm gia đối với ông cũng có chút tôn trọng. Ông mặc dù chưa về hưu, nhưng cũng không quản nhiều chuyện nữa, chỉ nghe lệnh của ông nội đàm mà thôi. Sau khi xe dừng lại, quản gia tự mình tới gõ cửa trên mặt lộ ra nụ cười khéo léo ôn hòa nói cậu chủ cậu đã trở về. Đàm mặc từ trong xe đi xuống, nhìn ông một cách hỏi ông nội cháu đâu. Ông cụ đang ở thư phòng. Đàm mặc không nói gì, đón lấy cơn gió lạnh cất bước đi về nhà chính. Người quản gia già đi theo phía sau anh, giúp anh cởi áo khoác ngoài ra, đưa cho người hầu ở bên cạnh. Mặc dù còn chưa qua năm mới, nhưng trong phòng không có người nào khiến cho không khí trở nên kỳ quái ông nội đàm luôn yêu thích sự yên tĩnh, không ở cùng một chỗ với đám hậu bối nhà họ đàm. Cho dù là ăn Tết ngoại trừ bữa cơm đoàn viên vào lúc giao thừa cùng với mùng một đầu năm, ngoại trừ lời chúc Tết vào mùng hai ra, rất ít khi có người ở thế hệ dưới ở bên cạnh hầu hạ ông, rất ít khi có người tới đây. Tất nhiên, dù có đến thì cũng phải có sự cho phép của ông nội đàm. Đàm mặc đi tới thư phòng ở tầng 2 quản gia tiến lên, nhẹ nhàng gõ vào cửa, sau đó đem cánh cửa vừa dày vừa nặng đẩy ra. Trong phòng, ba mặt thường đều xếp sách cao vút đối diện cửa là một bàn đọc sách làm từ miếng gỗ to và lớn, lộ ra hương vị thuần túy mà thâm trầm của thế kỷ trước trong phòng tràn ngập hương vị của sách vô cùng tao nhã, hòa lẫn với các loại hương liệu vô cùng thoải mái. Vị trí ở gần cửa sổ, một ông lão đang ngồi trên xe lăn, trên đùi là một quyển sách đang đeo kính chậm rãi lật từng trang sách, đôi tay đang lật sách đầy những vết đồi mồi, chứng tỏ tuổi của ông cũng không còn thấp nữa. Lão gia cậu chủ đã trở về, người quản gia già nhẹ giọng nói. Ông nội đang ngẩn đầu, nhìn thấy cháu trai trưởng của mình đang đứng ở đằng kia trên mặt tươi cười. À mặc đã về rồi đó à, tới đây ngồi đi. Đàm mặc đi qua, ngồi trên ghế sofa bên cạnh ông nội quản gia nhận trà mà người hầu vừa mang lên, giúp bọn họ châm trà, sau đó yên lặng không một tiếng động đứng sang một bên, rất lâu không thấy hai ông cháu bọn họ nói chuyện gì. Bệnh của con thế nào rồi? Ông nội đàm hỏi, khuôn mặt đàm mặc không có biểu cảm gì, nói, vẫn vậy thôi. Lúc nào có thể tốt lên được, ông hy vọng con lúc nào tốt lên, lúc đó liền có thể tốt lên. Câu trả này này gần như đối nghịch với ông, khiến cho ông nội đàm đang nhìn về phía cuốn sách cũng phải rời ánh mắt khỏi cuốn sách nhìn anh, hai con người đang đục ngầu bỗng trở nên sắc lạnh. Nhưng mà từ đầu đến cuối thần sắc của đàm mặc vẫn duy trì sự bình tĩnh, không vì có tác động từ bên ngoài mà thay đổi, không giống như những người thế hệ sau của đàm ra trước mặt ông nội, lúc nào bọn họ cũng e ngại, không dám ngầm cao đầu. Ông nội đàm nhìn anh cả nửa ngày, nhịn không được bật cười, rất tốt con cũng đã trưởng thành rồi, qua Tết con đi qua Úc thôi. Đây không phải hỏi thăm, mà là mệnh lệnh, ai ngờ được đàm mặc lại cự tuyệt ông, con về nước. Ông nội đàm nhìn anh, không nói gì. Bầu không khí có chút ngưng động lại, chỉ có gió từ phía bắc thổi qua là có âm thanh, âm thanh khá lớn, đập vào xong cửa phát ra tiếng vang. Đúng lúc này, cửa thư phòng bị người khác đẩy ra, một người trẻ tuổi có khuôn mặt khá giống với đàm mặc đi vào chững chặt nói ba con nghe nói cháu trai cả của con đã trở về, mọi người đang nói cái gì vậy. Cặp mắt đào hoa của người trẻ tuổi đang nhìn về phía hai người trong phòng, dường như không cảm nhận được không khí khẩn trương đang diễn ra trong phòng. Khuôn mặt nghiêm túc của ông nội đàm lộ ra nụ cười, hướng anh ta nói, Minh Hiên tới rồi à, ba đang nói chuyện với A mặc qua tết tính để nó qua ốc. Đàm Minh Hiên sửng sốt một chút nghi ngờ nói, ba, người đừng đối xử với cháu của mình hà khắc như vậy bệnh của nó còn chưa khỏi mà, nghe nói còn cần phải điều trị, để một bệnh nhân đi úc công tác đây là không có chút nhân tính nào mà anh ta hướng Đàm Mặc nói a Mặc chú nói không sai phải không? Đàm Mặc không nhìn anh, nụ cười trên mặt Đàm Minh Hiên có chút cứng đờ ác ý trong mắt suýt chút nữa không che giấu được. Chẳng qua anh chưa quên mục đích mà mình tới đây, đàm Minh Hiên đi tới bên cạnh ba của mình, ngồi xổm xuống, đấm bóp chân cho ông, một bên cười nói, nếu A mặc không muốn đi thì ba để con đi cho cơ thể của con hiện tại rất khỏe, có thể chia sẻ với ba một số việc cũng giúp ba được thoải mái hưởng phúc. Ông nội đàm cười ha ha một tiếng, con so với A mặc còn nhỏ hơn, trưởng thành hơn chỗ nào. Đàm Minh Hiên không chịu nghe ông, dùng lời nói ngon ngọt để lấy lòng ông, khiến cho ông nội đàm cười ha ha. Hai cha con bên này vui vẻ hòa thuận, chỉ có đàm mặc yên lặng ngồi ở đằng kia, giống như bị người ta quên lãng. Cho đến khi ông nội đàm nói, đi thôi a mặc vừa trở về, đi nghỉ ngơi trước cả gia đình mình ngày mai sẽ ăn một bữa cơm đoàn viên. Sau khi nghe xong, đàm mặc liền đứng lên, không nói gì đi ra khỏi phòng. Vừa mới đi ra khỏi thư phòng không lâu, đàm minh hiên cũng đi ra. Anh ta bước nhanh chân đuổi theo đứa cháu có đôi chân dài cao lớn đằng trước trên mặt mang theo nụ cười, nói, này, cháu còn có thể trở về, xem ra bệnh của cháu tốt hơn so với thường tượng đáng tiếc là bọn bắt cóc không thể giết được cháu. Trên mặt anh ta hiện lên vẻ tiếc núi nồng đậm dọa cho mấy cô hầu gái đi qua sợ đến ngừng thở. Hai vị thiếu da của đàm gia không thèm để ý đến các cô thậm chí còn nói thẳng mà không kiêng nề gì cả. Đàm mặc không để ý đến anh ta tiếp tục đi về phía trước. Trên mặt đàm Minh Hiên lộ ra vẻ âm u tàn nhẫn, nhưng âm thanh phát ra lại có phần đùa giỡn, nghe nói nửa năm nay cháu về nước mấy lần, mỗi lần về thời gian ở lại cũng không hề ngắn, sao vậy? Khi sinh bệnh liền chạy về nước, ở trong nước có gì hấp dẫn cháu à? Không phải là cháu ở lại trong nước vì cô gái là thanh mai của mình à? Nghe nói, đàm Minh Hiên đang nói ở của anh bỗng dưng bị một bàn tay bóp chặt làm anh phải ngừng lại. Anh ta hoảng sợ trừng to mắt nhìn người thanh niên cao lớn ở trước mặt. Người thanh niên này chỉ lớn hơn anh nửa tuổi, nhưng lại cao hơn anh nửa cái đầu, bộ dạng lộ ra vẻ thành thục lạnh lẽo, đây là một người đàn ông trưởng thành. Nhưng điều khiến đàm minh hiên sợ hãi là trong mặt của người này không hề che giấu sát ý cũng sự tàn bạo, không có bất kỳ tình cảm nào. Người này thực sự sẽ giết mình, lúc này đàm minh hiên khắc sâu sát ý trong mắt của đàm mặc. Trong lúc anh đang kinh hoàng, đàm mặc cười, nụ cười khát máu cùng lạnh lẽo, không giống đàm đại thiếu gia yêu nhã thận trọng của ngày xưa chút nào. Chú nói cái gì vậy? Đàm Mặc ân cần hỏi. Đàm Minh Hiên muốn nói chuyện nhưng cô bị người ta bóp chặt đến hít thở còn cảm thấy khó khăn. Khuôn mặt anh tuấn đỏ lên, hai tay liều mạng kéo cổ tay của Đàm Mặc nhưng lại không có cách nào đẩy ra được. Anh sẽ chết. Lúc này Đàm Minh Hiên vô cùng hy vọng lão quản gia hoặc ba sẽ xuất hiện hoặc bất cứ người nào có thể ngăn cản tên điên này. Cháu chưa bao giờ nghĩ hóa ra chú đối với cháu lại quan tâm như vậy. Ngay cả cháu có một người bạn từ bé cũng biết đàm mặc thở dài nói quay đầu nghĩ đến điều gì đó, thần sắc cơ bản đang điên cuồng của anh bỗng trở nên ôn hòa, nhưng lực trên tay lại càng lúc càng chặt. Anh thật sự muốn giết đàm Minh Hiên. Đầu óc đàm Minh Hiên chỉ cảm thấy từng đợt choáng váng ý thức cuối cùng mà anh nghe được là người đàn ông kia nói, chú à chú chỉ cần làm thật tốt việc trở thành sủng vật chọc cho ông nội vui cười là được cần gì phải tự tìm đến cái chết. Minh Hiên không sao chứ. Lão quản gia khom người xuống, nói bác sĩ khám qua rồi, ngoại trừ tổn thương dây thanh quản gia, trong thời gian ngắn không thể nào mở miệng nói chuyện được, còn lại những chỗ khác đều không sao. Ông nội Đàm ừ một tiếng, xua tay bảo ông đi xuống. Lão quản gia đi ra khỏi thư phòng, nhịn không được thở dài. Người thừa kế mà nhà họ Đàm chú tâm bồi dưỡng đã điên rồi, nhưng điên đến mức tỉnh, đây mới là điều đáng sợ nhất. Đàm Mặc cầm điện thoại, xem tin nhắn. Bây giờ anh đã có thể sử dụng thuần thục các loại đồ công nghệ cao, hoàn toàn không còn vụng về như hồi mới sống lại nữa, đến mức đặt đồ ăn nhanh mà anh cũng không biết đặt như thế nào. Mỗi ngày tỉnh lại, điều khiến anh mong đợi nhất là xem điện thoại có tin nhắn của cô hay không. Nhưng hôm nay tin nhắn lại đến chậm một chút, chẳng lẽ cô đang bận gì sao? Hay vẫn đi theo lâm gia để chúc Tết lại tìm được thêm bạn mới chơi đến quên cả trời đất? Nghĩ đến khả năng cuối cùng, thần sắc của anh trở nên âm u hơn cuối cùng, đàm mặc vẫn không nhịn được khát vọng trong lòng mà gọi điện thoại cho lâm bảo bảo. nhưng mà chuông đổ rất lâu cũng không có ai nghe máy. bỗng nhiên đàm mặc đứng lên, mở cửa đi ra ngoài, vừa đi xuống lầu, liền thấy đàm minh bác từ bên ngoài đi vào. trên khuôn mặt anh tuấn của đàm minh bác lộ ra nụ cười a mặc đã về rồi đó à con gặp ông nội của con rồi sao? khuôn mặt đàm mặc không thay đổi gật đầu, đang chuẩn bị đi ra ngoài liền bị đàm minh bác giữ chặt lại con vừa trở về muốn đi đâu? con nghe nói minh hiên xảy ra chuyện là con làm à? đàm minh bác khẳng định nói thần sắc đàm mặc trở nên phiền muộn trầm trầm nhìn ông không nói gì đàm minh bác thở dài đây quả thực không phải việc mà đàm mặc muốn làm cái gì mà là do thái độ của ông nội cái nhà này chỉ có một mình ông nội đàm ở những người khác của đàm gia đều ở bên cạnh nhà mặc dù cũng là nhà chính của đàm gia nhưng vị trí lại hoàn toàn khác biệt ở đây chỉ có duy nhất hai người có thể ở một là Đàm Mặc hai là Đàm Minh Hiên đứa cháu cả cùng con trai út đây đều là máu mủ của ông nội có thể thấy được địa vị của hai người họ trong lòng ông nội nhưng bây giờ huyết mạch này của ông lại là một huyết mạch khác bị thương theo quan niệm của nhà họ Đàm đây là một việc lớn hơn nữa người gây ra lại là Đàm Mặc trong mắt tất cả mọi người ở Đàm Gia Anh là người người thừa kế ưu tú của nhà họ Đàm Đàm mặc làm như vậy, không sợ trong lúc nóng giận ông nội sẽ lại bỏ quyền thừa kế của anh, đem anh đuổi ra ngoài hay sao? Đàm minh bác cũng vì việc này mà chạy tới. Đàm mặc bỏ tay của ông ra tiếp tục đi ra ngoài. Đàm minh bác đuổi kịp anh thấp giọng hỏi con muốn làm gì? Đàm mặc nghĩ nghĩ, rồi nói, bảo bảo không nghe điện thoại của con, nhất định là có chuyện gì xảy ra rồi, con muốn về nước gặp cô ấy. Đàm minh bác, ông chưa bao giờ nghĩ rằng, chính mình lại sinh ra một đứa con trai si tình như vậy. Trường 45, Lâm Bảo Bảo vào viện. Lâm Bảo Bảo mở to mắt, chỉ cảm thấy đầu mình đặc biệt đau kèm theo cảm giác buồn nôn, thật sự rất tệ. Mắt của Lâm Bảo Bảo thật vất vả mới có thể xác định được tiêu điểm, Lâm Bảo Bảo nhìn thấy trước mặt mình là gương mặt tiêu thụy của ba Lâm đang nhìn chằm chằm cô mà ngẩn người ba của cô mặc dù bây giờ lớn tuổi rồi có chút béo da, nhưng là người có thành tựu về sự nghiệp luôn luôn chú ý đến hình tượng, luôn đem đến cho người khác cảm giác ôn hòa tướng mạo như Phật Di Lạc Vậy, bất chi bất xác sẽ để cho người khác bị bộ dạng đó của ông lừa gạt. Nhưng lúc này bộ dạng của ông lại tiêu tụy như vậy, rất lâu rồi Lâm Bảo Bảo chưa có thấy. Trong lúc nhất thời, Lâm Bảo Bảo chỉ có thể đần mặt ra nhìn ông. Nhìn thấy cô tỉnh lại, Lâm Tử Tấn ngạc nhiên mở to mắt nghiêng người về phía cô, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Bảo bảo con sao rồi?" Lâm Bảo Bảo thật lòng nói con đau đầu, cảm thấy buồn nôn. Nói xong, cô nhịn không được đưa tay sờ lên đầu, luôn cảm thấy đầu của mình đau vô cùng. "Đừng động, đừng động." Lâm Tử Tấn khẩn trương giữ lấy tay của cô, "Con bây giờ đang bị thương, tốt nhất không nên cử động." Lâm bảo bảo đè xuống cảm giác buồn nôn, lúc này mới để ý, mình đang ở bệnh viện, xung quanh một màu trắng như tuyết, không phải đang ở nhà. Nhớ tới chuyện trước khi hôn mê cô cao mày nhìn ba của mình, không nói gì. Lâm Tử tấn cũng chầm mặt nhìn cô, nửa ngày sau mới nói, bảo bảo con yên tâm, ba nhất định sẽ làm cho con hả giận. Lâm bảo bảo nhắm mắt lại, nếu không phải không thể tùy tiện cử động cô sẽ quay lưng lại với ông. Lâm tử tấn thở dài, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, sau đó cô không chút lưu tình mà rút tay vào trong chăn, nói rõ cô muốn cự tuyệt. Kể từ khi ông và vợ trước ly dị, đứa nhỏ này cũng đã thay đổi rất nhiều. Hoặc có lẽ là vì tình cảm của ông với vợ cũ than vỡ, hai người vì tình cảm của riêng mình mà trong lúc tranh cãi đã phát tiết cảm xúc tất cả đều không để ý đứa nhỏ này, đến mức cô biến thành như nào cũng không có ai quan tâm, quên luôn cả việc phải quan tâm cô cho đến khi ông rời khỏi cuộc hôn nhân với người đầu tiên, thoát ra được sự tổn thương, lấy lại bình tĩnh, mới phát hiện ra đã lâu rồi mình không để ý tới đứa con này. Một đứa trẻ bị bỏ quên, vì ba mẹ ly hôn mà từ đó chịu tổn thương thì có thể biến thành bộ dạng như nào được đây? Lâm tử tấn ngồi rất lâu, lâu đến mức Lâm bảo bảo sau khoảng thời gian tỉnh táo ngắn ngủi, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ ông mới đứng dậy rời đi. Chờ đến đi Lâm bảo bảo tỉnh lại lần nữa, đầu vẫn khó chịu và đau đớn như cũ. Càng khó chịu hơn chính là trước giường của cô đang có ai đó kìm nén tiếng khóc giống như một cái rùi đang không ngừng kích thích vào não của cô, khiến cho cô rất muốn hét lớn một tiếng là đừng khóc nữa, khóc đến mức khiến cô đau hết cả đầu. Đáng tiếc đến mở miệng cô còn thấy khó khăn căn bản không thể há nổi miệng. Lâm bảo bảo miễn cưỡng mở mắt liền thấy trước giường có hai người con trai đang đứng chung một chỗ là em trai cùng cha khác mẹ của cô. Khi thấy cô mở to mắt bởi vì khuôn mặt trắng bạch làm nổi bật lên đôi mắt vừa đen lại vừa lớn kia, nhìn thẳng tới chỗ hai người cực kỳ khiếp người, hai đứa trẻ giật nảy mình. Thần sắc Lâm Bắc lương bất an nhìn cô, Lâm tây lương hai mắt khóc đỏ như mắt thỏ kiềm chế khóc ra thành tiếng nức nở. Chị lâm bắc lương nhỏ giọng kêu, đẩy lâm tây lương. Lâm tây lương nức nở nói, chị, là do em, em có lỗi với chị, em không phải là cô ý hoa cuối cùng nhịn không được mà khóc hòa lên thành tiếng. Đầu lâm bảo bảo đang đặc biệt đau, suy yếu nói, thật ồn ào. Thanh âm của cô bị tiếng khóc của lâm tây lương che mất cậu khóc đến mức khiến não của cô đau như muốn vỡ ra co mày, sắc mặt càng lúc càng trắng bạch cả người bộ dạng như sắp chết, dọa cho lâm bắc lương nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ. Lâm tử tấn cùng đào kim Miểu cũng cùng bác sĩ tới, khẩn trương nhìn bác sĩ kiểm tra cho Lâm bảo bảo. Bác sĩ vừa kiểm tra vừa nói, não của cô bé này đang có chút chấn động nhỏ tốt nhất nên giữ im lặng, đừng gây ảnh hưởng đến việc tĩnh dưỡng của cô bé. Lời nói này còn muốn hướng đến đứa bé ở bên cạnh tùy nói là cùng một gia đình, quan tâm chị mình bị thương cũng là bình thường, nhưng gào khóc lớn như vậy, quấy giày các bệnh nhân khác nghỉ ngơi, bác sĩ không có mắng sai. Lâm bác lương nhanh chóng che miệng em trai mình lại. Nếu là bình thường, Lâm Tây Lương nhất định sẽ kháng nghị, nhưng bây giờ cậu cũng đang bị dọa đến sợ, đôi mắt sưng to như quả hạnh đào cũng đang trợn tròn, không dám khóc thêm tiếng nào. Đào Kim Miều mặc dù nhìn thấy con trai nhỏ của mình khóc sưng cả mắt dù rất đau lòng, nhưng cũng không dám làm gì. Con gái riêng bị cháu bên nhà ngoại của bà cùng con trai bà hại thành ra như vậy, bà thậm chí còn không dám tưởng tượng lại bộ dạng của chồng bà lúc đó, chỉ có thể cầu nguyện cho Lâm Bảo Bảo nhanh chóng khỏe lại còn những việc khác chỉ có thể nhìn Lâm Bảo Bảo tùy ý xử lý. Nghĩ đến thái độ bình thường mà Lâm Tử Tấn đối xử với Lâm Bảo Bảo tâm tình của Đào Kim Nhiều trong nháy mắt chìm xuống đáy sâu. Bà tự biết một điều thái độ của chồng mình với người con riêng này có chút phức tạp, vừa có hộ thẹn lại có cả đền bù còn có một thứ bởi vì đây là đứa con của ông mà người vợ trước để lại cho ông, nên không nhịn được mà cưng chiều đứa nhỏ tâm tình của ông hết sức phức tạp nhưng lại bày ra một cách trần trụi. Dương Ý Thư vợ trước của chồng bà, người phụ nữ kia bà gặp đúng một lần, nhưng chỉ vẻn vẹn một lần đó, đã lưu lại cho bà ấn tượng sâu sắc không gì sánh bằng, việc Lâm Thử Tấn quyết định đem nửa số gia sản của mình để lại cho con gái cả nguyên nhân cũng bởi vì Dương Ý Thư. Nếu như Dương Ý Thư biết con gái của bà bị thương, đào kim hiểu dùng mình một cái, không rét mà run. Dường như sở cái gì cái đó liền đến, trong lúc bác sĩ kiểm tra cho Lâm bảo bảo y tá đang tiêm cho cô, điện thoại của Lâm Thử Tấn vang lên. Lâm Tử Tấn đi ra ngoài phòng bệnh nghe điện thoại. Trực giác của Đào Kim Miểu cảm thấy bất an, cũng lặng lẽ nhẹ nhàng đi theo ra bên ngoài, liền nghe được chồng mình gọi người bên kia điện thoại Ý Thư. Quả nhiên là Dương Ý Thư. Không biết Dương Ý Thư nói cái gì, sắc mặt của Lâm Tử Tấn trở lên khó coi, dường như rất tức giận, lại không thể không nhịn xuống. Đào Kim Miểu rất ít khi nhìn thấy bộ dạng này của ông, cũng chỉ có Dương Ý Thư mới khiến ông có bộ dạng như vậy. Em yên tâm. Bảo bảo cũng là con gái của anh, lần này nó bị thương như vậy, chẳng lẽ anh không thấy đau lòng hay sao? Anh sẽ làm chủ cho con gái. Dường ý thư lại nói cái gì đó, đào kim Miểu không nghe được nhưng nhìn thấy Lâm Tử Tấn tức giận đến mức thở gấp như vậy, lại chỉ có thể nhịn xuống, bà liền biết người phụ nữ kia muốn làm gì con trai yêu của bà. Sau khi Lâm Tử Tấn kết thúc cuộc trò chuyện thần sắc âm trầm vô cùng đáng sợ, đúng lúc nhìn sang, đào kim Miểu bị ông dọa sợ. Hai người một lần nữa trở lại phòng bệnh, lúc này bác sĩ và y tá đã rời đi. Hai anh em lâm bác lương giúp ở trong góc không dám lên tiếng, lâm bảo bảo nằm trên giường bệnh, nhắm mắt gương mặt đáng yêu như em bé trắng bạch như tuyết, trên đầu quấn mấy vòng băng lụa trắng, trên tay cũng có một chút nhìn vừa nhu thuận vừa đáng thương, khiến cho người ta không nhịn được mà sinh ra lòng thương tiếc. Mặc dù khuôn mặt đáng yêu như em bé này rất được yêu thích đáng yêu lại xinh đẹp nhưng tính khí lại không đáng yêu chút nào. So với bất kỳ ai, đào kim miểu rõ ràng phải khắc sâu công phu dày vò người khác của người con riêng này, nhìn thấy người khéo léo như cô lại suy yếu thành ra thế này trong lúc nhất thời có chút không quen. Trong lúc bọn họ cho rằng Lâm Bảo Bảo đang ngủ, cô bỗng nhiên mở to mắt. Điện thoại di động của con đâu? Lâm Bảo Bảo hỏi, Lâm từ tấn sừng sốt một chút nhanh chóng giúp cô tìm điện thoại từ bên trong áo khoác của cô lấy ra một cái điện thoại, sau đó đưa nó cho cô. Cơ thể của con bây giờ không được tốt tốt nhất không nên để nó quá mệt nhọc không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, nghỉ ngơi cho thật tốt lâm thử tấn dặn dò. Lâm bảo bảo không để ý tới ông, mở điện thoại di động lên, phát hiện trong điện thoại có mấy chục cuộc gọi nhỡ còn có vô số tin nhắn chưa kịp đọc. Mặt của cô trở lên cứng ngác trong lòng có một loại dự cảm không lành rồi. Tâm trạng của cô không được tốt trong lúc nhất thời lâm bảo bảo trần trừ một lúc, sau đó trốn tránh mà bỏ điện thoại xuống. Thấy cô nghe lời, Lâm Tử Tấn nhẹ nhàng thở ra, lại dặn dò cô nghỉ ngơi thật tốt ra hiệu cho đào kim miểu và hai đứa con trai cùng đi ra ngoài. Trong lòng ông hiểu rõ con gái của ông không muốn gặp bất cứ ai trong số bọn họ cùng không muốn cùng bọn họ ở chung một chỗ, lần này nếu không phải ông yêu cầu cô đến đào ra cùng bọn họ sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Sau khi suy nghĩ ánh mắt Lâm Tử Tấn nhìn về phía hai đứa con trai. Lâm Bắc lương bị ba của mình nhìn, nhịn không được co rúm người lại, lâm tây lương lại càng sợ đến mức trốn sau lưng của anh trai mình. Đào kim miều khẩn trương nhìn chồng, dù trời đang rất lạnh nhưng lòng bàn tay của bà đã đổ mồ hôi. Lâm thử tấn hướng về phía đứa con trai nhỏ nói con đi theo ba. Bộ dạng lâm tây lương muốn khóc cậu nhìn về phía mẹ và anh trai, phát hiện bọn họ đều không dám lên tiếng, nước mắt cứ lộc bục mà rơi xuống, cũng không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể đi theo ba ra ngoài. Đào Kim Nhiều cũng lo lắng mà đi ra ngoài theo, chỉ có Lâm Bác Lương không nhịn được quay đầu lại, nhìn về phía người đang nằm trên giường bệnh thần sắc có chút phức tạp. Nếu như có thể cậu tình nguyện người đang nằm trên giường bệnh bây giờ là cậu tình nguyện người bị thương là cậu, nếu như vậy ông ngoại bác em họ còn có mẹ và em trai đều không cần phải chịu sự phẫn nộ của ba. Người phụ nữ này sao lại có thể chịu hành hạ như thế chứ? Tây Lương dùng bóng đập vào cô, sao cô lại không biết trốn? Bình thường không phải tay chân của cô lợi hại lắm mà có thể bè tay của bọn họ, đẩy bọn họ ngã ra đất không thể phản kháng được hay sao? Nghĩ đến cảnh cô ngã trong đống tuyết bởi vì đầu vừa đúng lúc đập vào một tảng đá trong đống tuyết, máu chảy nhiều như vậy, trong lòng cậu cũng vô cùng sợ hãi, thậm chí không dám hồi tưởng lại cảnh tượng đó. Lâm Bảo Bảo không để ý tới cậu ta. Hiện tại đầu của Lâm Bảo Bảo đang vô cùng đau, chưa bao giờ cô yếu đến như vậy, nếu như có thể cô không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì cả. Nhưng trong điện thoại có mấy chục cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn, khiến cô cảm thấy bất an. Lâm bảo bảo chịu đựng đau đớn, thỉnh thoảng sơ sơ điện thoại cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí cầm lấy điện thoại, xem tin nhắn. Quả nhiên là tin nhắn của đàm mặc, anh hỏi cô xảy ra chuyện gì, vì sao lại không để ý đến anh, có phải giận anh hay không? Nếu là bình thường, lâm bảo bảo nhất định không nhịn được cười, đàm đại thiếu ra thăm dò cũng vụng về quá đi. Nhưng bây giờ cô cười không nổi, chắc hàn đàm đại thiếu gia đã phát hiện ra điều gì đó, mới thăm dò cô như vậy, nói không chừng một lúc nữa, anh sẽ bay từ nước ngoài trở về, sau đó. Cô không dám nghĩ đến kết quả kia, nếu như anh vẫn là đàm đại thiếu gia của ba năm trước đây, cô có thể xác định anh là người văn minh, sẽ không làm ra việc gì quá khích. Nhưng bây giờ anh đang là một bệnh nhân có vấn đề về thần kinh thật sự là bệnh về thần kinh, mà anh vẫn chưa khỏi bệnh, sẽ làm ra những chuyện đáng sợ mà không thể đoán trước được. Lâm bảo bảo đành phải gắng gượng, gửi lại tin nhắn trả lời anh. Nào ngờ tin nhắn vừa gửi đi, thì điện thoại liền vang lên. Lâm bảo bảo chừng lớn mắt, nhìn vào thời gian, hiện tại chỗ của đàm mặc chắc hẳn là nửa đêm đúng không? Anh còn chưa ngủ, lâm bảo bảo khẩn trương, vì cô khẩn trương mà ấn nhầm vào nút tắt máy. Lâm bảo bảo, điện thoại vừa bị tắt, sau đó lại điên cuồng vang lên, lâm bảo bảo lần này không dám ấn nhầm, không thể làm gì khác tốt hơn là ấn nghe điện. Sau khi nhấc máy, bên kia không có âm thanh gì yên tĩnh như thể không có ai. Lâm bảo bảo không biết làm như thế nào trái tim bị treo lơ lửng đang đập kịch liệt yếu ớt gọi đàm mặc. Em bị bệnh sao? Không đúng đã có chuyện gì xảy ra với em? Đàm mặc hỏi âm thanh trầm thấp mà lạnh lẽo. chương 46, hai anh em bị đàm đại thiếu dọa đến co quắp Khi lâm bảo bảo tỉnh lại phát hiện có một người đứng trước giường qua ánh đèn mờ ảo bóng người cao lớn kéo dài như một bóng ma khiến cô sợ hãi. À! Là anh, giọng nam khàn khàn vang lên, lâm bảo bảo cảm giác được đối phương cúi người xuống đưa tay ôm lấy cô đang nằm trên giường. Khi thức quen thuộc khiến cô nháy mắt biết người đến là ai, không khỏi ngây ngần cả người, ngơ ngác nửa ngày trời mới nói, đàm mặc. Đàm mặc ừ một tiếng, vẫn giữ nguyên động tác khom lưng ôm cô, động tác này rất khó chịu nhưng anh vẫn không buông cô ra. Lâm bảo bảo dẫy dụa vài cái nhưng anh không chịu thả tay, đành phải vỗ vỗ anh. Anh mau thả em ra đi em, em, em sao vậy? Đàm mặc căng thẳng hỏi, lầm bảo bảo đỏ bừng mặt lầm bầm vài tiếng, rốt cục không thèm đếm xỉa nữa và nói em muốn tới nhà vệ sinh. Đàm mặc im lặng, cẩn thận từng ly từng tí dìu cô đứng dậy. Lúc cô ngồi dậy đầu có chút choáng váng, suýt chút nữa ngã xuống, may mắn đàm mặc vẫn luôn dìu cô, không để cho cô ngã lại trên giường. Cô chóng mặt được đàm mặc dìu vào phòng vệ sinh, mãi cho đến khi anh đóng cửa đi ra ngoài cô vẫn cảm thấy có chút không chân thực ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn đang sám xịt một tia sáng cũng không có tỉnh lại sau giấc ngủ liền thấy được đàm mặc như một bóng ma đứng ở trước giường, loại cảm giác này vô cùng vi diệu. Nhưng không thể phủ nhận lúc nhìn thấy anh cho dù thân thể vẫn không thoải mái nhưng lại có cảm giác vô cùng yên tâm. Lâm bảo bảo không nghĩ tới lý do vì sao anh đột nhiên xuất hiện ở đây, cô có chút ngây ngốc một lúc rồi mới giải quyết sinh lý, sau đó rửa tay chậm rãi đi ra ngoài. Vừa mở cửa, đàm mặc liền dơ cánh tay tới rìu cô. Đỡ cô trở lại giường, sau đó sờ đôi bàn tay vẫn còn đang ướt của cô, anh lấy một cái khăn tay từ trong túi ra cẩn thận lau tay cho cô. Đèn trong phòng không mở tia sáng mờ mờ mê ảo, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của anh. Lâm bảo bảo nghĩ có phải anh quên bật đèn rồi hay không? Thế này nhìn rõ được không vậy? Anh sao anh lại tới đây? Cô hỏi với vẻ thiếu tự tin, đàm mặc không lên tiếng. Loại yên tĩnh này khiến Lâm bảo bảo có chút không được tự nhiên, mấy ngày nay cô nằm ở trong bệnh viện bởi vì đầu bị đập chảy máu nên vẫn luôn cảm thấy chóng váng buồn nôn, nên cần giữ yên lặng xung quanh, khiến trong lòng cô cảm thấy hủy khuất và khó chịu. Người không muốn gặp lại mỗi ngày đều bị ép phải gặp, nhưng người muốn gặp thì một người cũng không tới. Ngoại trừ lâu Linh cô không muốn nói cho những người khác là mình bị hai đứa trẻ con trọi bóng đồ chơi vào đầu làm ngã một phát, sau đó rất không may đầu cô bị đập vào một tảng đá làm chảy máu. Mặc dù lâu linh thương cô cũng rất cố gắng để an ủi cô, nhưng có thể bởi vì hai người cách nhau quá xa, lại đang là năm mới cô cũng không muốn giải vỏ lâu linh phải tới thăm cô nên chỉ có thể chịu đựng sự yên lặng một mình. Đàm mặc cô đưa tay giữ chặt tay của anh, tay của anh vẫn không nhiệt độ ấm áp như cũ, ở trong cái thời tiết giá lạnh như này giờ không có cảm giác thoải mái gì hết nhưng mà cô vẫn nắm thật chặt. Đàm mặc lật tay nắm chặt tay của cô, hỏi em cảm thấy thế nào rồi? Đầu còn đau phải không? Có đau một chút nhưng mà khó chịu nhất là choáng váng muốn ói, bác sĩ nói não em bị chấn động nhỏ cần phải nằm viện để quan sát thêm một đoạn thời gian, những việc khác thì không có vấn đề gì. Lâm bảo bảo ủy khuất than phiền, nhưng không dám nói quá nghiêm trọng tránh người này lại làm ra chuyện đáng sợ gì đó. Trên thực tế, ánh mắt cô một giây cũng không dám rời khỏi anh, chỉ sợ anh lại xúc động mà làm ra chuyện gì đó đáng sợ. Vậy em phải nghỉ ngơi cho thật tốt, anh đỡ cô nằm xuống, kê cái gối ra sau lưng cô. Lâm bảo bảo nằm ở trên giường, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng đôi mắt vẫn mờ to. Em mau ngủ đi, anh nói. Lâm bảo bảo vẫn nắm tay của anh không buông, muốn nói lại thôi. Đàm mặc nhìn cô, dường như không hiểu. Sao vậy, anh, anh sao anh đột nhiên trở về? Bên kia không sao chứ? Lâm bảo bảo ấp à ấp úng hỏi, kỳ thật trong lòng cô rất muốn hỏi, sao anh lại biết cô đang ở đây? Rõ ràng cô không nói gì, còn đang nghĩ cách để giấu anh. Đàm mặc nghiêng đầu. Không có việc gì, sau khi anh trở về đã nói chuyện rõ với ông nội rồi, sau này anh sẽ ở trong nước. Mặc dù anh nói rất hời hợt nhưng quá trình đàm phán với ông nội cũng không dễ dàng, bằng không anh đã trở lại từ hôm qua rồi chứ không phải kéo dài thêm một ngày, suýt chút nữa là bóp chết đàm Minh Hiên. Mặc dù đàm lão ra nhìn như thỏa hiệp vì đàm Minh Hiên, nhưng đàm mà có thể nhìn ra được đối với lão ra từ đàm Minh Hiên cũng chỉ là một con chó con mèo được yêu thương thôi, cũng chỉ có người không biết chuyện mới xem trọng cái đứa con riêng đấy. Em không chịu nói cho anh nên anh không thể làm gì khác hơn là hỏi lâu linh. Đàm mặc nói, lâm bảo bảo im lặng, thì ra là lâu linh đã nói cho anh biết. Cô núp ở trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn anh. Đàm mặc đưa tay nhẹ nhàng vuốt băng gạc trên đầu cô thanh âm trầm thấp trời vẫn còn tối, em ngủ đi, anh ở đây trông em. Lâm bảo bảo cũng không muốn ngủ nhưng đầu óc rất choáng váng, nên vô thức chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này vô cùng yên tâm, đợi đến khi cô tỉnh dậy, sắc trời đã sáng hoàn toàn, tuyết cũng đã ngừng rơi. Lâm bảo bảo nhớ tới Đàm mặc vô ý thức nhìn một vòng ở trong phòng bệnh cảm thấy mất mát vì phát hiện Đàm mặc không ở đây. Đang nghĩ đột nhiên cửa mở ra cha của cô và Đàm mặc một trước một sau đi vào. Lâm bảo bảo trừng to mắt, nhìn bọn họ, sắc mặt của Đàm mặc vẫn như bình thường, còn sắc mặt cha cô trông không tốt nhưng hình như bởi vì cô kỵ cái gì đó nên phải nhịn khiến cho sắc mặt của ông đen xì. Lâm Bảo Bảo ngó ngó bọn họ, không lên tiếng. Lâm Tử Tấn miễn cưỡng nói, Bảo Bảo, hôm nay con thấy sao rồi? Vẫn như thế, Lâm Bảo Bảo ngắn gọn nói, nhìn bộ dáng có vẻ không muốn nói chuyện với cha cô, đôi mắt vẫn dính trên người đàm mặc. Thấy được bộ dáng này của cô, lòng của Lâm Tử Tấn càng chua sót, sau khi chua sót lại phát hiện mình cũng không làm gì được. Ông để bữa sáng lên trên bàn, đàm mặc dìu Lâm Bảo Bảo đứng dậy. Đợi cô vào phòng vệ sinh rửa mặt đơn giản, Lâm tử tấn đã bầy bữa sáng nóng hổi ở trên bàn nhỏ, để cho cô ăn sáng. Dưới ánh mắt hai người đàn ông, Lâm bảo bảo cảm thấy có chút nuốt không trôi, đành phải hỏi, hai người đã ăn rồi sao? Lâm tử tấn không yên lòng gật đầu, đàm mặc không lên tiếng. Lâm bảo bảo lập tức nói, đàm mặc anh mau ăn với em, dù sao cũng nhiều quá. Bữa sáng này là do đào kim miểu làm từ sáng sớm, tài nấu nướng của bà vẫn luôn luôn rất tốt, Lâm bảo bảo cũng không muốn đối xử tệ với chính bản thân mình nên đương nhiên sẽ không tùy hứng mà từ chối, ai cho cũng không từ chối. Đàm mặc ngoan ngoãn cầm lấy thìa và bát cháo cầu kỳ, chậm rãi ăn. Lâm tử tấn càng nhìn lòng càng thêm chua xót, rốt cục nhịn không được hỏi, bảo bảo, vị này là... Là bạn trai của con, đàm mặc, Lâm bảo bảo rất tự nhiên trả lời. Anh ấy nghe nói con bị thương nên đã vội vàng trở về từ nước ngoài. Lâm tử tấn Trần chờ hỏi. Họ đàm, vậy cậu ấy là, là con trai đàm thúc cha cũng biết đó. Lâm bảo bảo cô ý nói, không ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt như bị đóng băng của ông, sau đó vui sướng cười với đàm mặc. Cái bộ dáng giảo hoạt bướng bình bộ dáng này của cô khiến đàm mặc không khỏi mềm lòng. Lâm tử tấn thất hồn lạc phách rời đi. Đàm mặc vẫn luôn ở trong phòng bệnh nói chuyện phiếm với cô khiến sáng hôm nay Lâm Bảo Bảo vô cùng vui vẻ. Chưa, Đào Kim miểu mang theo hai đứa con trai đến để đưa cơm chưa? Lúc bọn họ đi vào nhìn thấy Đàm mặc không khỏi sửng sốt một chút. Đào Kim miểu gượng cười nói, Bảo Bảo con đói chưa? Ăn cơm chưa nè, không biết vị này là ai? Lâm Bảo Bảo tất nhiên không để ý tới bà. Lâm Bắc Lương cũng tò mò nhìn Đàm mặc Lâm Tây Lương núp ở sau lưng anh trai nhìn bộ dáng có vẻ sợ hãi. Lần này làm hại Lâm Bảo Bảo bị ngã vỡ đầu đã khiến Lâm Tây Lương mất đi tính tình tiểu thiếu gia ngày xưa tính cách nội liễm thay đổi không ít nếu không phải Lâm Bảo Bảo còn chưa xuất viện rất có khả năng cha sẽ đưa nó về nông thôn nơi nguyên quán của đào gia ở cùng với anh họ đào ra kia đây là yêu cầu Lâm thử tấn. Chị hai anh em Lâm Bác Lương yếu ớt kêu một tiếng. Lâm Bảo Bảo nhẹ nhàng liếc bọn họ một cái không lên tiếng. Nếu như là ngày xưa, loại thái độ này của cô tất nhiên sẽ khiến hai anh em bất mãn, nhưng bây giờ bọn họ cũng không có tâm mà để ý tới. Đào Kim miểu dọn cơm chưa cho Lâm bảo bảo, đàm mặc nhìn chằm chằm hai anh em lâm ra khiến hai anh em suýt quỳ xuống. Người này thật đáng sợ, hu hu có khi nào anh ta sẽ giết bọn họ không? Lúc hai anh em sợ hãi đến mức sắp sụp đổ đàm mặc đứng lên, nói với bọn họ các cậu tới đây. Hai anh em chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã ra đất, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của Đàm Mặc nhìn bọn họ chằm chằm, thậm chí ngay cả ngã xuống cũng không dám chỉ có thể tội nghiệp mà nhìn mẹ của bọn họ. Đào Kim Miểu đã biết thân phận anh từ chỗ chồng nên tất nhiên cũng không dám nói gì, trong lòng bà nghĩ Đàm Mặc thật sự sẽ không giết con trai để xả giận cho Lâm Bảo Bảo chứ. Nghĩ đến sự sắp đặt của chồng, trong lòng của bà chịu nặng, đành ngầm đồng ý để Đàm Mặc đưa hai đứa con trai đi ra ngoài. Lâm bảo bảo không yên lòng ăn cơm chưa kỳ thật cô rất lo lắng nhưng lại không muốn biểu hiện ra ngoài để cho đào kim Miểu nhìn thấy. Vẫn là đào kim Miểu nhịn không được mở miệng. Bảo bảo bọn Tây Lương vẫn còn là đứa nhỏ, lần này bọn nó chỉ muốn đùa ác thôi chứ không có ý muốn hại con đâu, bọn nó thật sự không cố ý. Thì sao? Lâm bảo bảo lạnh nhạt nói tôi bị đập cho vỡ đầu và bây giờ đang nằm viện cũng là sự thật. Cô sờ sờ băng gạc trên chán nhịn không được hơi nhíu mày. Đào Kim Miều bị nghẹn hỏng, một lúc sau mới trần chờ nói, cha của con vì chuyện này mà rất tức giận, chờ hết Tết, ông ấy định đưa Tây Lương và Vĩ Phi về quê nói đến đây, hóc mắt của bà đỏ lên. Con trai nhỏ chỉ mới 11 tuổi, tuổi còn nhỏ như vậy, nếu phải rời xa người thân thì phải làm sao bây giờ? Mà tháng 9 này con trai nhỏ sẽ lên sơ chung, nông thôn thì làm gì có sơ chung nào tốt chứ? Chẳng lẽ muốn cả đời của con trai nhỏ phải vứt đi sao? Quyết định này của Lâm Tử Tấn tựa như muốn khoét lòng của bà khiến bà vô cùng khó chịu, càng khó chịu hơn chính là nhà mẹ đẻ cũng không thông cảm cho bà. Bởi vì cường thế của Lâm Tử Tấn nên nhà mẹ đẻ của bà chỉ có thể trơ mắt đưa đứa con trai duy nhất của anh cả đem đi, bọn họ liền chút giận lên đầu bà cho là con trai bà không được dạy dỗ tốt, để Tây Lương giật xây anh họ là đào vĩ phi ném bóng vào người Lâm Bảo Bảo khiến Lâm Bảo Bảo bị ngã tới vỡ đầu, làm Lâm Tử Tấn giận dữ họ cũng cho rằng tại bà không chăm sóc tốt cho cái nữ chỉ là một cô gái nhỏ nắm ở trong tay là được như thế thì sao có thể giày vò ra nhiều chuyện như vậy bây giờ lâm gia cùng đào gia hoàn toàn không hợp nhau nếu không phải thủ đoạn của lâm tử tấn đủ mạnh mẽ chỉ sợ đào gia sẽ không chịu để yên như thế đào gia không có cách nào đối phó với lâm tử tấn cuối cùng chỉ có thể chút giận lên đầu bà tâm của đào kim biểu lạnh lẽo một bên là chồng và con trai một bên là cha mẹ đẻ của bà bà có thể làm gì được Trường 47, anh ấy là bạn trai tôi. Lâm bảo bảo yên lặng ăn cơm trưa của mình. Hai mắt của đào kim miệu đỏ hồng thất thần nhìn cô. Mặc dù thời gian đứa nhỏ này ở Lâm ra cũng không nhiều, nhưng trên người của cô luôn có một loại khí chất an nhàn sung sướng kiêu căng, giống như là tiểu thư nhà giàu được dạy dỗ cẩn thận. Mỗi một cử chỉ hành động của cô đều chứa yêu nhã hàm súc không thua kém đứa những trẻ nhà giàu khác trước khi quyết định gả cho Lâm Tử Tấn, bà đã biết chồng mình có một đứa con gái con vợ trước. Sau khi gả đi, bà sẽ thành mẹ kế của cô gái nhỏ ấy. Lúc đó không phải bà không có do dự, nhưng Lâm Tử Tấn thật sự quá tốt đẹp trai lại giàu có, là cao phú soái trong lòng của mỗi cô gái. Cho dù đã ly hôn lại còn mang theo con vợ trước vướng víu cản trở, nhưng các cô gái muốn gả cho Hàn vẫn không hề ít. Đào Kim hiểu dù do dự nhưng lại thêm người trong nhà thúc đẩy nên bà đã quyết định thật nhanh sẽ kết hôn cho Lâm Tử Tấn. Sau khi cưới bà và Lâm Tử Tấn cũng từng có một khoảng thời gian ngọt ngào, rất nhanh sau đó bà liền mang thai. Từ khi kết hôn đến lúc mang thai sinh con, nhà bọn họ vẫn luôn chỉ có bà chồng và đứa trẻ của hai người, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ hòa thuận. Con chồng trước luôn khiến bà lo lắng thì lại được đưa đến nhà bà ngoại của con bé từ trước khi hôn lễ bắt đầu, phẳng phất như chồng bà đã quên đón con bé về. Vì tư tâm của mình nên bà vẫn luôn không đề cập tới việc này, ngầm đồng ý việc đứa con gái riêng được nuôi ở bên ngoài. Mãi tới khi con trai lớn được một tuổi thì chồng bà mới đưa con gái riêng về. Nhưng mà kể cả có đem về thì thời gian lâm bảo bảo ở lại lâm gia cũng không nhiều, chỉ cần vào kỳ nghỉ con bé sẽ được người đón đi. Người đón có thể là bà ngoại hoặc là đàm gia ở thành phố Ngọc Châu, nghe nói đây là bạn tốt của vợ cũ của chồng bà. Lâm tử tấn cũng không ngăn cản tùy ý để bọn họ đem con gái đi tựa như cũng chẳng hề quan tâm tới việc này. Đào Kim Nhiều cảm thấy như này kỳ thật rất tốt, chồng không thèm để ý tới con gái riêng, con gái riêng lại vẫn luôn không ở lại lâm ra thời gian dài, chỉ có một nhà ba người bọn họ, ba người bọn họ mới giống một gia đình. Mãi cho tới khi lần đầu tiên bà nhìn thấy vợ cũ của chồng mình là một người đàn bà có dáng vẻ yếu đuối, trong trắng như một gốc hoa hải đường, cần phải được người đàn ông nuôi dưỡng cẩn thận chăm sóc, chỉ cần yên tĩnh đứng ở một chỗ trông vô cùng tinh xảo, xinh đẹp, khiến cho người ta nhịn không được nảy sinh lòng thương tiếc. Nhưng mà điều không hợp với ngoại hình như hoa hải đường của mình, là cái tính cách khó chơi của bà ta. Nói đơn giản, bà ta là một cơn ác mộng. Đã từng có một đoạn thời gian rất dài Đào Kim Miểu không muốn nhớ lại tình cảnh lúc Dương Ý Thư xuất hiện cũng chính là lần duy nhất gặp nhau khiến chồng bà đem phân nửa tài sản chia cho con gái, giống như bù đắp nhưng cũng giống như là vì Dương Ý Thư. Đào Kim Miểu không muốn phân tích những cái này nhưng bà biết mình hết sức tức giận. Dựa vào cái gì rõ ràng đều là con cái của Lâm ra mà Lâm bảo bảo được hàn một nửa, hai đứa con của bà lại chỉ có thể nhặt lại những gì còn thừa của cô con của bà lại chính là những đứa trẻ trong giá thú hợp pháp và cũng là con của Lâm Tử Tấn, chẳng lẽ không phải ông nên đối xử công bằng à? Cho dù Đào Kim Miêu tức giận, nhưng quyết định của Lâm Tử Tấn không ai có thể thay đổi. Trước giờ Lâm Tử Tấn vẫn luôn là người có chủ ý của mình, ý chí kiên định, việc gì đã quyết định thì sẽ kiên định không thay đổi. Nếu không thì cũng không thể chỉ bằng khoảng thời gian ngắn đã có thể dốc sức làm nên đại gia nghiệp. Lần đầu tiên Đào Kim Miểu sinh ra cảm giác hối hận vì đã coi thường vợ trước của Lâm Tử Tấn và đứa con gái riêng vướng víu, hối hận vì đã xem nhẹ trọng lượng của hai người đó trong lòng Lâm Tử Tấn. Bà luôn nghĩ rằng Lâm Tử Tấn ngầm cho phép người ngoài đón con gái đi là không hề để ý tới nó, đàn ông mà ai chả có tư tưởng nối dõi tông đường, nên tất nhiên sẽ coi trọng con trai hơn. Lúc ấy Đào Kim Miểu đã nghĩ dù sao cũng chỉ là một đứa con gái, chỉ cần nuôi lớn rồi cho nó ít của hồi môn gà đi là xong chuyện. Nào biết được mặc dù chỉ là một đứa con gái, nhưng lại có thể đoạt ra sản với con trai của bà. Vì lý do này bà đã từng gây áp lực với chồng, thậm chí có một lần đã nháo tới mức muốn ly hôn. Bà vẫn nhớ lúc đó chồng bà vô cùng bình tĩnh nói, nếu bà muốn ly hôn cũng được tôi cũng sẽ không ngăn cản, nhưng hai đứa con nhất định phải ở lại với tôi. Đào kim miểu không rét mà run. Cho tới bây giờ bà mới phát hiện mình không thấu được người đàn ông này, cho dù đã cùng cùng giường chung gối với ông ta mấy năm nay nhưng bà vẫn không thể nhìn thấu ông ta. Đào kim Miểu thất hồn lạc phách, thực ra bà cũng không muốn ly hôn, ly hôn chỉ là cái cớ để ép buộc ông ta thay đổi suy nghĩ, bà chỉ muốn tranh cho con mình nhiều hơn một chút. Trong lòng bà thực ra là có người đàn ông này, mặc dù ban đầu cưới ông ta là bởi vì ông ta đẹp trai giàu có, nhưng chẳng phải đây cũng là một biểu hiện tình yêu sao. Mãi cho đến khi cảm xúc của bà bình tĩnh lại, bà mới nghe được chồng bà nói một cách thản nhiên lạnh lùng, tôi của ngày hôm nay là bởi vì ý thư và bảo bảo, năm đó nếu không phải vì hai mẹ con bà ấy, tôi cũng sẽ không liều mạng làm việc, liều mạng kiếm tiền, tất cả những điều tôi làm là chỉ vì muốn cho hai mẹ con bà ấy một cuộc sống tốt nhất. Bởi vì muốn cho vợ và con gái yêu nhất trên đời một cuộc sống tốt nhất, nên ông đã không để tâm tới những điều hai người ấy cần, vợ cần một người chồng, con gái cần một người cha, chứ không phải chỉ có mỗi hai mẹ con cô đơn ở trong ngôi nhà, mấy ngày trời cũng không gặp mặt ông được một lần, thậm chí về sau có bị bệnh cũng không tìm tới ông. Chờ tới khi ông đã gây dựng được sự nghiệp ở thành phố Thiên Tân, thì cuộc hôn nhân vốn hoàn Mỹ này đã vỡ tan, chỉ còn lại tổn thương lẫn nhau. Trong lòng lâm thử tấn tất cả những vật ngoài thân này đều là để lại cho vợ và con. Nhưng lúc ly hôn, Dương Ý Thư không muốn bất kỳ một cái gì, chỉ thoải mái cầm giấy chứng nhận ly hôn rời đi. Con gái dù bị ông vận dụng quan hệ để phán cho ông, nhưng cũng bị bà mang đi cuối cùng chỉ còn lại một mình ông. Lần đầu tiên khi đào kim miều biết suy nghĩ trong lòng chồng, cả người như chết lặng. Thật ra từ lâu bà đã biết bà không chỉ chiếm đoạt được người đàn ông mà Dương Ý Thư không cần, cũng chiếm đoạt tài sản và địa vị mà người đàn ông này liều mạng làm việc để vốn dĩ muốn dành cho Dương Ý Thư, khiến bà trở thành lâm phu nhân được tất cả mọi người hâm mộ. Bà không cần phải bỏ ra bất kỳ một cái giá nào cũng có thể trở thành một phu nhân hào môn. Điều này khiến bà muốn cố gắng làm được gì đó tốt hơn, ít nhất là phải tốt hơn Dương Ý Thư. Nhưng mà đã vài chục năm rồi, tự hồ cũng chỉ có như vậy. Lâm bảo bảo rốt cục cũng ăn xong cơm chưa cầm lấy khăn tay lau miệng, nói đào kim miểu, những gì ba tôi đã quyết định tôi sẽ không can thiệp giống như những năm này tôi chưa từng can thiệp vào bất cứ chuyện gì của ông ấy, có đúng không? Hai mắt đào kim miểu đỏ bừng, nước mắt cứ thế rơi xuống. Bà vội vàng quay lưng lại lau nước mắt đi, không muốn khóc trước mặt con gái riêng. Cuối cùng đào kim miểu không nói gì nữa thu dọn xong liền rời đi. Đợi sau khi bà rời đi không lâu đàm mặc cũng quay về cũng không gặp hai anh em lâm Bắc lương. Lâm bảo bảo nhìn nhìn cửa phòng hỏi anh vừa rồi anh gọi hai anh em kia ra ngoài làm gì đó. Không đánh bọn họ à. Đàm mặc vừa gọt táo vừa nói anh cũng có phải người man dợ gì đâu sao lại đánh hai đứa con nít làm gì. Chỉ tìm chúng nó nói chuyện nói cho bọn nó biết là mấy chuyện bọn nó làm là không đúng không nên làm mấy chuyện kia đối với em. Lời lẽ của anh quá chính nghĩa lâm bảo bảo bị anh hù dọa. Mặc dù vẫn có chút hoài nghi, nhưng mấy ngày tiếp theo, hai anh em lâm bác lương đều không xuất hiện, lâm bảo bảo cũng không thể nào xác minh được. Về phần cha của cô và đào kim miểu, mỗi ngày đều xuất hiện đưa cơm dù ba bữa cho cô, nhìn sắc mặt của bọn họ cũng không nhìn ra cái gì. Thừa dịp đàm mặc ra ngoài, lâm bảo bảo rốt cục nhịn không được hỏi cha cô ba, bọn bác lương sao không tới. Lâm tử tấn sừng sốt một chút, rồi cầm một quả quýt vừa bóc vỏ vừa nói. Bọn nó chuẩn bị khai giảng, bài tập còn chưa có làm xong đâu nên mỗi ngày vẫn đang phải ở nhà vội vàng bài tập đó. Khóe miệng Lâm bảo bảo hơi rút rốt cục cô cũng chắc chắn Đàm mặc đã làm gì đó với hai anh em kia. Mặc dù hai anh em Lâm Bắc Lương bị nuôi dưỡng thành hai công tử bột nhưng bởi vì Lâm Tử Tấn rất quan tâm tới học thức của bọn họ cho nên mới xảy ra tình huống phải hoàn thành hết bài tập trong kỳ nghỉ đông. Chỉ là cô không ngờ rằng cha cô cũng không có ý kiến gì, vậy mà lại giúp Đàm mặc lừa gạt cô. Về phần đào kim miểu, mặc dù dạo này bà vẫn cố định đến đưa cơm mỗi ngày, nhưng cũng sẽ không nói chuyện với cô thái độ cũng lạnh nhạt hơn rất nhiều. Lâm bảo bảo đối với việc này cũng không thèm để ý cô càng thích kiểu lạnh nhạt này hơn là hỏi han ân cần. Lâm tử tấn đưa quả quýt đã bóc vỏ cho cô rồi nói, bác sĩ nói ngày mai là con có thể xuất viện rồi, đến lúc đó. Con sẽ về hồi nam thành. Lâm bảo bảo nói, dù sao cũng sắp khai giảng rồi. Lâm Thử Tấn nghẹn ở trong cổ họng, cẩn thận nhìn cô một chút, không thể làm gì khác hơn đành nói, vậy được rồi, ba sẽ cho con thêm ít tiền, tới Nam Thành rồi thì tìm chỗ nào đó tốt tốt mà ở, không cần tiết kiệm tiền. Không cần đâu con có chỗ ở rồi, ở Nam Thành con có rất nhiều bạn. Cuối cùng Lâm Tử Tấn không nói gì, nhưng vẫn truyền một khoản tiền vào thẻ của con gái như thường lệ. Trạng vảng tối lúc đàm mặc đến bệnh viện Lâm Bảo Bảo hỏi anh, anh đã đi đâu vậy? Đàm Mặc đưa cho cô bữa tối, nhẹ nhàng nói anh đi thăm mấy người ở Thiên Tân có hợp tác làm ăn với Đàm Gia. Mặc dù Lâm Bảo Bảo vẫn có chút hoài nghi, nhưng cũng chỉ có thể coi như mấy ngày nay anh đi ra ngoài là để nhân cơ hội tiếp xúc với mấy chuyện làm ăn của Đàm Gia cô cũng không hỏi anh nữa. Đàm Mặc nói muốn ở phát triển ở trong nước sau này cũng sẽ không xuất ngoại liên miên nữa trong lòng Lâm Bảo Bảo rất vui vì để giữ tâm trạng vui vẻ này nên cô quyết định sẽ không nghĩ thêm cái gì nữa. Tạm thời để cô vui vẻ một chút, ngày xuất viện lâm thử tấn và đào kim miệu đều tới. Cùng tới còn có mấy thanh niên, lâm bảo bảo nhận ra đây là mấy thanh niên đã từng gặp hồi đầu năm ở đào gia, đều có quan hệ thân thích với đào gia. Lâm bảo bảo cười như không cười nhìn bọn họ kéo tay đàm mặc giới thiệu với bọn họ đây là bạn trai của tôi. Mấy thanh niên, cái nhìn soi mói của đàm mặc trong nháy mắt trở nên sắc bén, mấy thanh niên vốn đã bị hành động gọn gàng nhanh nhẹn của lâm bảo bảo làm cho kinh hãi. Lúc này lại đối diện với thần sắc đáng sợ của đàm mặc càng thêm hoảng sợ. Đúng là bọn họ có tư tâm đối với Lâm Bảo Bảo thân phận là đại tiểu thư Lâm gia, lại còn có lượng đồ cưới khủng như thế, người con gái như vậy ai mà lại không muốn cưới chứ? Nếu không phải đầu năm xảy ra mấy chuyện kia thì những ngày này bọn họ đã sớm đến xung xoe, biết hôm nay cô xuất viện nên tranh thủ thời gian tới xem một chút nào biết được lại nhìn thấy bạn trai người ta. Đào Kim Miểu cũng có chút xấu hổ. Bà căn bản không nghĩ tới mấy thanh niên này cũng sẽ tới, bọn họ chưa hề nói qua với bà tất cả tự mình quyết định. Nếu bà biết chắc chắn sẽ ngăn cản. Phát hiện ánh mắt thỉnh thoảng nhìn qua của chồng, đào kim miểu vừa thẹn vừa giận, trong lòng biết ông đã hiểu lầm những người này thật không phải do bà gọi đến. Ra mặt bà có giày đi nữa cũng sẽ không làm mấy chuyện ngu ngốc liên quan đến đào gia ở loại thời điểm này. Đây là mấy cái chủ ý của đám tam cô lục bà kia, nghĩ là lâm bảo bảo bị thương, chỉ cần đến xung xoe nói không chừng lại có thể đả động lâm ra đại tiểu thư, bỏ đi hiểm khích lúc trước với đào gia Nghĩ cũng đẹp quá cơ. chương 48, ăn cơm cùng lâu linh và lâu điển. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, không trở về lâm ra, lâm bảo bảo và đàm mặc trực tiếp đi ra sân bay. Lâm tử tấn và đào kim nhiều tự mình đưa bọn họ đi. Ở bên trong phòng đợi, Lâm Tử Tấn nhìn đàm mặc muốn nói lại thôi cuối cùng chỉ có thể lôi kéo con gái của mình căn dặn cô nghỉ ngơi cho khỏe, nếu như cơ thể thực sự không thoải mái có thể về thị trấn nhỏ ở cùng với bà ngoại, nếu ở cùng với bà ngoại thì có thể tĩnh dưỡng được. Giống như một người cha già vì con gái bị bệnh vừa xuất viện đã phải đi xa, Lâm Tử Tấn dài dòng lại nhảy với cô, dường như sợ mình sơ sẩy quên mất dặn dò cô thiếu việc gì đó. Đào Kim Miểu ở bên cạnh nghe mà cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót Cho dù bà biết trong lòng chồng vô cùng coi trọng cô con gái này, nhưng biết là một chuyện tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Nếu như không phải lần này, Lâm bảo bảo ngoài ý muốn bị thương đến mức nằm viện, chỉ sợ mọi người sẽ không biết rằng, hóa ra người nhìn ôn hòa ấm áp như Lâm Tử tấn khi thức giận sẽ như thế. Con biết rồi, Lâm bảo bảo thờ ơ trả lời ông, sau đó nghi ngờ nhìn ông, đúng rồi, ba không nói với bà ngoại về con nằm viện chứ. Không có. Lâm tử tấn lập tức nói, bà ngoại con cũng lớn tuổi rồi, cơ thể không tốt, ba cũng không dám nói, sợ dọa đến bà ấy, nhưng mẹ con có tiết lộ chuyện này hay không, ba cũng không biết. Sau khi nghe ba Lâm nói xong, Lâm bảo bảo yên tâm nói, bà yên tâm đi, ba không thấy con nằm viện, mẹ con cũng không trở về hay sao. Sắc mặt của Lâm tử tấn cứng đờ lại, nhìn kỹ cô, phát hiện sắc mặt của cô vô cùng bình thường, dường như chuyện mà cô nói là chuyện không hề quan trọng, không có trào phúng cũng không có thương tâm, cứ bình bình đạm đạm mà tiếp nhận. Có thể bình thản tiếp nhận sự việc như vậy, thậm chí còn có thái độ thờ ơ, có thể thấy được cô đã có kinh nghiệm trải qua nhiều lần thất vọng như vậy rồi, cho đến cuối cùng, chuyện đó đã không còn quan trọng với cô nữa. Nhớ tới một số chuyện cũ, trong lòng Lâm Tử Tấn cảm thấy có chút khó chịu. Ông há to miệng, cuối cùng chỉ có thể nói con con đừng trách mẹ con, bà ấy chỉ không muốn nhìn thấy ba mà thôi. Lâm bảo bảo mím môi, cuối cùng cũng không nói gì. Bởi vì cô đã chán ngán việc đánh giá hành vi của ba cô và mẹ cô rồi, thật ra việc bày tỏ sự quan tâm của họ còn không tốt bằng mẹ kế đào kim miểu Cho đến khi thời gian không còn nhiều, Lâm Bảo Bảo cùng Đàm mặc đi đăng ký, vừa rời khỏi Lâm Tử Tấn đang lại nhảy, đồng thời cũng rời khỏi thành phố hiếm khi để lại cho cô những kỷ niệm đẹp. Cả người Lâm Bảo Bảo đều có chút trầm xuống. Đàm mặc sờ lên khuôn mặt vẫn còn chút tái nhật của cô, nói, nếu em không thích thì không cần miễn cưỡng chính mình, sau không trở lại nữa là được. Lâm bảo bảo thấy anh không có chút nguyên tắc nào làm cho buồn cười, đôi mắt to nhẹ nhàng cười, nói, được nghe lời anh. Đàm mặc nhìn rất vui vẻ, đem tay của cô đặt vào tay của mình, nhẹ nhàng nắm lấy. Sau khi trở lại Nam Thành, vừa xuống máy bay, đã có tài xế tới đón bọn họ. Đây là tài xế của đàm Gia đưa bọn họ đến căn biệt thự cao cấp của đàm mặc ở phía Nam Nam Thành. Mặc dù Lâu Linh biết cô hôm nay quay trở lại Nam Thành, muốn gọi cô đến nhà mình nghỉ ngơi, nếu là bình thường, Lâm Bảo Bảo đương nhiên là vô cùng vui vẻ thu dọn đồ đặc đến nhà bản thân của mình ở, sống cùng với Lâu Linh, nhưng bây giờ có đàm mặc ở đây tất nhiên là trọng sắc khinh bạn rồi. Sau khi thay giày ở hành lang, Lâm Bảo Bảo liền bị đàm mặc sắp xếp cho nghỉ ngơi ở trên ghế salon, rót cho cô một cốc nước ấm, còn anh thì đem hành lý của hai người sách vào trong phòng để dọn đồ ra. Lâm Bảo Bảo đang uống nước thấy tin nhắn của Lâu Linh, nói muốn qua thăm cô. Cho Lâu Linh địa chỉ nhà của Đàm Mặc địa điểm này Lâm Bảo Bảo và Lâu Linh có nhắc qua một lần, lo lắng cô lạc đường, Lâm Bảo Bảo liền phát định vị cho cô, sau đó vô cùng vui vẻ ngồi đợi bạn thân sang thăm mình. Đàm Mặc dọn dẹp xong hành lý đi ra thấy cô cùng người khác đang nói chuyện phiếm, đi qua nói, đừng trò chuyện quá lâu nhé, không lại đau đầu đến ngất đi đấy. Lâm Bảo Bảo cũng không có ngẩn đầu lên đáp lại anh. Buổi tối em muốn ăn cái gì? Đàm mặc lại hỏi, cái gì cũng được anh em không có khẩu vị lắm. Lâm bảo bảo nói tiếp, đàm mặc nhìn bộ dạng chuyên tâm của cô, liền ngồi xuống bên cạnh cô, liếc nhìn màn hình điện thoại, quả nhiên không ngoài dự đoán người đang nói chuyện trên trời dưới đất với cô là lâu linh, cũng chỉ có lâu linh mới có thể khiến cô vui vẻ như vậy thôi. Cho đến khi kết thúc cuộc nói chuyện, Lâm Bảo Bảo ngẩng đầu lên liền thấy một người đàn ông một mực ngồi bên cạnh cô, khiến cô cảm thấy kinh ngạc, sau đó không giải thích được vì sao cô lại đỏ mặt ngượng ngùng hỏi anh, anh đang nhìn cái gì vậy? Nhìn em, anh trực tiếp nói, Lâm Bảo Bảo, cô lầm bẩm một tiếng có cái gì tốt đâu mà nhìn, sau đó liền đột một chuyển chủ đề, một chút nữa lâu linh đến thăm em, chúng ta mời cô ấy ăn cơm nhé. Rất nhanh tiếng chuông cửa đã vang lên, lâm bảo bảo bỗng nhiên đứng dậy cơ thế có chút lung lay, may mà đàm mặc kịp thời ôm lấy. Em đừng cử động nhiều tránh lại đau đầu đến ngất đi. Đàm mặc không thể làm gì được cô, cô chỉ cần vui vẻ trở lại, liền cử động rất nhiều kiểu gì cũng sẽ xem nhẹ tình trạng của mình. Trước đó thì không sao, nhưng lần này bị ngã chảy máu đầu chịu không ít tổn thương, cho tới bây giờ thỉnh thoảng cô vẫn cảm thấy chóng váng và buồn nôn. Lâm bảo bảo cười đáp một tiếng, liền nhanh đi mở cửa. Sau khi mở cửa, đã thấy có hai người đứng ở ngoài, Lâu Linh và Lâu Điện cùng với, không chỉ vậy, trong tay hai người còn mang theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn. Nhị bảo, bọn mình tới thăm cậu. Lâu Linh cười nói, thuận tiện mua chút nguyên liệu để nấu cơm, tối nay qua nhà mấy người ăn cơm nhé. Vẻ mặt Lâm bảo bảo vô cùng vui mừng, không nhìn được bổ nhào qua ôm bản thân của mình, vô cùng vui vẻ nói, hoan nghênh hoan nghênh Tiểu Linh, mình nhớ cậu chết đi được, ánh mắt của Đàm Mặc và Lâu Điện nhìn nhau. Hai người đàn ông không nói gì ánh mắt cùng nhìn lên trên người hai cô gái đang ôm nhau, sau đó đàm mặc tiến lên tách hai người ra, nói trước hết để cho khách vào nhà đã. Lâm bảo bảo vô cùng vui vẻ lôi kéo lâu linh vào cửa, bận rộn tại hành lang cho bọn họ thay giày. Lâu điện đem nguyên liệu nấu ăn cùng hoa quà vào phòng bếp, đàm mặc cùng đi theo vào để pha trà cho bọn họ, đàm mặc nhìn qua lâu điện vừa vặn lâu điện cũng đang nhìn lại. Hoan nghênh, đàm mặc ngắn gọn nói một câu. Lầu điển khẽ gật đầu, nói, nghe nói đàm gia quyết định tới Nam Thành phát triển. Đàm mặc thờ ơ nói, không phải đàm gia, chỉ có mình tôi, cũng không nhất định là Nam Thành, phải xem xét tình hình. Vị đàm đại thiếu gia này là người thừa kế được đàm gia chú tâm bồi dưỡng tuy năm ngoái hình như xảy ra chút chuyện gì đó, nhưng đàm gia không hề có ý định từ bỏ anh. Bây giờ anh về nước làm cho người ta cảm giác giống như con trường của đàm gia bị đuổi về nước vậy, nhưng ai dám nói trong nước kém hơn so với những nơi khác. Muốn đánh vào thị trường trong nước cũng không có dễ dàng như vậy, nếu như đàm mặc làm tốt địa vị của đàm mặc tại đàm Gia sẽ càng được củng cố. Cũng chỉ có những kẻ ngu ngốc mới cho rằng, mặt trăng của nước ngoài tròn hơn trong nước. Tối hôm đó, lâu điện thự mình xuống bếp làm cả một bàn đầy đồ ăn đủ sắc đủ vị. Trong phòng bếp bay ra mùi thơm của đồ ăn, Lâm Bảo Bảo âm thầm nuốt nước miếng, ban đầu cô vốn không thấy ngon miệng, nhưng tay nghề nấu nướng của Lâu Điện thực sự là quá tốt, làm đồ ăn cực kỳ phù hợp với khẩu vị của cô, ngửi được mùi hương kia khiến cô không nhịn được mà chảy nước miếng. Lâu Linh cười híp mắt nói, khoảng thời gian này cậu cũng chịu tội đủ rồi, tối nay ăn thật ngon một bữa để bù lại. Lâm Bảo Bảo cảm động nhìn cô, biết rằng hôm nay cô đặc biệt mang Lâu Điện tới, Lâm Bảo Bảo hận không thể ôm và hôn cô mấy cái Không đợi cô kịp hành động, Lâu Linh đã né người tránh, sau đó cười nói cậu bây giờ là người đã có bạn trai rồi, đừng có động một tí là đòi ôm hôn mình, cẩn thận bạn trai cậu ghen đấy. Mình chỉ ôm hôn người cũng là con gái giống mình, liên quan gì đến việc có bạn trai. Lâm bảo bảo cãi mà không cần lý lẽ, Đàm mặc đem hoa quả vừa cắt gọn đem lên, không nhịn được liếc cô một cái. Lâm bảo bảo, chờ Đàm mặc rời đi, Lâu Linh nhịn không được hướng về phía cô cười, trêu chọc cô. Sau khi làm xong bữa tối, bốn người ngồi trên bàn ăn cơm, ăn một bữa tối phong phú đồ ăn. Lâm bảo bảo không chú ý mà ăn quá no. Cô ôm bụng, khó chịu kêu lên, bị đàm mà kéo dậy, đi chậm rãi ở trong phòng để tiêu hóa đồ ăn. Lâu Linh cùng Lâu Điện ngồi trên ghế salon xem TV, không nhịn được phải nhìn bọn họ một chút, dường như ở chung với hai người cảm thấy cực kỳ hứng thú, chẳng qua chủ yếu là thấy buồn cười. Cho đến khi tối muộn, Lâu Linh và Lâu Điện cuối cùng cũng rời đi. Lâm bảo bảo tiễn bọn họ đến cửa, hướng Lâu Linh nói, Tiểu Linh, ngày mai chúng mình đi dạo phố nhé. Đầu tiên Lâu Linh đáp một tiếng, sau đó nhìn về phía cái đầu của cô, nói, bây giờ cậu cũng đi được sao? Vẫn nên nghỉ ngơi chút đi từ giờ đến lúc khai rằng còn còn mấy ngày nữa, đủ để cho chúng ta đi. Lâm bảo bảo cong môi, mình khỏe rồi mà cũng đã xuất viện, còn chuyện gì có thể xảy ra được nữa? Xuất viện không có nghĩa là khỏi hoàn toàn rồi, đừng quên lúc cậu bảo cậu ngã đập đầu, chảy bao nhiêu máu, mình bị dọa sợ đến gần chết. Lầu Linh than thở nói, cô sợ nhất là sinh lão bệnh tử và bị thương ngoài ý muốn, cô hy vọng những người mà cô quen biết đều bình an, những ai ngoài ý muốn mà bị thương, cô đều rất sợ. Lâm bảo bảo vỗ ngực nói, cậu yên tâm, thân thể của mình khỏe như trâu vậy. Lầu Linh cười cười, vẫy tay chào bọn họ cùng lâu điện rời đi. Lâm bảo bảo buổi tối mới khoe khoang khoác lác mình khỏe như châu, hôm sau đã nằm trên giường lầm bẩm. Bà gì của cô đến, không có cách nào ra ngoài đi dạo được chỉ có thể không cam lòng nhắn tin cho Lâu Linh. Lâu Linh cười không ngừng, còn hỏi lại cô, đây là cơ thể khỏe mạnh như trâu ư? Cơ thể của nữ sinh khỏe mạnh như châu khi bà gì đến vẫn có thể chạy bộ như cũ, vẫn có thể ăn đồ lạnh, hoàn toàn như người bình thường, không có việc gì cả. Đàm mặc đem nước đường đỏ vừa nấu xong mang cho cô tận mắt nhìn cô uống cho hết. Lâm bảo bảo một bên uống một bên nhìn anh, hai mắt đảo vòng vòng, nhìn rất buồn cười. Đáng tiếc trước mặt cô, đàm đại thiếu ra rất ít khi cùng cô đùa giỡn, đợi cô uống xong, liền lấy lại cây bát, sau đó mang laptop qua đây, ngồi yên vị ở bên cạnh giường, mở laptop ra một bên xử lý mọi việc một bên ở cạnh cô. Cả người Lâm bảo bảo dán trên lưng anh, đầu tựa vào vai anh, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn vào văn kiện trên máy tính của anh. Cô đưa tay chọc chọc vào lưng đàm mặc nhỏ giọng nói, việc anh trở về chú đàm không nói gì sao. Không có, đàm mặc ngắn gọn nói. Chuyện này, em mờ thanh của cô nho nhỏ tinh tế cùng với bình thường cô sức sống bừng bừng lan tỏa ra khắp nơi thể hiện rõ sự khác biệt mặc dù trong đó còn liên quan đến việc cô đang trong thời gian yếu ớt mỗi tháng. Đàm mặc nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính trên bàn phím hai tay đang nhanh chóng chuyển động phát ra từng đợt âm thanh theo quy luật. Không biết qua bao lâu anh nghiêng đầu qua nhìn thấy đầu của cô đang dựa vào lưng anh mà chủ nhân của nó đã dựa vào lưng anh ngủ say xưa. Như này mà cũng có thể ngủ được. Anh có chút buồn cười trong lòng cũng hiểu được nếu như cô không thực sự tín nhiệm anh cô sẽ không yên ổn mà ngủ như vậy. chương 49, gia đình đàm ra đến thăm. Chờ đến khi bà dì của Lâm bảo bảo làm cho cô yếu ớt qua đi cô lại lập tức tung tăng nhảy nhót lập tức đến tìm lâu linh để đi mua sắm cô một hơi mua rất nhiều đồ đến mức chính mình cũng không sách được đành phải nhờ người đem về nơi ở của đàm mặc trong đó ngẫu nhiên có một con gấu tét đi siêu siêu to con gấu tét đi kia so với đàm mặc còn cao hơn để trên cái giường 2 mét đã chiếm mất một nửa cái giường lâm bảo bảo vô cùng vui vẻ nói với đàm đại thiếu gia phòng của anh quá trống cảm giác rất áp lực cho nên em cảm thấy chúng ta có thể mua thêm vài thứ đàm mặc tùy cho cô lăn lộn không cho ý kiến gì cả Sau đó Lâm Bảo bảo lại ôm con gấu đi về phòng riêng của mình, vui mừng nói anh xem có phải nó rất cường tráng không. Nhìn lông xù xù có phải rất muốn ôm đúng không? Sau này có thể dựa vào nó để chơi trò chơi, đọc sách nói chuyện phiếm, đến lúc ngủ cũng có thể ôm nữa có phải nó có rất nhiều công dụng hay không. Ánh mắt của đàm đại thiếu ra rơi xuống người con gấu to mà cô đang ôm trên người cũng chưa nói gì cả. Chỉ là đến buổi tối khi mà Lâm Bảo bảo chơi trò chơi, cô lười biếng mà dựa vào người đàm mặc để chơi cũng ở trong ngực anh nói chuyện phiếm, coi anh đương nhiên như gối tựa chờ đến lúc lên giường ngủ, vẫn là anh ôm cô, còn con gấu bông đã bị đàm đại thiếu ra đá đến mép giường, nửa người đều rớt xuống dưới giường, đáng thương vô cùng. Lâm Bảo bảo cảm thấy không thích hợp ngẩng đầu lên nhìn anh. Em muốn ôm nó ngủ, đàm mặc kéo cô lại vào trong ngực, có anh ở đây rồi em ôm nó làm gì? Lâm Bảo bảo. Cuối cùng về cơ bản anh đã chiếm được Lâm Bảo Bảo còn ở phía bên kia con gấu bông vô tình bị bỏ rơi ở cửa sổ sát đất, nó chỉ có tác dụng để Lâm Bảo Bảo dựa vào mỗi ngày để phơi nắng, còn lại gần như không có tác dụng gì lớn cả. Đàm đại thiếu gia vô cùng hài lòng, đã có bạn trai còn dựa vào gấu bông làm gì? Chẳng lẽ bạn trai còn không thoải mái bằng một con thú bông lông xù xù hay sao? Thời tiết cũng dần dần ấm lại, ngày khai giảng cũng đến gần. Hôm nay, Lâm Bảo Bảo đang làm vệ sinh cá nhân, liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cô cũng không nghĩ nhiều vội buông khăn lau mặt chạy ra mở cửa. Sau khi mở cửa, nhìn thấy ba người ở bên ngoài, Lâm Bảo Bảo sững sốt thiếu chút nữa theo bản năng trở tay đóng sập cửa lại. Bảo Bảo, năm mới vui vẻ thân thể con khỏe hơn chưa? Đàm Minh Bác tươi cười đầy mặt hỏi, hòa ái dễ gần. Hai đứa nhỏ bên cạnh Đàm Minh Bác nỗ lực mà thăm dò trong phòng, vừa tò mò lại vừa sợ hãi. Bọn họ tò mò vì đã lâu không đến chỗ của anh bọn họ, lại sợ hãi có thể bị anh trai của mình đuổi ra khỏi nhà hay không, phải biết rằng anh trai của bọn họ so với trước kia không giống nhau, trở nên vô cùng nguy hiểm, đến mặt mũi của ông nội anh còn không thèm để ý, huống chi là người khác. Chú Đàm, năm mới vui vẻ. Lâm Bảo Bảo nói, mở cửa cho bọn họ đi vào. Đàm Minh Bắc không chỉ tới không, mà còn tay sách nách mang rất nhiều đồ vật nhỏ đến, trong tay của Đàm Hân Cách và Đàm Diệp cũng sách rất nhiều đồ, tình cảnh này thoạt nhìn có chút buồn cười. Sau khi ba người nhà đàm ra ngồi trên sofa, Lâm Bảo Bảo đi vào phòng bếp bưng bình trà sáng nay mới pha ra, rót cho bọn họ mỗi người một ly. Đàm Minh Bác đánh giá qua không gian căn phòng trống rỗng này, nhạy bén phát hiện căn phòng tuy vẫn trống nhưng đã có thêm rất nhiều đồ nhỏ, con gấu bông to lớn ở cạnh cửa sổ sát đất kia lại càng bắt mắt, khiến cho căn phòng căn bàn mới nhìn qua tưởng lạnh lẽo nhưng hiện giờ cảm giác có hơi người hơn. Không cần nói cũng biết bố trí kia là do Lâm Bảo Bảo làm con trai của ông trước nay đều thích phong cách giản lược hơn nữa ở phương diện này con trai ông đặc biệt chú ý, những đồ vật dư thừa sẽ không bao giờ để lại. a mặc đâu, đàm minh bác hỏi, hai chị em đang quan sát căn nhà cũng đồng thời nhìn qua. Lâm Bảo Bảo chỉ về hướng thư phòng, anh ấy ở trong thư phòng, để con đi gọi anh ấy. Đàm minh bác vội nói, không vội không vội, chốc nữa gọi cũng được. Lâm bảo bảo cười khanh khách trả lời một tiếng, sau đó ngồi trở lại, nhưng thật ra hai chị em đàm hân cách đang rất thất vọng. Sau đó đàm minh bác hỏi cơ thể cô sao rồi, chuyện lâm bảo bảo nằm viện, đàm minh bác cũng biết đến, còn gọi điện thoại qua hỏi thăm, chỉ là lúc đó ông đang ở nước ngoài, muốn quan tâm cũng không có biện pháp nào, vì thế mà lâm bảo bảo cũng cẩn thận nói lại rằng mình cũng đã khỏe lại rồi. Chẳng qua hiện tại nhìn thấy bao lớn bao nhỏ đồ bổ mà đàm minh bác mang tới, liền biết đàm minh bác đã hỏi đàm mặc kỹ càng tỉ mỉ rồi. Con không sao rồi, chú Đàm không cần phải lo lắng qua đâu, chú nhìn hiện tại tinh thần con không phải đang rất tốt hay sao? Đàm mình bác vui mừng nói, như vậy thật tốt, mẹ con biết con xảy ra chuyện, vô cùng tức giận, còn nói riêng với chú việc này, mấy thứ này cũng là mẹ con bảo chú mang qua cho con đấy. Ánh mắt lâm bảo bảo hướng về phía đồ bổ bên kia sofa, nhịn không được mí môi nói chú Đàm à, người không cần nói hộ mẹ con đâu, nếu như mẹ con thật sự quan tâm, đã trở về thăm con rồi. Đàm minh bác cười nói, làm gì có chuyện đó, con là con gái duy nhất của bà ấy, bà ấy tất nhiên là quan tâm đến con rồi. Lâm bảo bảo không muốn nói chuyện này nữa, nói sang chuyện khác sao chú đàm lại đến đây. hơn cách cùng đàm diệp không đi khai giảng sao, có chứ, buổi tối chúng ta sẽ trở về cũng có thể kịp cho mai hai đứa khai giảng. Đàm minh bác trả lời. Hai người liền bắt đầu trò chuyện, hai chị em đàm hân cách và đàm diệp không muốn cùng Lâm Bảo Bảo nói chuyện, cũng không có cách nào xen mồm vào được liền lén lút đánh giá căn nhà này, sau đó càng xem càng thấy chua sót. Anh trai của bọn họ lại thực sự ở chung với Lâm Bảo Bảo. Còn việc nào có thể khiến cho bọn họ khổ sở hơn nữa? Đang trong lúc chua sót, phát hiện thân hình của đàm mặc đang từ hành lang đi xuống, tinh thần hai chị em rung lên, sôi nổi nhảy dựng dậy. Anh trai! Đàm mặc trong tay cầm theo một túi văn kiện, lãnh đạm liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không nói gì cả đi đến bên người lâm bảo bảo trên mặt không có biểu tình gì nhìn đàm minh bác. Đàm minh bác cười nói, chúng ta đến thăm bảo bảo cũng tiện qua thăm con luôn, con ở chỗ này quen rồi sao? Có muốn ba kêu dì Lý qua đây nấu cơm cho bọn con không? Lo lắng con trai cả ở đây ăn uống không quen, liền muốn gọi dì Lý đến đây có thể thấy được đàm minh bác đối với người con trai này vô cùng coi trọng. Đàm mặc nói, không cần. Anh không thích người không liên quan xuất hiện trong địa bàn của anh, việc này sẽ khiến cho tính cách đen tối, bạo ngược đã khắc sâu trong xương tùy của anh bùng phát không khống chế được. Nếu đây không phải là ba và anh em của anh, anh sớm đã đuổi bọn họ ra ngoài. Bởi vì có lâm bảo bảo ở bên cạnh cho nên anh mới nhịn xuống, bình tĩnh mà chống đỡ. Ánh mắt của đàm minh bác khi đối diện với anh trầm xuống, lại nhìn như hoàn toàn không biết gì cả trong lòng lâm bảo bảo âm thầm thở dài. Quả nhiên, tuy bác sĩ nói anh không còn vấn gì nữa, nhưng kỳ thật vẫn có chút vấn đề, vẫn không có gì thay đổi. Điều khiến đàm minh bác cảm thấy may mắn chính là còn có lâm bảo bảo có thể kiềm chế được anh, không để anh biến thành thành phần khủng bố của xã hội. Mắt thấy đã đến buổi trưa, bọn họ một đoàn người cùng nhau đi ra nhà hàng bên ngoài để ăn một bữa cơm, sau khi về nhà đàm mặc và đàm minh bác liền cùng nhau vào thư phòng. Lâm bảo bảo cùng hai chị em đàm ra ngồi trong phòng khách mắt to chừng mắt bé. Một lúc sau, LM Bảo Bảo cảm thấy không còn gì thú vị nữa, tiếp tục quét dọn vì buổi sáng còn chưa kịp làm xong, hai chị em ngồi ở kia, vì không có việc gì làm ánh mắt liên tục đuổi theo Lâm Bảo Bảo. Đàm hân cách đi đến bên cạnh Lâm Bảo Bảo. Này, Lâm Bảo Bảo chị cùng anh trai của bọn tôi. Mấy đứa nhìn thấy như nào thì nó là như vậy. Lâm Bảo Bảo đang đứng cạnh cái bàn pha lê cười như không cười nhìn cô. Có vấn đề gì sao? Sao lại không phải là vấn đề? Đây là vấn đề cực lớn. Đàm hân cách trong lòng tức giận bị thái độ của cô làm cho tức giận có chút cứng người, nói tôi sẽ không thừa nhận chị là chị dâu đâu. Em có thể nói lời này với đàm mặc lâm bảo bảo không chút để ý nói. Đàm hân cách bị thái độ hung hăng của cô làm cho nghẹn hỏng. Nếu như dám nói với anh trai, bọn họ sớm đã nói rồi không thì làm sao mà họ lại phải chạy đến trước mặt cô để nói chứ. Bọn họ chỉ có thể nói với Lâm Bảo Bảo, hiện tại so với anh trai đàm mặc nhìn nguy hiểm vô cùng khiến bọn họ sợ hãi, thì ác ma như Lâm Bảo Bảo vẫn dễ nói chuyện hơn. Vì sao anh trai lại biến thành như vậy? Khuôn mặt nhỏ của đàm dịp nhăn nhó, bộ dạng muốn khóc. Lâm Bảo Bảo liếc cậu ta một cái. Mấy đứa có thể đi hỏi anh ấy. Hai chị em đồng loạt dùng một loại thần sắc lên án cô, nếu bọn họ có thể hỏi thì đã sớm hỏi. Chờ khi Lâm Bảo Bảo sách theo cái bình tưới cây đi ra một ban công khác để tưới hoa. Hai chị em đàm ra cũng chạy theo qua. Đàm hân cách trần trừ một lúc mới đi lại bên cạnh người Lâm Bảo Bảo, nhỏ giọng nói, Lâm Bảo Bảo, lúc ăn Tết chị có chuyện gì xảy ra không? Chuyện gì? Lâm Bảo Bảo quay đầu nhìn cô. Mùng 5 anh trai mới về đến nhà, mùng 7 đã đi rồi, buổi tối mùng 6 chỉ lộ mặt một chút. Nghe nói lúc anh trai tới được một lúc chú nhỏ mà ông nội thích đổ bệnh luôn, vẫn là do anh trai làm, ông nội về cơ bản muốn anh trai qua Úc nhưng anh trai kiên trì về nước nghe nói là ông nội vô cùng thức giận. Nói tới đây cô nhăn mặt lại thần sắc có chút trầm trọng. Lâm bảo bảo buông bình tưới cây trong tay xuống, hơi hơi nhíu mày. Đàm Gia chuẩn bị khai thác qua thị trường Úc, nghe nói ông nội rất coi trọng anh trai, phái anh trai qua đó là muốn rèn luyện cho anh ấy, chỉ cần anh trai ở bên Úc đạt được thành tích, địa vị của anh ấy ở Đàm gia liền được củng cố, những người khác nhất định không dám bắt nạt anh cũng sẽ không có việc lại bị bắt cóc nữa. Đàm Hân cách vội vàng ngậm miệng lại, liếc mắt nhìn Lâm Bảo Bảo một cái, thấy cô không lên tiếng, không biết vì sao mà mình lại kêu oan hộ Đàm Mặc. Chị biết anh ấy quyết định về nước là hy sinh không ít không? Đàm Hân cách tức giận nói. Lâm Bảo Bảo một lần nữa cầm bình tưới cây lên, thì sao, chị, hai chị em thức giận đến mức phồng mang trợn má như con cá nóc. Lâm Bảo Bảo thực sự quá đáng ghét, vì sao anh trai lại mù mắt mà coi trọng người con gái này vậy? Lâm Bảo Bảo giơ tay sờ sờ mặt hai chị em đang tức giận, cười nói hai đứa vì anh trai mà bênh vực kẻ yếu, cũng không nghĩ xem anh ấy có cần hay không, chẳng lẽ mấy đứa cảm thấy chị có thể quyết định phải trái của anh ấy ư? Ai ngờ hai chị em cùng nhau gật đầu ở trong lòng bọn họ cảm thấy lâm bảo bảo chính xác là một tiểu ác ma còn có thể quyết định phải trái của đàm mặc nữa. Đàm mặc vì cô mà thay đổi chủ ý của mình cũng không phải một hai lần, chỉ là chính cô không phát hiện ra mà thôi. Thật lâu về trước bọn họ đã phát hiện ra manh mối đó. Lâm bảo bảo ha ha mà cười rộ lên, mấy đứa thật đáng yêu. Mặt của hai chị em đàm ra nhật thời đỏ lên, ghét bị người khác gọi là đáng yêu, bọn họ không vui vẻ một chút nào. Chờ sau khi đàm minh bác từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Lâm Bảo Bảo và hai đứa trẻ đang ở chung vui vẻ ba à, con mắt của ba nhìn thấy chúng ta ở chung vui vẻ vậy. Đàm hân cách vô cùng hoài nghi ánh mắt của ba mình. Không biết Đàm Minh Bác và Đàm Mặc trong thư phòng nói gì, bộ dạng của hai cha con nhìn qua cảm giác như không có việc gì, Đàm Minh Bác còn nhân cơ hội ở nhà của Đàm Mặc đi dạo một vòng, lần trước ông tới đây, chỉ kịp nhìn qua phòng khách một lát, đã bị thằng con trai đang bị bệnh thần kinh đuổi đi rồi, lần này có cơ hội, phải nhìn thật kỹ một chút. Cho đến khi trạng vạng, Đàm Minh Bác mới mang theo hai đứa nhỏ rời đi. chương 50, em béo anh vẫn bế được. Sau khi Lâm Bảo Bảo tiễn đám người Đàm Minh Bác rời đi, trong lòng hơi bối rối. Hôm nay đàm minh bác đến làm cái gì vậy? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là tới thăm bọn họ à? Đàm mặc kéo cô đi tàn bộ ở trong khu chung cư, nói hôm nay bà nói với anh ít chuyện của công ty, và hỏi anh sau này sắp xếp như thế nào. Lâm bảo bảo mừng rỡ, hai mắt sáng rực nhìn anh. Đàm mặc tiếp tục nói trước khi em tốt nghiệp anh cũng sẽ ở lại Nam Thành. Lâm bảo bảo ừ một tiếng, nhìn anh muốn nói cái gì đó nhưng lại im lặng. Mặc dù đã là tháng 3 nhưng nhiệt độ buổi tối vẫn có chút thấp, đàm mặc sờ mặt cô cười khăn quàng cổ xuống quấn vào trên cổ cô rồi tiếp tục lôi cô đi tản bộ. Khăn quàng dành cho nam có chút lớn cơ hồ là che nửa khuôn mặt của cô nhưng lại ấm áp vô cùng. Lâm bảo bảo hơi kéo khăn quàng cổ xuống một chút rồi nhìn anh cười. Chờ sau này em tốt nghiệp em tới công ty anh làm việc công ty của riêng anh không có quan hệ gì với đàm gia, anh sẽ nuôi em. Đàm mặc nói. Đến lúc đó em có thể tùy ý làm việc em thích mà không muốn đi làm cũng được. Anh đã quyết định sẽ nuôi cô cả đời, kể cả nuôi cô thành ăn hại anh cũng thích. Lâm bảo bảo nghe thanh âm êm tai của anh chỉ bằng vài ba câu cũng có thể khiến người hiểu được anh có kế hoạch gì cho tương lai, đến cả việc lập công ty cũng đã quyết định xong. Cô cười híp mắt lắng nghe, nghe được câu cuối cùng lại cảm thấy có chút buồn. Đàm mặc nghiêng đầu nhìn cô, nghi hoặc phải chăng có có vấn đề gì đó hay không? Lâm bảo bảo thở dài. Nghĩ ra em còn lớn hơn anh một tuổi thế mà anh giờ đã bắt đầu mở công ty em thì lại vẫn còn đang học đại học quả nhiên người so với người đúng là làm cho người ta tức chết. Khác nhau chứ anh là đàn ông con trai mà. Đàm mặc trịnh trọng nói. Anh đây là coi thường phụ nữ à? Cô cố ý trêu chọc. Không phải vậy chỉ là anh thông minh hơn em một chút đây là sự thật chứ không có liên quan gì đến việc coi thường phụ nữ hết. Ngữ khí của đàm mặc vô cùng đứng đắn. Lâm bảo bảo trực tiếp rút tay về, không cho anh chạm vào, biểu môi đá đá phía trước, trong lòng cô cũng hiểu rõ những thứ thuộc về anh cũng không hẳn là do anh thông minh hơn so với người bình thường mặc dù đúng là IQ của anh rất cao, nhưng từ nhỏ đến lớn so với người khác anh càng cố gắng hơn rất nhiều, khi những đồng bạn bằng tuổi còn đang đi học nhà trẻ còn đang chơi những trò chơi trẻ con ngây thơ thì anh đã phải học những chương trình được sắp xếp riêng, rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ nhưng lại cứ giống như một ông cụ, phải học tập những thứ không phù hợp với lứa tuổi của anh. Lần đầu tiên Lâm Bảo Bảo được đưa đến Đàm gia cô đã 5 tuổi, đã có ký ức. Lúc ấy cô vẫn còn đang tổn thương vì bị cha mẹ vứt bỏ thỉnh thoảng gào khóc đòi cha mẹ nhưng cha mẹ cô luôn không xuất hiện sau khi mẹ cô ném cô tới Đàm gia liền rời đi. Đồng hành cùng cô vẫn luôn là Đàm mặc nhỏ hơn cô 1 tuổi. Mặc dù Đàm Minh Bác muốn chăm sóc bọn họ nhưng công việc của ông luôn rất bận rộn chỉ có thể để hai đứa bé làm bạn với nhau. Khi cô còn đang ngây thơ đòi cha mẹ thì đàm mặc ngoại trừ chơi cùng cô, mỗi ngày vẫn phải lên lớp 6 tiếng để học các chương trình học mà đàm ra sắp xếp. Có một lần Lâm bảo bảo tò mò cùng lên lớp với anh, đối mặt với các giáo viên tinh anh ăn mặc nghiêm túc cô bị hù dọa tới mức không dám động đậy linh tinh, chờ tới khi giáo viên vào lớp cô hoàn toàn ngơ ngác. Bởi vì cô nghe hoàn toàn không hiểu các giáo viên do đàm ra mời tới giảng dạy những thứ hoàn toàn khác với các giáo viên ở nhà trẻ. Lại nhìn đàm mặc nho nhỏ, nghiêm túc ngồi đó nghe giảng thậm chí còn có thể đặt câu hỏi, lúc ấy Lâm Bảo Bảo chỉ cảm thấy cậu em này siêu cấp thông minh. Nhưng từ đó về sau Lâm Bảo Bảo không theo đàm mặc lên lớp nữa. Cô biết rất nhiều mặt đàm mặc, đàm mặc trước 10 tuổi mỗi ngày đều bận học tập và học tập trò giải trí duy nhất của anh chính là chơi cùng cô dỗ cô mỗi khi cô khóc. Nghỉ đông và nghỉ hè đa phần đều bị đón ra nước ngoài, tới nhà chính đàm ra để lão ra từ tự mình dạy dỗ sau 10 tuổi anh càng bận rộn hơn, mà bầu không khí giữa bọn họ cũng bắt đầu thay đổi, anh đã không còn giống cậu bé luôn im lặng đi sau cô lúc nhỏ, anh sẽ gay gắt chất vấn cô, sẽ cãi nhau với cô, anh hoàn toàn thay đổi. Nghĩ đến những chuyện khi còn bé lâm bảo bảo không khỏi phức tạp liếc anh một cái. Đàm mặc hỏi cô đang nghĩ gì, lâm bảo bảo trả lời chân thực khiến anh nhịn không bật cười. Em biết không, khi còn bé thời điểm duy nhất làm anh thấy thoải mái chính là lúc em khóc. Anh đột nhiên mở miệng. Này, Lâm bảo bảo bất mãn kêu một tiếng, cái gì gọi là thời điểm mà anh thoải mái nhất là lúc cô khóc chứ. Anh không để tâm tới sự buồn bực của cô, anh nói tiếp lúc em tới đảm ra ba anh muốn anh chăm sóc em thật tốt nên mỗi khi em khóc anh sẽ chơi với em cho đến khi em nín mới thôi. Khi còn bé có quá nhiều thứ cần phải học tất nhiên anh cũng sẽ cảm thấy phiền chán, cũng muốn đi chơi nhưng không muốn để cho người khác biết cho nên em vừa khóc anh liền có thể quang minh chính đại lấy lý do là chơi với em để lười biếng, khi đó thật sự hy vọng ngày nào em cũng khóc. Lâm bảo bảo, rất muốn đánh chết cái người đàn ông xấu xa này. Lâm bảo bảo sưng mặt lên không nói lời nào cho nên mới nói cùng nhau lớn lên, giao tình quá tốt cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, bởi vì đối phương biết rõ quá khứ đen tối của mình, dễ bị lôi ra khiến tâm tình trở nên cảm động hay đau lòng. Cuối cùng vẫn là đàm mà kéo cô về nhà, sau đó ôm cô vào trong ngực bóp lấy cái cằm nhỏ kia nhẹ nhàng hôn một cái, hôn đến mức cô đỏ bừng cả khuôn mặt không còn thức giận nữa. Mùa xuân tháng 3, hoa nở xuân về, Lâm bảo bảo bắt đầu khai giảng. Mùa tự trường vô cùng bận rộn, lại thêm việc ở hội học sinh cũng có rất nhiều nên lâm bảo bảo liền ở lại ký thúc xá trong trường học bận rộn tới mức không thấy tăm hơi. Đàm mặc cũng rất bận anh vội vàng lập nghiệp vội vàng chạy qua lại giữa trong và ngoài nước. Mặc dù anh đã thuyết phục được lão ra từ chuyện trở về nước nhưng không có nghĩa là mọi chuyện ở nước ngoài có thể mặc kể, dù ông nội cho phép anh về nhưng cũng kèm theo điều kiện. Nhưng mà đàm mặc vẫn đồng ý, nhìn tưởng có vẻ anh chịu thỏa hiệp nhưng đó cũng là nằm trong kế hoạch của anh. Mặc dù quyết định về nước nhưng cho tới bây giờ anh cũng không nghĩ sẽ đem đàm ra chắp tay nhường cho người khác. Chỉ có để cho bản thân hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế của người lớn, mình tự làm chủ đàm ra mới có thể làm tất cả những điều mà anh muốn, bảo vệ người mà anh muốn bảo vệ. Nước ở đàm ra quá sâu không thích hợp với Lâm Bảo Bảo, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ kéo Lâm Bảo Bảo vào trong vũng nước đục đàm ra mà anh cũng không nỡ. Anh muốn cho cô gái đã ở trong lòng anh từ tuổi nhỏ một thế giới không ai dám dò hỏi và bắt nạt được cô. Một lần nữa Lâm Bảo Bảo ngồi cùng một chỗ để ăn cơm với đàm mặc đã là tháng 5. Nam Thành vào tháng 5 tươi sáng, thời tiết ấm áp, đã có thể mặc trang phục mùa hè. Lâm Bảo Bảo mặc một cái váy liền thân màu trắng, phối hợp với gương mặt baby đáng yêu trông rất trong sáng và đáng yêu trông cô y như một con búp bê xinh đẹp. Cô ở trong ký túc xá sửa sang ngoại hình cẩn thận hỏi hai bạn cùng phòng đẹp không? Đẹp đẹp muốn chết, Lâu Linh nói, quả thực là đẹp đến mức giống như tiên nữ vậy đó. Bùi tầm huyên cười hì hì nói, hôm nay cậu đi hẹn hò à. Đúng vậy, một lát đàm mặc sẽ đến đón mình. Lâu Linh và bùi tầm huyên nhìn chăm chú một lúc nhịn không được nhào tới, một người bóp mặt một người vò tóc, khiến mái tóc cô đã chảy chuốt cẩn thận thành ổ gà lộn xộn. Sau khi chơi đùa một lúc Lâu Linh và bùi tầm huyên giúp lâm bảo bảo làm tóc chỉnh lại váy cười nói. Hôm nay cậu chính là công chúa, phải chơi thật vui nhé, đêm mà không về cũng không sao chúng mình cũng không để cửa cho cậu đâu. Lâm Bảo Bảo làm cái mặt quỷ với hai cô gái tỏ vẻ không nghe được ám hiệu của họ. Dù sao cô ngủ chung trên một cái giường với đàm mặc nhưng chỉ là đơn thuần ngủ cái gì bọn họ cũng chưa từng làm. Tạm biệt bạn tốt Lâm Bảo Bảo mang theo một cái túi sách nhỏ kiểu nữ, vô cùng vui mừng đi ra ngoài. Đoạn đường đi tới cổng trường cô gặp rất nhiều người quen, tất cả đều chào hỏi với cô, nhìn thấy cô hôm nay ăn mặc rất tỉ mỉ, mọi người đều cảm thấy kinh diễm lại có chút tò mò. Trước những thắc mắc của mọi người, Lâm Bảo Bảo thoải mái nói, đương nhiên là đi hẹn hò Thế là tin tức Lâm Bảo Bảo có bạn trai chỉ qua nửa ngày đã truyền khắp Đại học Nam Thành. Người đã sớm biết cô có bạn trai thì cảm thấy không có gì, một số nam sinh ôm tâm tư với Lâm Bảo Bảo. Lại tới bây giờ mới biết thì trái tim tan nát hối hận động tác mình không nhanh khiến người khác đến trước. Lâm Bảo Bảo vừa ra tới sân trường đã thấy một chiếc xe dừng ở ven đường, cửa sổ xe trượt xuống một nửa lộ ra nửa gương mặt của Đàm mặc Tuy chỉ là nửa gương mặt nhưng đường nét sâu sắc rất dễ nhận biết là một anh chàng siêu cấp đẹp trai, lại còn đi xe xịn nên đã hấp dẫn rất ánh mắt. Lâm Bảo Bảo đi tới khom lưng cười hắc hắc với anh, sau đó mở cửa xe ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Đàm mặc đưa một hộp bánh cho cô, là bánh của một đầu bếp khách sạn nào đó mà cô thích, sau đó anh nghiêng người thắt dây an toàn giúp cô. Lâm bảo bảo ăn bánh rất vui vẻ, hỏi anh, anh trở về từ bao giờ? Hôm qua, mấy ngày nay anh cũng không có việc gì, em muốn đi chơi ở đâu? Đàm mặc nói, song hôn một cái trên môi cô. Lâm bảo bảo vô ý thức nhìn xung quanh phát hiện không có ai chú ý mới nhẹ nhàng thở ra, giả vơ thờ ơ nói cũng vừa lúc được nghỉ mùng một tháng năm, vốn em đã hẹn với bạn đi chơi rồi. Mới chỉ hẹn thôi chưa có xác định, vậy thì em phải ở với anh. Đàm mặc lấy thân phận bạn trai nói. Lâm bảo bảo cười híp mắt liếc anh một cái, không nói gì thêm. Đợi cô ăn hết hai cái bánh, có chút đau bụng, đàm mặc mới lái xe rời đi. Lâm bảo bảo tò mò nhìn anh, thì ra anh cũng biết lái xe à. Em cứ nghĩ anh không hoặc là nói, đàm đại thiếu sao phải học mấy cái này, có người lái xe riêng, chỉ cần gọi là đến liền. Vì em nên muốn học, đàm đại thiếu trung thực ngay thẳng nói. Lâm bảo bảo mặt đỏ tới mang tay, nhỏ giọng khẽ trách móc một tiếng. Đàm mặc đưa cô tới một nhà hàng xoay nổi tiếng ở Nam Thành để ăn, sau đó lại đưa cô đến ngoại thành để hóng gió, chẳng vạng túi anh đưa cô tới một trang trại ở ngoại thành để thưởng thức một bữa ăn đặc sắc. Lúc rời đi, Lâm bảo bảo ôm bụng, nói cứ ăn với anh như này chẳng mấy chốc em sẽ béo lên mất. Em có béo anh vẫn bế được. Đàm mặc nói, Lâm bảo bảo u oán liếc anh một cái. Anh cố ý đúng không? Đợi em béo rồi, xấu rồi là anh đá em đúng không? Không đâu em mà béo thịt mềm ngon ngọt có thể ăn đàm mặc trả lời. Lâm bảo bảo, cô phát hiện mình cãi không lại đàm đại thiếu ra. Xe một đường chạy về chung cư phụ cận Nam Thành, vừa dừng xe liền gặp được một người mặc nguyên một bộ đồ màu trắng đứng dưới tầng một của khu chung cư, một người phụ nữ xinh đẹp lại có phong thái của một tinh anh. Người đẹp chân dài đứng trước mặt bọn họ ánh mắt rơi xuống người đàm mặc. Lâm Bảo Bảo nhịn không được nhìn về phía Đàm Mặc, cô còn chưa có béo đâu, đã có phụ nữ tìm tới cửa rồi. Phần 2 tới đây là hết, Chuyện được đăng ở cocuocdoctruyen.com